Bùi tương bước chân một đốn, đồng nhiên ý thức được người này ở dối rắm cái gì, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Chỉ dựa vào ngươi họ đệ vỉn, là có thể đem sở hữu sự tình làm tạp. Chuyện này, chỉ có ta ra mặt nhất thích hợp. Bệ tỷ phu nhân là một vị có đông âu huyết thống xinh đẹp nữ nhân, tuy rằng đã không còn tuổi trẻ, nhưng như cũ thập phần hấp dẫn người. Nàng toàn thân tràn ngập thành thuộc nữ nhân vũ mị phong tình, nhưng cười rộ lên khi, trên mặt lại tràn đầy một loại khác hồn nhiên dịu dàng. Này hai loại khác biệt khí chất hỗn hợp ở cùng cá nhân trên người, khiến cho nàng trở thành rất nhiều nam nhân trong lòng nhớ mãi không quên Mỹ nhân nhi. Bùi tương đi vào địch phúc nam tức ở khảo đặc bờ du nơi dạp hát ghế lô khi, liền nhìn đến ngày thường chỉ đối đánh bài nhiệt tình địch phúc nam tức bưng một ly rượu nho, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phong tình vạn trùng bẹ tỷ phu nhân, vẻ mặt tân cần. Ở địch phúc nam tức cùng bệ tỷ phu nhân phía sau, ngồi ngay ngắn một vị thanh thuần như mưa sau bách hợp tú Mỹ cô nương. Thân ái bệ tỷ phu nhân Bọn họ nói ngươi đêm nay vứt bỏ ta, này thật làm ta cảm thấy sợ hãi cùng ghen ghét. Bùi Tương tiến lên một bước, túi đầu hư hôn một chút bệ tỷ phu nhân ngu bàn tay, lại đem ổ dịch bỏ tiền mua sắm hoa tươi đưa đến bệ tỷ phu nhân trong lòng ngực. Bệ tỷ phu nhân sóng mắt lưu chuyển, thâm tình chân thành, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, chân thành mặt đi tần tiên sinh. Bởi vì ta biết, ngươi tổng có thể đi theo ta mà đến. Đương nhiên, ta hận không thể ở Luân Đôn bên trong thành bảy gia thiên la địa võng, liền vì thời khắc biết được ngươi Phương Tung Địch Phúc Nam tức bất mãn mà hò khan một tiếng. Bắt đến tần tiên sinh, ngươi đuổi tới ta ghế lô tới cũng đã thực quá mức, chẳng lẽ còn phải làm ta mặt, cùng ta yêu thương bẻ tỷ lẫn nhau tố tâm sự sao? Thẳng đến Địch Phúc Nam tức ra tiếng, bùi tương mới phản phất nhìn đến ghế lô nội còn có những người khác dường như, lưu luyến mà bông ra bẻ tỷ phu nhân tay. Địch Phúc Nam tức, đêm an, thỉnh tha thứ ta không thỉnh tự đến. Nga, còn có vị này Mỹ lệ động lòng người tiểu thư, bệ tỷ, không cho ta giới thiệu một chút sao? Ta phía trước ở ngươi nơi đó chính là không có gặp qua vị này sở sở gia nhân. Bệ tỷ phu nhân phe phẩy cây quạt cười khúc khích, tựa hồ thật cao hứng bùi tương đem lực chú ý đặt ở tiểu cô nương trên người. Nàng đêm nay mang theo tân nhân xuất hiện ở khảo đặc bờ du nơi giáp hát, bổn ý chính là muốn cho một ít có tâm thân sĩ nhóm biết, nàng trong tay lại có tân nhân muốn giới thiệu cho đại gia, chưa từng tưởng, lại gặp cuốn quý si mê địch phúc nam tướng. Tuy rằng nàng thực vừa lòng chính mình mị lực không giảm năm đó. Nhưng là nàng lại càng muốn làm tân nhân nhiều được đến một ít chú ý rốt cuộc, làm buôn bán đều tưởng đồ cái lâu dài phát triển sao. Đây là dễ bẹ y cạ, ta tân nhận con gái nuôi. Nàng tưởng đi theo ta học vài thứ, ta liền mang nàng ra tới chuyển vừa chuyển, trông thấy việc đời. Bùi tương lại cùng dễ bẹ y ca hỏi hảo, được đến đối phương một cái tươi mát điểm mỹ tươi cười. Bất quá, tuổi trẻ cô nương lập tức lại đem sùng bái khát khao ánh mắt một lần nữa dừng ở địch phúc nam tước trên người, hiển nhiên. Bắt đến tấn người này địa vị cùng giá trị con người còn không đủ để được đến rể bẻ ý cả chú ý. Nam tước các hạ, gần đây nhưng hảo, ta gần nhất đều không có ở bạt lì bài câu lạc bộ gặp qua ngươi. Địch phúc Nam tước cười trừng mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái, thái độ thân thiết mà hiền hòa. Chính ngươi cũng không có đi vài lần đi, ta nghe nói, ngươi hiện tại đều đã trở thành bệ tỷ phu nhân nơi đó khách quen, nhật tử quá đến thập phần tiêu giao. Ngươi trẻ tuổi, hãm ở ôn nu hương đã có thể không dễ dàng bỏ ra tới lâu. Ôn nu hương mất hồn thức cốt, chết ở bên trong đều ca nguyện, ai nguyện ý bỏ ra tới đâu. Bùi tương tự tại mà ngồi ở địch phúc nam tước bên cạnh, lười biếng mà than thở một câu. Hắn cho chính mình đổ một chén rượu, giữa mày tự mang một loại lạc thác không kềm chế được sang sảng tiêu sái. Thân ái địch phúc nam tước, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm bộ thành người đứng đắn khuyên nhủ ta, kia sẽ làm ngươi cả người tản ra cổ hủ khô khan nhảm chán hương vị. Nga, ta vừa mới thoát đi cách vách vị kia đoan túc đứng đắn thượng giáo tiên sinh. Liền tưởng ở nguyên nơi này thả lỏng trong chốc lát đầu Địch phúc nam tức dương lên mi Tò mò mà dò hỏi bùi tương là cùng ai cùng đi đến Nói như thế Ta phi thường vinh hạnh mà trở thành ổ dịch đệ vỉn tiên sinh trung thực đồng bạn Ha ha ha kia sắc thật là một vị chính phái ổn trọng thân sĩ Bất quá Lây xếp tơ đâu Nếu là có hắn ở Ngươi còn có thể có cái náo nhiệt nói giỡn bạn chơi cùng Lây xếp tơ tự nhiên có hắn mỹ nhân lỷ xạ làm bạn Đêm đẹp khổ đoạn Hán đại khái không thích cùng chúng ta này đó ngạnh bang bang người đàn ông độc thân nhóm ghé vào cùng nhau. Lời này chọc đến địch phúc nam tức cười to, lại làm bệ tỷ phu nhân bất mãn mà khẽ hử một tiếng. Bùi tương lập tức hướng tới bệ tỷ phu nhân nâng chén thăm hỏi. Là ta nói lỡ, không nên ở Mỹ lệ bệ tỷ phu nhân trước mặt nhắc tới lỷ xả tên này. Địch phúc nam tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, bùi tương lại phe phẩy chén rượu mỉm cười không nói, Bệ tỷ phu nhân cũng quay đầu đi xem ghế lâu ngoại sân khấu thượng biểu diễn hai người đều không có cấp nam tức các hạ giải thích nghi hoặc tính toán. Lúc này, một bên dệ bẹ ỉ cả ôn ôn nhu nhu mà nhỏ giọng nói. Lì xạ vừa tới luân đôn thời điểm, bẹ tỷ phu nhân hảo tâm chiếu cố nàng, đối nàng nhưng hảo, nhưng nàng không cảm kích, quay đầu liền hướng đi đủ dạ phu nhân lấy lòng. Sau lại, sau lại nàng liền yêu xì xì ẩn sinh. Nguyên lai like là như thế này địch phúc nam tước bừng tỉnh, ha ha, chắc không được ta bẹ tỷ phu nhân không cao hứng, nguyên lai like cùng đủ dạ phu nhân có quan hệ bệ tỷ phu nhân cười liếc địch phúc nam tức liếc mắt một cái, ôn nhu phản bác nói. đủ giả nữ nhân kia nơi nào đáng giá làm ta sinh khí. Ta là khí lỷ xạ không biết người tốt tâm, đó chính là cái vong ân phụ nghĩa nha đồng ốc. Địch phúc nam tức hồng nói, ta xem bên cạnh ngươi cái này dễ bẹ ỷ cả liền không tồi, cũng không đi mới sẽ không tới. Bùi tương buông chén rượu, nhân cơ hội tiếp lời nói. bệ tỷ phu nhân bên người đâu chỉ một cái dễ bẹ ỷ cả không tồi, ai, nói lên cái này ta còn phải hướng bệ tỷ phu nhân đoán giận vài câu ngươi bất công, ta đi ngươi nơi đó số lần không ít, ngươi như thế nào còn cất giấu, có như vậy diễm sắc mỹ nhân lại trước nay không dẫn tiến cho ta. bệ tỷ phu nhân kinh ngạc hỏi, cái gì diễm sắc mỹ nhân không có dẫn tiến cho ngươi? chính là hồng mi mau lỏ cơ bên người cái kia, đáng tiếc, từ nay về sau liền không còn có cơ hội gặp được. nghe được đùi tương đột nhiên nhắc tới hồng mi mau lọt cơ, bệ tỷ phu nhân diều cây quạt động tác chậm lại, lúc sau lại thực mau khôi phục bình thường tần suất. Bắt đi tần tiên sinh nói, ta có chút nghe hồ đồ, cái kia hồng mỹ mau lỏ cờ không phải bị giết chết rồi sao? Như thế nào còn liên lụy đến diễm sắc mỹ nhân trên người? Nghe được bệ tỷ phu nhân nói, đùi tương lộ ra so nàng càng giật mình biểu tình. Bệ tỷ phu nhân, ngươi thế nhưng không biết sao? Hồng mỹ mau lỏ cờ bị giết chết thời điểm, đi theo hắn bên người bạn nữ đồng dạng ngộ hại nha. Đó là người của ngươi, đống nhiên mất mạng, ngươi cũng không biết. Hồng mỹ mau lỏ cờ bên người nữ nhân, ta người bệ tỷ phu nhân đấy lòng run lên, nàng là thật sự không biết hồng mi mao lỏ cờ chết thời điểm bên cạnh có người, bởi vì đề cập đến bang phái đầu lĩnh bị ám sát, có chút tin tức thực mò đã bị phong tỏa. Nàng phía trước chỉ là nghe nói hồng mi mao lỏ cờ đã chết tiếng gió, lại không biết trong đó rất nhiều chi tiết. Địch phúc nam tức nghe được mơ màng hồ đồ, hồn nào làm bùi tương đem sự tình từ đầu giảng minh bạch. Bùi tương làm ra bất đắc dĩ biểu tình, dường như không nghĩ tới, chính mình thuận miệng oán giận sẽ gặp phải nhiều như vậy lòng hiếu kỳ tới. Ta gần nhất cùng Hồng Mi mau lỏ cợt có chút hợp tác, hắn xảy ra chuyện đêm đó còn cùng ta thấy mặt. Nghe nói, ân, là ở cùng ta tách ra sau, hắn liền đi bẻ tỷ phu nhân nơi đó. Sau đó lãnh đã trở lại một vị mỹ diễm đầy đặn lệ trang gia nhân. Lại sau lại, hai người liền có chuyện. Địch Phúc Nam tức cảm thấy hứng thú mà truy vấn nói, sau đó đâu? Ngươi lại như thế nào biết được này đó? Bùi Tương tiếp tục giảng thuật. Hồng Mi mau lỏ cợt cùng vị kia mỹ diễm phu nhân cùng nhau gặp nạn. Hắn phó thủ tìm ta dò hỏi có hay không hung thủ manh mối. Rốt cuộc, kia ngoại ý muốn liền phát sinh ở ta cùng Hồng Mi Mao Lọ Cờ tách ra về sau. Ta nghe hắn phó thủ nói qua việc này sau, còn cố ý đi nhìn một chút vị kia mỹ nhân di thể. Ai nha, ta phía trước nhưng không có ở bệ tỷ phu nhân nơi đó gặp qua nàng. Có thể thấy được, bệ tỷ phu nhân bất công Hồng Mi Mao Lọ Cờ đem xinh đẹp đều giấu đi. Ai, tựa như dễ bệ ỷ cả tiểu thư. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Nam tước các hạ, ngươi nói. Ta có thể không ắng giận, không thương tâm sao. Địch Phúc Nam tức cười mà không nói, cự tuyệt hát đệm tỏ thái độ. Lúc này, mẹ tỷ phu nhân tươi cười đã trở nên có chút miễn cưỡng, nàng dùng cây quạt che khuất mất tự nhiên biểu tình, lời nói hàm hồ mà nói. Ta hôm nay lần đầu tiên mang dễ bẹ y cạ lộ diện, ngươi không có gặp qua nàng thực bình thường. Bất quá! Ngươi nói cái kia bất hạnh nữ nhân, ta lại không có cái gì ấn tượng. Bắt đến tần tiên sinh, ngươi xác định, cái kia... Hồng Mi mau lỏ cờ đêm đó đi ta nơi đó, nữ nhân kia trông như thế nào? Bùi Tương tươi cười phai nhạt xuống dưới, rõ ràng đem bệ tỷ phu nhân nói trở thành giảo biện thoái thác chi tử. Nàng liếc xéo địch phúc nam tước, đối phương lấy lòng mà chớp chớp mắt, ám chỉ nàng đừng cùng bệ tỷ phu nhân nhiều so đo. Thế vậy, Bùi Tương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thấp giọng giải thích nói: Hồng Mi mau lỏ cờ phó thủ nói, cùng ta tách ra sau, bọn họ lao đại liền vội vã mà đi bệ tỷ phu nhân cho ở đương nhân rồi. Phu nhân đêm đó rốt cuộc có ở nhà không, chúng ta liền không rõ ràng lắm, chỉ biết không bao lâu, hồng mi mau lỏ cờ liền mang theo một nữ nhân quay trở về hắn chỗ ở. Nói xong này đoạn lời nói, đùi tương hơi chút tạm dừng một chút, không giấu vết mà quan sát đến bệ tỷ phu nhân rất nhỏ biểu tình. Để lại cho bệ tỷ phu nhân ngắn ngủi suy tư thời gian sau, nàng lại dựa theo phở lỏ dạ diện bạo đặc điểm đại thể hình dung một chút chết đi nữ nhân bề ngoài. Theo đùi tương miêu tả, bệ tỷ phu nhân gương mặt càng ngày càng gấp anh. Mắt thấy liền phải duy trì không được giả cười Bùi tương giọng nói vừa chuyển Quay đầu đối địch Phúc Nam tức ôn thanh nói Ta liền xa xa mà nhìn thoáng qua Chỉ nhớ ký đại khái bộ dáng, Kỳ thật, ta là không nghĩ đi như vậy địa phương Chính là ta lại thập phần tò mò Ngươi biết đến Ta cùng Hồng mi Mau Lỏ Cờ hợp tác Thời gian không tính đoạn Trước kia, chúng ta cũng cùng đi quá bẻ tỷ phu nhân trong nhà Chính là Hồng mi Mau Lỏ Cờ Chưa bao giờ sẽ dẫn người về nhà Không nghĩ tới nha, Duy nhất một lần phá lệ liền tao ngộ ngoài ý muốn. Ai, nói thật, nếu không phải vị kia Mỹ diễm phu nhân cũng bị giết hại, ta còn tưởng rằng đây là cái gì Mỹ nhân bấy giờ đâu. Cái kia phó thủ khóc đến đôi mắt lại hồng lại xưng, liên tiếp hỏi ta, có hay không càng nhiều manh mối, thật rất làm người thương cảm. Địch Phúc Nam tức cảm khái nói, cái kia phó thủ nhưng thật ra cái trung thành chính trực người, hy vọng hắn có thể sớm ngày tìm được giết hại hồng mi mau lỏ cờ hung thủ đi. Lại nói tiếp, ta cùng cái kia lỏ cờ còn cùng nhau đánh quá bài đâu bệ tỷ phu nhân lúc này đã chấn định xuống dưới nàng ở trong lòng loát thuận đại thể mạch lạc lúc sau lại cùng bùi tương lại lần nữa xác định cái kia ngoại ý muốn tử vong nữ nhân dung mạo bất điên tần tiên sinh vừa mới nghe ngươi hình dung nữ nhân kia bề ngoài lòng ta liền có chút suy đoán bất quá làm ta lại cùng ngươi xác minh một chút kia nữ nhân thật là bị hồng mi mau lỏ cờ từ ta nơi đó lênh đi bùi tương tâm nói cái này ai cũng không xác định hiện tại chính là ở trá người bái. hồng mi mau lỏ cợt phó thủ là như vậy nói Hắn không yên tâm lão đại một mình một người rời đi, liền trộm đi theo. Sau lại, hắn phát hiện lỏ cờ đi mẹ tỷ phu nhân chỗ ở của ngươi, hắn mới yên tâm phản hồi, không nghĩ tới. Ai? Hồng Mi mau lỏ cờ rốt cuộc ra ngoài ý muốn. Nói như vậy, Hồng Mi mau lỏ cờ là tính toán đơn độc hành động, nhưng lại không nghĩ tới, hắn bị không nghe theo mệnh lệnh phó thủ theo dõi bảo hộ. Mẹ tỷ thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong lòng nghi hoặc cảnh giác tức khắc tiêu giảm thất thất bát bát. Nàng cảm thấy lúc này mới nói được thông. Rốt cuộc phở lọ dạ thân phận thực mẫn cảm, Hồng Mi mau lọ cờ nếu là đi gặp nàng, khẳng định sẽ không mang theo thuộc hạ. Cái kia phó thủ thật đúng là sen vào việc người khác. Vốn dĩ, ai cũng sẽ không biết lỏ cờ đi ta nơi đó, ta vừa lúc đứng ngoài cuộc. Nhưng hắn này tối sầm lại chung bảo hộ, ngược lại đem ta liên lụy tiến vào. Bất quá, nếu không có theo dõi rốt cuộc, ta có lẽ có thể đem chính mình trích đi ra ngoài. Dù sao cũng không có gì chứng cứ, liền nói cái kia phó thủ nhìn lầm rồi. Lò cờ nam nhân kia quả nhiên cùng phớ lò ra châm lại tình xưa, đáng tiếc. Bùi tương bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái thần thái tự nhiên bệ tỷ phu nhân, khoan thai mà lại lần nữa tung ra một quả đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ đá. Ta không cẩn thận thấy được vị kia bất hạnh nữ sĩ di vật, thế nhưng ở bên trong phát hiện ta đưa cho bệ tỷ phu nhân người nước hoa bình. Đúng rồi, vị kia nữ sĩ trên người trang sức cũng thực sang quý, so dễ bệ tỷ cả tiểu thư hiện tại mặc long trọng hoa lệ nhiều. Vừa thấy chính là một vị bị phu nhân coi trọng yêu quý mỹ nhân. Bệ tỷ phu nhân, ta nhưng nhớ rõ ngươi có bao nhiêu thích ta tự mình thiết kế nước hoa bình đâu, thế nhưng bỏ được đưa cho vị kia bạc mệnh mỹ nhân, có thể thấy được ngươi coi trọng nàng. Đáng tiếc, đáng tiếc, như vậy giai nhân lại bị ngươi cố tình che giấu đi lên. Lời này lập tức đảo loạn bệ tỷ phu nhân tâm hồ, đem nàng ấp ủ tốt thoái thác chi từ đều đổ trở về. Ở tin hồng Mỹ mau lỏ cỡ phó thủ theo dõi bảo hộ lao đại tiền đề hạ Bùi Tương nói làm mẹ tỷ phu nhân đánh mất phản bác phủ nhận tự tin. Nếu vô pháp hoàn toàn phổi sạch quan hệ, vậy tránh nặng tìm nhẹ mà tìm cái lấy cớ. Có quyết định, mẹ tỷ phu nhân lập tức chấn an Bùi Tương nói. Bắt đến tần tiên sinh nhưng đừng lại oán giận ta làm. Ta đối với ngươi trước nay đều thật thật tại tại, nơi nào sẽ cố tình giấu giếm người nào. Nhưng Hồng Mi mau lỏ cờ từ ngươi nơi đó tiếp đi người. Ai, kia cũng không phải là ta thủ hạ cô nương, đó là ta một cái bạn cũ ở nhờ ở ta nơi đó. Bùi Tương lập tức lộ ra ái muội tươi cười. "Bệ tỷ phu nhân, ngươi lời này đã có thể không thật thành, ở nhờ ở ngươi nơi đó nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, nhưng đều là phong tình vật trùng. Bệ tỷ phu nhân không có nhiều ít tâm tình cùng Bùi Tương ngươi tới ta đi mà chu toàn, nàng có càng chuyện quan trọng yêu cầu xác nhận. Vì thế, bệ tỷ phu nhân bắt đầu trái lại dò hỏi Bùi Tương. Bắt đến tần tiên sinh, ta cái kia bằng hữu là cái người đáng thương, nàng trợ phu. Ai, không để cập tới hắn." Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ta lúc này nghe ngươi miêu tả, cảm thấy cái kiêng nộ hại bất hạnh nữ nhân chính là bằng hữu của ta họ phi ạ, nhưng ta còn là muốn tự mình xác định một chút. Ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút hồng mi Mao lỏ cờ phó thủ, làm ta đi xem nàng. Nếu, nếu là thật sự, ta yếu linh hồi họ phi ạ thi thể, giúp nàng hảo hảo an táng. Nguyên lai, like, vị kia nữ sĩ tên là họ phi ạ sao? Bùi tương lộ ra một cái đồng tình biểu tình. Ngươi nói nàng có trợ phu. Nàng trượng phu cũng ở nhờ ở ngươi trong phòng sau. Cái kia họ phỉ ạ vẫn luôn không có trở về, nàng trượng phu đều không có sốt ruột tìm kiếm, hơn nữa hướng ngươi dò hỏi hỏi thăm sao. Thượng đế nha, này thật đúng là không phụ trách nhiệm cách làm. Bệ tỷ phu nhân dừng một chút, phát hiện muốn che đậy một cái nói dối, liền phải để lộ ra càng nhiều đồ vật, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể theo đuổi tương vấn đề đáp. Bọn họ phu thê gần nhất ở cãi nhau dùng mình. Cho nên họ phỉ ạ liền chạy đến ta nơi đó đi ở đến nội trượng phu của nàng. Ân, ta cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại ở nơi nào, thượng đế nha, ta thật không nghĩ nhắc lại cái kia phụ lòng hôn trướng. Ta đáng thương họ phỉ ạ, bằng hữu của ta. Nghe mẹ tỷ phu nhân giải thích, đùi tương cũng đi theo thở dài lên. Thật hảo, hiện tại đã xác định che trở ruột cùng phở lò ra người là ai. Bất quá, đùi tương như cũ muốn thăm dò đối phương. mẹ tỷ phu nhân, tuy rằng từ người góc độ tới xem. Họ phi hạ trượng phu là cái hỗn đảng, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, kia hai người đều là phu thê. Hiện giờ thê tử gặp nạn, ngươi có phải hay không nên nghĩ cách thông tri một chút nam nhân kia, làm hắn đi nhận lãnh thê tử thi thể. Đương nhiên, ta cũng sẽ cùng lỏ cỡ phó thủ bên kia lên tiếng kêu gọi, làm cho bọn họ không vì khó nam nhân kia. Bệ tỷ phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, trần chờ nói: "Ta, ta thử xem xem có thể hay không liên hệ đến nam nhân kia đi. Nếu như thật sự không được nói, Ta có thể đi đem ta bằng hưu thi thể mang về, lại hảo hảo an táng nàng. Địch Phúc Nam tức tán thưởng mà nhìn bệ tỷ phu nhân, cảm thấy cái này vì bằng hưu lo lắng nữ nhân thập phần đáng yêu, bệ tỷ phu nhân lại không có dư thừa tinh lực đáp lại địch Phúc Nam tức chịu mến ánh mắt. Cũng may, nàng mang đến dễ bệ ỉ ca năm lấy cơ hội thấu đi lên, cũng nhân cơ hội rời đi địch Phúc Nam tức lực chú ý. Bùi tương tắc không quá để ý mà buông tay, nhướng mày nói. Như vậy tùy ngươi an bài. Hồng mi mau lỏ cờ thủ hạ hiện tại vội vàng tìm kiếm hung thủ đâu, phỏng chừng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá, ta phỏng chừng bọn họ sẽ làm ngươi công đạo minh bạch đỏ phì ạ cùng hắn trượng phu cụ thể thân phận, hoàn toàn bài trừ hiểm nghi sau, mới có thể cho đi. Bệ tỷ phu nhân gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nàng lại hỏi. Bắt đến tần tiên sinh, ta muốn nghe được một chút, gặp qua ta bằng hữu thi thể người nhiều sao. Ngươi biết đến, ân, rốt cuộc nàng qua đời thời điểm đang cùng hồng mi Mao lỏ cờ ở bên nhau. Nói như thế nào cũng không quá thể diện. Ta không quá muốn cho càng nhiều người biết những chi tiết này. Bùi tương không chút do dự cấp ra hồi đáp. Trước mắt tới nói, không có vài người biết chuyện này, bởi vì bọn họ muốn bắt hung thủ. Bất quá không dùng được bao lâu, nên biết đến liền đều đã biết. Cho nên, ngươi nếu là tưởng giữ gìn hảo cái kia họ phỉ ạ danh dự, liền nắm chặt cùng hồng mi mau lỏ cờ thuộc hạ hiệp thương đi, cũng sớm một chút làm cái kia đáng thương nữ nhân xuống mồ vì ăn. Nghe nói không có bao nhiêu người gặp qua thi thể bộ dáng, bệ tỷ phu nhân không giấu vết mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng trong lòng tính toán phải nhanh một chút trở về một chuyến, đi trước hỏi một chút ruột tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sau đó lại nắm chặt đem phở lò dạ hạ táng, đỡ phải làm đệ vỉn bá tức phủ bên kia phát hiện manh mối. Tuy rằng nói mấy năm đi qua, lùng bắt gì đó cũng nên thả lỏng một ít, nhưng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Không đúng. Vừa mới cái này hoạt điên nói, Hắn là cùng ổ dịch đệ vịn cùng nhau tới, cho nên, đệ vịn ra người liền ở cách vách. Hắn đã biết. Từ từ, bình tĩnh một chút, Tần cùng địch phúc nam tức đều nói, cái kia đệ vịn làm người cũ kỹ đứng đắn, thập phần nghiêm túc. Như vậy, Tần hẳn là sẽ không cùng hắn chủ động nhắc tới nữ nhân cái này đề tài, cho nên, trước mắt tới nói vẫn là an toàn. Cần thiết mau chóng xử lý tốt phờ lò dạ thi thể. Đến lúc đó, mặc dù Tần ở đệ vịn trước mặt nói lỡ miệng, cũng là không coi chứng cứ rốt cuộc người có tương tự mà thôi, không thể làm phở lò giả cùng rốt hai người kia án tử ảnh hưởng đến ta, ta cần thiết mau chóng làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, cũng không thể lại làm rột giấu ở địa bàn của ta thượng, phải nghĩ biện pháp đem hắn tiến đi, cũng yêu cầu hắn không bao giờ phải về tới. Bệ tỷ phu nhân trong đầu suy nghĩ sôi nổi, bùi tương tắc ngậm cười xem xét khởi sân khấu thượng biểu diễn tới, nàng được đến muốn đáp án, đồng thời cũng đưa ra đảo loạn nhân tâm tin tức. Lúc sau, bùi tương lại cùng địch phúc nam tức hàn huyên trong chốc lát. Hai người ước định hảo sau tuần đi bài câu lạc bộ đánh bài, sau đó lại thảo luận mấy cái không lớn không nhỏ tình hình chính trị đương thời tin tức. Mắt thấy bệ tỷ phu nhân càng ngày càng thất thần sau, đùi tương liền đứng dậy cáo tử. Rơi đi trước, nàng lại lần nữa cùng địch phúc nam tức xác định đánh bài thời gian. Cái kia coi trọng kính nhi cùng nóng bỏng kính nhi, làm người ghế lâu người đều cho rằng, hắn lần này lại đây, chủ yếu là tưởng cùng địch phúc nam tức cái này bài hữu liên lạc cảm tình, đến nỗi cùng bệ tỷ phu nhân một phen tán gấu. Bất quá là vừa khéo mà thôi. Cách vách nghe xong toàn bộ đối thoại quá trình O dịch thần sắc nhàn nhạt mà nhìn sân khấu thượng biểu diễn, thẳng đến bùi tương ở bên cạnh hắn ngồi xong, mới nói nói. bệ tỷ phu nhân sẽ bởi vì ngươi nói vội vã đi tìm rốt, ta lúc sau sẽ phái người đi theo bệ tỷ phu nhân, đợi khi tìm được rốt ẩn thân chỗ, liền đem hắn bắt giữ quý án. Bùi tương trầm ngâm một lát, chậm rãi phân tích một cái khác khả năng. Ta nghe ngươi giảng quá rốt quá vãng trải qua Cùng với những cái đó bởi vì ghen ghét mà phát sinh bạo lực hành vi Tổng cảm thấy Giết người xong sau ruột sẽ không thành thành thật thật mà phản hồi trốn tránh địa điểm Nếu là cái dạng này lời nói Bệ tỷ phu nhân không nhất định có thể kịp thời tìm được rốt Ô diệt đồng dạng nghĩ tới cái này khả năng Ý của ngươi là ruột sẽ ẩn nút ở phở lò giả thi thể phụ cận Nhân cơ hội trộm đoạt tình nhân thi thể Có cái này khả năng bùi tương hơi hơi gật đầu Nhưng nàng lập tức lại phủ nhận chính mình phỏng đoán Không, không đúng Rột vẫn là sẽ chờ bệ tỷ phu nhân hỗ trợ nhận lãnh thi thể. Hắn nếu là muốn cấp phở lò ra một cái thể diện an tĩnh lệ tang, liền sẽ không ra mặt quấy rối. Ô dịch bình tĩnh mà đưa ra một cái khác suy đoán. Có lẽ ruột cũng không coi trọng phở lò dạ thi thể. Từ hắn giết xong người đến bị phát hiện trong khoảng thời gian này, hắn là có thể mang theo phở lò dạ thi thể cùng nhau rời đi. Hắn lúc ấy không có làm như vậy, qua đi hà tất còn muốn mạo hiểm ẩn nút trở về. Bùi tương thở dài. Loại người này cảm xúc biến hóa ai có thể nói được chuẩn đâu. Có lẽ hắn lúc ấy quá chân kinh rồi, hoặc là quá khổ sở, hoặc là tức giận dị thường. Tóm lại, hắn một mình một người rời đi, nhưng chờ hắn cảm xúc bình phục xuống dưới lúc sau, lại lần nữa nhớ tới đối phở lò dạ tình yêu khi, ai biết hắn có thể hay không hối hận đâu. Lúc này, ô dịt một người thuộc hạ đi vào ghế lô, thấp giọng hội báo nói, cách vách ghế lô bẻ tỷ phu nhân bỗng nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Đem cái kia gọi là dễ bẻ ý cả tuổi trẻ cô nương để lại cho địch phúc nam tức sau, liền ngồi xe ngựa vội vàng rời đi. Theo sau, mặt khác, phái người thủ đỗ phở lò dạ thi thể địa phương. Đúng vậy. Bùi tương lúc này cũng đi theo đứng lên, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng Người muốn đích thân đi. Đương nhiên, không thân thủ bắt được giết hại hồng mi mau lỏ cờ hung thủ, những cái đó kiệt ngạo bang phái phần tử sẽ không tin phục ta. Ta không chỉ có muốn đích thân lộ diện bắt giữ hắn, còn phải đi đánh một trận. Ô nhắm mắt, báo cho chính mình không cần thế tỉnh địch nọc lòng. Nhưng hắn nếu là bị thương. Hơn nữa, lần này hắn sát thật giúp đại ân. Coi như, ta làm việc thói quen đến nơi đến trốn đi. Vì thế, tóc đen nam nhân lạnh tuấn nhan đống nhiên đứng dậy, dẫn đầu một bước rời đi ghế lô. Người cũng đi. Cái kia ruột trên tay ít nhất có hai điều mạng người, thân cao tiếp cận 6.3 thức anh, ngươi như vậy vóc dáng nhỏ. Lời còn chưa dứt, chào phung ý vị ra hết. Dương ở mặt sau bụi tương hít sâu một hơi, nàng nhìn chằm chằm ổ dịch đỉnh bạt cao lớn bóng dáng, lặng lẽ điểm nhón chân tiêm nhi, sau đó lại nhịn không được nhìn lên răng. a, ngươi hảo kiêu ngạo nha. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2.2080224252 năm 62.2080318 giờ 35 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, chờ lộ tô một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hồ hai cái, mà phân ni nhiều, con thỏ tinh một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, giang cửu chớ lộ tô 50 bình, là cư tử nha 42 bình, ngộng đình 35 bình, tiểu nhiễm, bì e, khi khanh khi mạt 20 bình, trên đường ruộng hoa khai 12 bình, vô hoa quả, chưa kỷ, ngày rằm thương 10 bình, ngày mùa hè thành tu 7 bình, mà phân ni nhiều, nửa tháng, trí 5 bình, trần tiên ni 4 bình, ném dương người chăng dê. Tương tương tương tương tương tương hai bình, lê tử tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 156 Bùi tương cùng ổ Dịt mang theo người theo dõi bẻ tỷ phu nhân, đoàn người đầu tiên là đi một chỗ chật trội âm ú cục đá phòng ở chỗ, phát hiện bên trong cũng không có ruột thân ảnh. Lúc sau, vô hụt bệ tỷ phu nhân làm xe ngựa thay đổi phương hướng, dọc theo hiên lặng cũ nát đường phố bay nhanh đi trước. Nàng lại trước sau tìm mấy cái ẩn nấp địa phương còn đem một ít lão bằng hữu từ ngủ mơ đánh thức hướng những người này hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề rốt cuộc khi chân trời nổi lên đệ nhất mặt dáng màu thời điểm bệ tỷ phu nhân ở một chỗ kiến trúc công trường vật liệu đá đôi tìm được rồi một thân mùi rượu truy nã phạm ruột bệ tỷ ngươi đã đến rồi ngươi như thế nào tìm tới nơi này thinh linh xảy ra tiếng bước chân làm nửa tỉnh nửa say ruột cảnh giác đại hắn nương mỏng manh năng sớm thấy rõ bệ tỷ phu nhân khuôn mặt sau lại trở nên nhẹ nhàng lên bệ tỷ phu nhân không để ý tới ruột vấn đề, nàng cao mày hỏi hắn. Rốt, có người nói cho ta. Phở lò bị người giết chết, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ha, phở lò dạ đã chết. Đối, ta phở lò đã chết, ô ô, ta phở lò sao có thể chết đâu? kia nhất định là ta ác mộng, ô ô. bệ tỷ phu nhân tiến lên hung hăng đạp một chân ngồi dưới đất ruột, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đừng ở trước mặt ta giả ngây giả dại, nói có phải hay không ngươi giết chết phở lọ giả cùng hồng mi mao lọ cờ? nghe được bè tỷ phu nhân chất vấn, say khớp ruột tức khắc cảm xúc kích độc lên, hắn gân cổ lên hô, đối, là ta, là ta giết chết đôi cẩu nam nữ kia, ha ha ha ha ha, thông khoái. lọ cờ cái kia hèn nhát, chỉ dám cóng lao tử câu dẫn lao tử nữ nhân, kia lão tử liền đem hắn đầu tạp nở hoa. ai nha, thật thông khoái, dâm một tiếng, hắn liền mềm, ha ha ha. nghe được rụt thừa nhận giết hại hồng mi mao lọ cờ. Bẹ tỷ tức giận đến cả người run rẩy, Ngươi như thế nào bỏ được thương tổn phở lọ dạ, A, Ngươi còn giết chết hồng mi mau lọ cờ, là ghét bỏ trên người phiền toái không nhiều lắm sao. Ngươi quả thực là cái ma quỷ. Ngươi cút xéo cho ta, lên, hỗn đảng. Rốt khóc khóc cười cười mà đánh cái rượu cách nhì, hắn đầu tiên là ách giọng nói cười mấy tiếng, phản phất thập phần đắc ý. Đồng nhiên, hắn lại ô ô mà khóc lớn lên, nghe đi lên ruột gan đứt từng khúc. người này cảm xúc biến hóa cực nhanh làm một bên lại kinh lại tức bẻ tỷ phu nhân trận mắt há hốc mồm. Cùng lúc đó, bị bùi tương kêu tới phó thủ ẹ e dịp đám người, cũng chính thai nghe được rột cùng bẻ tỷ phu nhân đối thoại, xác nhận giết hại bọn họ lao đại hung thủ. Này mấy người giờ phút này tất cả đều vẻ mặt thù hận mà trừng mắt tranh chấp chung một nam một nữ. Cách đó không xa bùi tương cùng ô dịp nhìn nhau liếc mắt một cái, không tiếng động đạt thành ăn ý. Ô dịp vây tay một cái, huấn luyện có tố thuộc hạ liền lập tức hướng rột nơi vị trí tụ lại cũng lặng lẽ ngăn chặn hắn sở hữu chạy trốn lộ tuyến, bị vây quanh trung tâm chỗ, bệ tỷ phu nhân thanh âm lãnh lệ chất vấn nói, ngươi giết hồng mi mau lọ cờ, ta một chút đều không giật mình, bởi vì ngươi không phải lần đầu tiên làm loại này lại xuẩn lại độc sự, nhưng là phật lọ dạ là chết như thế nào? Rốt, ngươi nói cho ta, phật lọ dạ là như thế nào mất mạng? thật là ngươi nhẫn tâm giết hại nàng. Rốt gào khóc khóc giống thanh dần dần yếu đi xuống dưới, hắn ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất lại bị bẻ tỷ phu nhân dùng nhọn nhọn giày hung hăng mà đá mấy đá. Ta hối hận, bẻ tỷ, ta hối hận, ta không nên như vậy xúc động Ô, ta cho rằng ta giết chết lọ cờ sau, phớt lọ dạ liền sẽ lại lần nữa cùng ta cùng nhau chạy trốn, tựa như lúc trước giết chết cái kia tự cao tự đại quý tộc lao ra như vậy. Phớt lọ dạ căn bản không để bụng những cái đó nam nhân chết sống, nàng lo lắng ta, cho nên nguyện ý cùng ta cùng nhau chạy trốn. Chính là, chính là, phớt lọ dạ vì cái gì thay lòng đổi dạ đâu. Nàng không chỉ có bất hòa ta cùng nhau rời đi nơi đó, còn ôm lọ cờ khóc. À, nàng vì cái gì phải vì lọ cờ khóc? Ta không nghĩ làm nàng khóc, không nghĩ làm nàng ôm lọ cờ, liền đẩy nàng một chút. Ngươi đẩy phở lọ ra. Nếu là chỉ đẩy một chút, nàng chết như thế nào? Ta không biết, ta không biết, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, liền tất cả đều là huyết. À, tất cả đều là huyết. Betty, phở lọ ra vì cái gì muốn cùng ta ở Mỹ a? nàng ngoan ngoan thật tốt nha. Vì cái gì muốn ôm lỏ cờ khóc đâu? Vì cái gì muốn hận ta đâu? Rõ ràng, rõ ràng lúc trước cái kia Đệ Vĩn đã chết, phật lọ dạ đều không có trách ta. Bệ tỷ phu nhân đột nhiên nắm chặt nắm tay, ngữ khí chua ngoa mà trào phúng rốt. Cái kia William Đệ Vĩn làm sao có thể cùng lỏ cờ giống nhau? Rốt, ngươi mấy năm nay chỉ có thể nhìn đến vợ lọ dạ, đã đã quên chúng ta này, đó đồng hương cùng nhau rễ rủa phấn đấu đã trải qua sao? Ngươi đã quên ngươi cùng lọ cờ xưng huynh gọi đệ nhật từ sao? Ngươi đã quên các ngươi cùng nhau đánh nhau cùng nhau uống rượu nhật từ sao? Ngươi thế nhưng giết chết lọ cờ, ha! Ngươi đã là cái rõ đầu rõ đuôi hôn trứng. Rốt, ngươi không có tâm, trách không được sở lọ dạ phải rời khỏi ngươi. Hiện tại, ngươi cút cho ta ra London, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Bị bè tỷ phu nhân cỡ trách ruột rốt cuộc lào đảo lắc lư mà đứng dậy, hắn cầm trong tay bình rượu tử một ném, lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói: Hảo, ta đi, ta hiện tại liền đi. Bất quá. Ta không thể liền như vậy rời đi, ta muốn đi đem ta phở lò ra đoạt ra tới, đối, đoạt ra tới, ta không thể làm nàng cùng lò cờ nằm ở bên nhau. Lúc này, Hồng mi mau lò cờ phó thủ ẹ e dịp đám người không thể nhẫn mại được nữa, bọn họ từ bóng ma trong một góc đi ra, lạnh như băng mà nhìn trầm chầm, chầm vẻ mặt men say rốt. Người muốn chạy? a, giết chết chúng ta lão đại, ngươi liền tưởng như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi, tưởng bở. Ẹ e dịp! Các ngươi! Bệ tỷ phu nhân đầu tiên là bị đột nhiên toát ra tới vài người hoảng sợ, lại thấy rõ người tới bộ dáng sau, trong lòng hoảng loạn, này, này, các ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Không đúng, các người đi theo ta tới. Ê dịp chào phúng mà nhìn thoáng qua giả làm bình tĩnh bệ tỷ phu nhân, không có phản ứng nàng hỏi chuyện. Cái này nguyện trung thành hồng mi mau lỏ cờ nam nhân gắt gao nhìn chầm chầm cao lớn cường tráng ruột, tự hỏi nên như thế nào làm giết người hung thủ nợ máu trả bằng máu. dẫu tuy rằng say khước, nhưng là lại không có thật sự uống hồ đồ, nếu không hắn vừa mới cũng sẽ không mồm miệng rõ ràng mà nói ra những lời này đó. Lúc này bị địch nhân vây quanh, rột trên người men say nhanh chóng lui đi năm phần. Hắn híp mắt đánh giá lấy ẹt dịp cầm đầu bốn người lộ ra một cái lược hiện vặn vẹo trào phúng tươi cười. Các ngươi là lỏng cơ người ha, xem ở các ngươi lão đại phân thượng hiện tại lập tức rời đi, ta coi như không có gặp qua các ngươi, nếu không nói tiểu tâm đầu của các ngươi đều bị ta khai gáo. Như vậy kiêu ngạo thái độ. Làm ẹ dịp đám người bạo nộ, bọn họ không hề cùng rột vô nghĩa, mà là trực tiếp thao vũ khí vọt đi lên. Bốn đối một, mặt ngoài tới xem, rột phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, rột người này có thể ở giết chết một người bá tức người thừa kế sau, mang theo tình nhân thuận lợi chạy thoát đối bắt, liền không phải kẻ đầu đường xóa trợ. Thừa dịp ba phần men say thừa ở, rột bàn tay trần nên chiến. Chỉ chốc lát sau công phu, công kích rột bốn người liền sôi nổi bị thua, trong đó một người còn bị rột lôi kéo chân quăng đi ra ngoài. Trực tiếp đụng vào cách đó không xa vật liệu đá đôi thượng, lập tức chết ngất qua đi. Vô pháp thế hồng dâu lỏ cờ báo thù rửa hận, ẹ dịp bọn người đỏ mắt, bọn họ hung tận mà trừng mắt rột tháp sát thân thể, thâm hận chính mình vô năng. Lúc này, bùi tương từ bóng ma đi ra. Rột phải không? Nga, lại tới nữa một con không sợ chết tiểu sâu, ngươi là ai? Khổng võ hữu lực rột khinh miệt mà nhìn tân xuất hiện tiểu chú lùn, phản phất đang xem không biết tự lượng sức mình con kiến. Ngươi cũng tưởng thế hồng mi mau lỏ cờ báo thủ. Chỉ bằng ngươi này thân thể nhi Tiểu tử, có lẽ ngươi lấy đem hỏa thương tới Nói không chừng còn có thể làm ta coi trọng bài phần Bùi tương không để ý đến ruột khiêu khích châm trọng Nói thẳng nói Ta là hồng mỹ mau lỏ cờ bằng hữu cùng hợp tác giả Ngươi giết chết hắn Không chỉ có làm ta mất đi một cái bạn tốt Trả lại cho ta công tác kế hoạch tăng thêm rất nhiều phiền thoái Ngươi đến làm ta tấu một đốn xin bất giận Bắt đi tần tiên sinh Ở ruột làm càng ngạo mạn châm biếm trong tiếng Bệ tỷ phu nhân thấy rõ bùi tương lúc này bộ dáng, không thể tin tưởng mà kinh hô ra tiếng. Ngay sau đó, bệ tỷ phu nhân phản phất ý thức được cái gì, ánh mắt của nàng trở nên dị thường phức tạp lên. Bờ dân phạt đi tẩn, người phía trước ở dạp hát ghế lô nội cùng ta nói những lời này đó, là ở thử ta. Bùi tương hướng tới bệ tỷ phu nhân cười cười, cũng không nhiều nôn. Lúc này, vừa mới còn vẻ mặt khinh thường ruột kinh nghi một tiếng, hắn rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc quan sát khởi bùi tương tới. Ngươi là cái kia miệng lưỡi trơn tru, mặt điên tần. Ha, ta còn muốn tìm ngươi phiền tới đâu, không nghĩ tới chính ngươi liền đụng phải lên đây. Vừa lúc, lão tử hôm nay liền chủ ý bẹp ngươi cái tiểu bạch kiểm. Lời này làm bùi tương sững sốt một chút. Bệ tỷ phu nhân trần chờ hỏi, ngươi chừng nào thì cùng bạt điên tần kết thủ. Phạm là phở lò dạ khích lệ quá nam nhân, đều không phải cái gì thứ tốt. Chính là bạt điên tần cũng không nhận thức phở lò ra nhà. Cái này tiểu bạch kiểm lợi hại đâu? Phở dạ đều không có cùng hắn nói chuyện qua, liền ở trước mặt ta liên tiếp mà khen ngợi gia hòa này. Nói cái gì ôn nhu săn sóc, tôn trọng cái gì yêu quý, à, bất quá là một cái chỉ biết vẽ tranh được kê, lại hòa tâm lại dối trá. Bẹ thủ hạ của ngươi những cái đó ngốc cô nương nhưng không thiếu thổi phồng cái này hoạt đi tẩn, phở lỏ dạ chỉ ở ngươi nơi đó ở mấy ngày, đã bị những cái đó đồn đại mê hoặc. Tuy là bẹ phu nhân thâm hận bùi tương tính kế nàng, lúc này cũng nhịn không được nói. Chỉ là khích lệ vài câu mà thôi, ngươi liền mang thủ. Rốt ngươi này kẻ điên. Bùi tương chớp trước mắt, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua ô di. Tuy rằng bởi vì ánh sáng duyên cớ, nàng thấy không rõ tóc đen thượng giáo lúc này biểu tình, nhưng là nàng có thể tin tưởng, nam nhân kêu biểu tình hẳn là lạnh hơn. Đây là ta có người gì ản tiểu thư chê hoa ghẹo nguyệt một khác điều chứng cứ phạm tội. Tự giác có chút ủy khuất bùi tương không có nói thêm nữa vô nghĩa, nàng đã khởi trên mặt đất một cái thon dài vật liệu đá. Xung làm kiếm trạng vũ khí nắm ở trong tay. Ngay sau đó thủ đoạn vừa chuyển, liền trực tiếp thứ hướng ruột yếu hại. rốt ở bùi tương tiến công mà đến ngay mắt, trốn đều lười đến trốn tránh. Hắn thẳng tắp mà đứng ở cách đó không xa, ánh mắt khinh miệt trào phúng, phản phất ở nhìn xuống vọng tưởng lay động đại thủ phụ du. Ngay cả một bên trọng thương ẹ e dịp bọn người không xem trọng bùi tương công kích, chỉ cảm thấy hôm nay lại muốn nhiều một người bị thương. Bất quá, bọn họ như cũ lòng mang cảm kích. Tô đã làm tốt nhanh chóng ra tay nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Đương nhiên, cùng những người khác ý tưởng không giống nhau chính là, tuổi trẻ thượng giáo không cho rằng bạt điện tẩn sẽ nhanh chóng bị thua. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Tô thập phần rõ ràng, người này lòng có tính toán trước, thích mưu định rồi sau đó động. Nếu có gan lựa chọn cùng dột chính diện đánh giá, hắn khẳng định có ngoài dự đoán mọi người át chủ bài. Nhưng là, Tô Di đồng dạng hiểu biết ruột người này ngang ngược chiến lược. Ở mấy năm trước đuổi bắt chung, Đệ Vinh gia tộc là phát hiện quá ruột cùng phờ lò dạ tung tích. Nhưng là đáng tiếc chính là, phải đi hảo thủ tất cả đều không phải ruột đối thủ, cuối cùng vẫn là làm hắn mang theo tình nhân bỏ trốn mất dạng. Tô cho rằng, trận chiến đấu này tốt nhất kết quả chính là lấy thương đổi thương, sau đó, lợi dụng ruột bị thương suy yếu cơ hội, làm bốn phía ẩn nút thuộc hạ cùng nhau xông lên đi, do đó thành công chọc nã đào phạm. Trong lúc này, làm chính diện đánh cho bị thương ruột công thần. Bờ dân phạt điên tận tự nhiên có thể được đến ẹ dịp đám người cảm kích cùng thừa nhận. Mọi người ý tưởng ở nháy mắt sinh thành, sau đó, bọn họ thực mau đã bị trước mắt chiến đấu kinh sợ, dẫn tới nào đó ăn sâu bén rễ ý tưởng bị hoàn toàn dập nát. Người đứng xem nhóm đều không có đoán trước đến, vóc dáng thấp ái văn nghệ họa ra tiên sinh không chỉ có không có hạ xuống hạ phong, ngược lại thần kỳ mà bức bách ruột lảo đảo lui về phía sau, cũng làm hắn toát ra vẻ mặt thống khổ. Giao thất cùng thịt cá lúc này đã là điên đảo vị trí. Đương ruột giống giận múa may khởi nắm tay, giống tiểu sơn giống nhau đâm hướng mặt điên tần thời điểm. Vị tiên sinh này không chỉ có không coi trốn tránh, ngược lại nhìn như tùy ý mà dơ lên trong tay thạch côn, trực tiếp đập thượng ruột bụng. Rốt kêu lên đau đớn, không lưng cuộn tròn lui về phía sau. Bùi tương nhưng thật ra có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng, nhưng nàng lại không tính toán khinh phiêu phiêu mà thủ thắng, cung cấp người đang xem cuộc chiến lưu lại chiến đấu thực nhẹ nhàng ấn tượng. Bởi vì, nàng lúc này càng biểu hiện đến cứng cỏi không sợ liền càng có thể kích khởi è dịp đám người hảo cảm. vì thế, rột huy quyền, bùi tương hiểm hiểm tránh thoát cũng hung hăng đánh trả, rột hoành đá, bùi tương nghiêng người không lưng cũng quất đánh hắn khắp xương. rột tiến lên tư đánh, bùi tương linh hoạt nẹt tránh cùng sử dụng thạch côn cấp rột trước ngực vạch xuống một đường thật sâu miệng vết thương. lúc sau, rột bị ném đi trên mặt đất, trên người vết thương chống chất, vài tiếng ròn vang, đại hán tứ chi tức khắc vô lực. lại một trận trời đất quay cuồng, rột tiếc hầu chỗ bị để thượng một đoạn mang theo vết máu vật liệu đá nay tùy tay nhặt thô vũ khí nhẹ nhàng mà uy hiếp cường tráng như lưu đại há ruột mang cho hắn chí mạng run rẩy cùng đe dọa ai là tiểu bạch kiểm ân ruột cảm thấy chỗ cổ truyền đến một chút đau đớn hắn lập tức hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn trong cổ họng phát ra khanh khách ngơ ngác thanh âm Thường lui tới hắn cảm thấy những người khác cánh mạng cướp đoạt lên dễ như trở bàn tay cũng vì này dương dương tự đắc bệ nghĩa ngạ mạn hiện giờ hắn ruột cuộc cảm nhận được tử vong sợ hãi toàn thân run rẩy run rẩy Bùi tương đợi không được rột trả lời, cũng không thèm để ý nàng hừ cười một tiếng, đem dọa choáng váng truy nã phạm giao cho ổ dịp những cái đó thuộc hạ. Sau đó, bùi tương nhìn về phía ẹ dịp chờ bang phái phân tử. Bờ dân hoạt điên tần nhất chiến thành danh. Rột bị áp đi rồi, ẹ dịp đám người nghe theo bùi tương phân phó, cũng đi trước rời đi. Vài ngày sau chính là hồng mi mau lỏ cờ lệ tang, kia lúc sau, chính là tân một vòng thế lực phân chia. Bờ dân hoạt đi tần sẽ không lộ diện, sẽ không trở thành bên ngoài thượng bang phái đầu mục nhưng là người có tâm đều biết hắn tất nhiên muốn ở cái này rồng rắn hôn tạm khu vực trung chiếm lĩnh một vị trí nhỏ ô dịch từ đầu đến cuối đều nắm bên hông lưới lê ở bùi tương vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu hắn chuẩn bị tùy thời ra tay bảo hộ nàng ở bùi tương chiến đấu sau khi kết thúc hắn đối cái này một thân bí ẩn họa ra tràn ngập cảnh giác đệ vĩ tiên sinh ta vẫn luôn có khuynh hướng sinh hoạt ở quang minh cùng ấm áp chung cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng bùi tương đi đến ổ dịch đối diện Ở không cần ngẩng đầu ngước nhìn khoảng cách đứng yên, ý cười doanh doanh. Ô Dịch nặng nề mà đánh giá buổi tương, chậm rãi gật gật đầu. Ta nguyện ý tin tưởng Vạt Đìn Tần Tiên Sinh nói, phi phạm mới có thể xác thật không phải là người để phòng cảnh giác lý do. Nói chuyện, Ô Dịch buông lòng tay ra chung vũ khí. Không chỉ có như thế, ta hẳn là tự đáy lòng cảm tạ Vạt Đìn Tần Tiên Sinh. Nếu là không có ngươi ra tay, ta hôm nay mang đến thuộc hạ trùng, khẳng định phải có người bị thương. Ân tình này, đệ vịn gia tộc nhớ kỹ. Bùi tương cười lắc lắc đầu, theo ta được biết, để vỉn tiên sinh thuộc hạ trùng, là có người mang theo hỏa thương tới rồi. Cho nên, mặc dù không có ta ra tay chế phục rốt, hắn cũng sẽ không tiêu ngạo lâu lắm. Ô dịch nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, thản ngôn đến. Sáng sớm đêm trước kiến trúc công trường thượng, cũng không thích hợp chọn dùng hỏa thương công kích. Hơn nữa, rốt chiến đấu trực giác phi thường ngại bén, trước kia cũng không phải không có người mang theo thương đuổi theo bắt qua hắn, đáng tiếc, tất cả đều thất bại mà hồi. Nghe được ô dịch nhắc tới đêm minh sát trời, Bùi Tương bỗng nhiên từ chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ trung thanh tỉnh lại đây. Nàng nhanh chóng móc ra đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua thời gian, lại tính toán một chút lộ trình xa gần, phát hiện nàng cần thiết lập tức chạy về cột đình phố 16 hảo. Nếu không nói, nàng trắng đêm chưa về sự tình liền phải bại lộ. Ô Dịch chú ý tới Bùi Tương xem thời gian động tác, liên tưởng đến người này chưa bao giờ ở ban ngày xuất hiện kỳ quái thói quen, trong lòng lại lần nữa nổi lên nghi hoặc. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoa cảm tạ ở 2020 08 18 35 14, 2020, 0804, 18 giờ 1 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, là lộc lộc vịt, độc y địa xuân phong, ai nhĩ một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cúc hoa xứng đậu xanh 36 bình, toái toái 30 bình, ra ý, tỉnh cốt chân nhân, sữa chua cua lớn, ngọt ngào 20 bình, ưu hoảng, ngàn hồn phong 10 bình, từ minh khê. Mà phân ni nhiều, trăng lên sáng bừng 5 bình, tương tương tương tương tương tương, trường ăn hai bình, mèo lười, đề ninh, tiếp đi, công tử thế vô song một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 157, Hệ Lý Nỏ đã tuột nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ môn, nhìn đến mỗi muội mấy dị ản cuộn tròn ở ghế bập bên thượng ngủ say, tựa như một bức tỉnh Mỹ tao nhã tranh sơn dầu. Đáp ở bên hông vàng nhạt sắc thảm mỏng đã buông xuống đến thảm thượng, một quyển mở ra thư bị đè ở tuổi trẻ cô nương bụng. Hoa tinh mỹ đồ án thẻ kẹp sách tắt rơi xuống ở chủ nhân cẳng chân biên, bị áp trên một góc. Phòng nội an tĩnh cực kỳ, nắng sớm xuyên thấu qua nửa khai bức màn chiếu dọi ở nữ hài nhi trắng non thanh thấu làn da thượng, đã làm nàng mỹ mạo rõ ràng có thể thấy được, cũng làm nàng mỏi mệt không chỗ nào che giấu. Ê, lý nọ không tiếng động thở dài một hơi, nghị thẩm đã nhiều ngày đến tìm cái thời gian cùng mấy gì ản nói nói chuyện. Nếu muội muội còn như vậy thức đêm đọc hoặc là vẽ tranh viết làm, khẳng định sẽ đối nàng khỏe mạnh tạo thành trình độ nhất định tương tổn. Không thể lại làm mấy gì ản như vậy tùy hứng mà an bài làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là hiện tại, mềm lòng trưởng tỷ nhìn đến muội muội ngủ đến như thế đẹp mỹ, không chút phấn son khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo nhợt nhạt đỏ hửng, đáng thương lại đáng yêu, như thế nào sẽ bỏ được đem nàng túm lên thuyết giáo? Khá vậy không thể vẫn luôn loa ở ghế trên ngủ nha. Hễ lý nỏ tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mấy gì ản bên cạnh, ôn nu mà đẩy đẩy nàng bà vai. Mấy dị ản, đến trên giường đi nghỉ ngơi. Mấy dị ản. Như vậy ngủ không thoải mái. Theo hệ lì nọ vài tiếng thấp gọi, ở ghế bập bên thượng đi vào giấc ngủ tuổi trẻ cô nương mơ mơ màng màng mà mở mắt, nàng có chút ngốc ngốc, còn rất nghe lời, mặc dù đầy mặt không đốn, như cũ thuận theo hệ lì nỏ kiến nghị từ ghế bập bên thượng bỏ lên. Mấy gì ả lung lay nửa khép hai mắt sờ soạng tới rồi chính mình giường đệm bên, động tác thuần thục mà đi phía trước một phát, liền ham ở mềm xốp đệm chăn chung. Chỉ chốc lát sau công phu, mấy gì ả hô hấp lại lần nữa trở nên thanh thiện hòa hoãn, hiển nhiên nàng lại tiến vào thơm ngọt mộc đẹp. Ely nhìn cơ hồ dây ngủ muội muội, đáy mắt hiện ra dung túng cùng lo lắng, giúp đỡ muội muội kéo nghiêm bức màn. Ely rời đi mầy di an phòng ngủ. trong phòng khách, đã tu thái thái một bên chỉ đạo mặt gạ dệt làm nữ hồng, một bên dò hỏi từ trên lầu xuống dưới trưởng nữ. mầy di an lại ngủ nướng. đúng vậy, muội muội, ta đẩy cửa đi vào thời điểm, nàng ở bên cửa sổ ghế bập bên thượng ngủ rồi. tối hôm qua khẳng định lại thức đêm đọc sách. Đạ tuột thái thái có chút lo lắng. Thức đêm đọc sách cái này thói quen, đôi mắt cùng làn da đều không tốt. Chờ mấy gì an tỉnh, ta phải cùng nàng hảo hảo nói một câu. Hệ nọ ở đạ tuột thái thái nghiêng đối diện ngồi xuống, ngữ khí thân mật mà oán giận nói. Từ tới London lúc sau, mấy gì ạn làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền có chút hối loạn, ta đã sớm tưởng nói nàng, nhưng mụ mụ ngươi lại ngăn đó ta. Nói cái gì người trẻ tuổi si mê văn học nghệ thuật thời điểm, luôn là một khang tình cảm mãnh liệt trắng đêm khó miên. Ngẫu nhiên ngao thức đêm cũng không có gì. Đại tuế thái thái ánh mắt nhi mơ hồ một chút, lược hiện chối dạng, nàng vì chính mình cũng vì nhị nữ nhi biện giải nói: mấy gì ẩn phía trước chỉ là ngẫu nhiên vạn khởi trong chốc lát, ban ngày lại bổ cái miên, không phải bao lớn sự tình. Tuy rằng, ân, cái kia gần nhất tháng này thức đêm số lần thoáng, chỉ là thoáng nhiều một ít, nhưng là tuổi trẻ cô nương trầm mê ở nghệ thuật cùng văn học điện phụ trung, trầm mê ở sáng tác tình cảm mãnh liệt giữa cũng là về tình cảm có thể tha thứ. chờ tuổi lớn, nói không chừng liền không có này phân khó được no đủ cảm xúc. lý nọ đỡ chán thở dài, mụ mụ, ngươi rốt cuộc bị mẩy gì ản cái kia quỷ nha đầu rót nhiều ít mê hồn canh. Ai, ngươi như vậy thiên vị thái độ, như thế nào đi khuyên bảo ngăn cản mẩy gì ảm nha, không tiếp tục dung túng nàng, cổ vũ nàng liền không tồi. bị trưởng nữ như vậy một đoán trách, đại tuột thái thái dứt khoát vây vây tay, hảo tính tình mà nói, ai nha, thân ái Élly như vậy tưởng tượng. Thuyết phục mấy gì ản sự tình vẫn là giao cho ngươi đi. Nói thật ra lời nói, ta cái này đương mẫu thân luôn là không tránh được muốn cưng chiều hài tử, đặc biệt là yêu nhất làm nũng cái kia. Ta căn bản vô pháp làm bộ làm ra nghiêm khắc bộ dáng. Một bên mặt gạ dẹt lập tức vứt bỏ trong tay nữ hồng theo phẩm, ngoan ngoắn mà ôm lấy đạ tuột thái thái cánh tay, ngọt ngào mà làm nũng nói. Mụ mụ, ta hảo mụ mụ, ngươi cũng dung túng dung túng ta đi. Ta không nghĩ ngồi ở chỗ này học theo hoa lạc, ta muốn đi xem ta dưỡng tiểu ngư còn phải cho ta hoa hướng dương đổi cái lớn hơn nữa chậu hoa. đại tu thái thái lập tức sụp mặt, cự tuyệt tiểu nữ nhi trốn học thỉnh cầu, yêu cầu nàng nhất định phải ở cơm trưa trước theo ra một mảnh lá cây tới. mặt gạ dẹt quay đầu hừ hừ, đối với ly nọ làm cái mặt quỷ, nhìn xem đi, chúng ta mụ mụ nhiều bất công, liền mấy gì ạn là nàng tầm can bảo bối, ta và ngươi đều là tiểu đáng thương nhi. heli nọ nhọn miệng cười, đại tu thái thái nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu nữ nhi mềm mại gương mặt, ra vẻ nghiêm túc nói. Nếu là tiểu đáng thương nhi, kia hôm nay liền nhiều luyện tập nửa giờ dương cầm hảo, bằng không liền hủy bỏ ngươi bữa ăn chính sau điểm tâm ngọt. Nga, không, mụ mụ, ngươi tâm đều thiên đến Đại Tây Dương đối diện đi, rốt cuộc ai là trong nhà nhỏ nhất hải tử nha. Ê nọ, ta yêu nhất tỷ tỷ ngươi đến cùng ta đứng ở cùng trận tuyến thượng, chúng ta cùng nhau thảo phạt mụ mụ cùng mấy gì ản. Ê nọ nhướng mày cự tuyệt, ta cũng sẽ không gia nhập ngươi trận doanh, chờ mấy gì an tỉnh, cùng ngươi chơi trong chốc lát Người yêu nhất tỷ tỷ liền biến thành nàng. Mũ mụ Nga, mặt gà dẹt, ta cảm thấy hệ lì nó nói lời nói thật. Mẹ con ba người nói nói cười cười mà vượt qua buổi sáng thời gian, tới rồi cơm chưa thời điểm, bùi tương bọc áo ngủ đi ra phòng ngủ. Nàng một bên ăn canh một bên héo rũ mà nghe hệ lì nó lời nói thâm tía khuyên bảo. Cuối cùng, nàng không thể không nhiều lần bảo đảm, sau này khẳng định sẽ ước thúc khống chế tốt thiên tính chung các loại xúc động tùy hứng, tận lực trở thành một người làm việc và nghỉ ngơi bình thường quy luật. Sinh hoạt thói quen khỏe mạnh tốt đẹp yêu nhã thuộc nữ Vì thế, ở kế tiếp một cái tuần chung Bùi tương đều thành thành thật thật mà đại ở trong nhà Nàng đem chủ yếu tinh lực hoa ở bờ dân bạc tần tiếp theo phúc tác phẩm sáng tác thượng Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hàng xóm Johan tức sĩ cùng với các bằng hữu tụ hội nói chuyện thiếm Nghe một chút chuyện nhà, nói chuyện bắt quái tin tức Từ từ nhàn nhàn mà vượt qua mỗi một ngày Trong lúc, bởi vì Hồng Mỹ mau lỏ cơ ngoài ý muốn tử vong cùng khu phố bang phái thế lực một lần nữa phân cách. Bùi Tương tạm thời không có lại liên hệ tên kia Lưu Lạc Như dìm. Ở cái này mẫn cảm hỗn loạn phân tranh thời khắc, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức chú ý tới Đả Tuột ra. Vì thế, Huy luật bị gương mặt giả không có bị lập tức vạch trần. Hắn lúc này như cũng là Đả Tuột thái thái nhất coi trọng yêu thích người trẻ tuổi chi nhất, hắn mỗi lần bái phỏng đều được đến nhất nhiệt tình chiêu đãi. Một tuần lúc sau, Bùi Tương lại lần nữa ở màn đêm trung trèo tường rời đi Côn Địt phố 16 hào dinh thự. Bát lý bài câu lạc bộ trung Lây tơ chính ghé và ổ dịch bên cạnh nói giỡn, ngẫu nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn Bùi Tương đi tới thân ảnh, lập tức tinh thần rung lên. Buổi tối hảo, thân ái mặt điên tẩn, ta nghe nói ngươi cùng ổ dịch liên thủ làm một chuyện lớn, chính tò mò các loại chi tiết đâu. Đáng tiếc nha, chúng ta thượng giáo bằng hưu thập phần bùn xỉn lời nói, cũng khuyết thiếu sinh động như thật kể chuyện xưa mới có thể, hoàn toàn không thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Nga, ta đây đại khái cũng muốn cô phụ ngươi thâm hậu mong đợi. Bùi Tương ở hai người đối diện ngồi xuống cười ngâm ngâm mà nói. Rốt cuộc chỉnh sự kiện đều đề cập đến để vỉn tiên sinh ra sự, ta cũng không có phương tiện quá nói chuyện nhiều luận trong đó chi tiết. Lại có chính là, lần này lại liên lụy đến vị kia trường tụ thiện vũ bệ tỷ phu nhân, địch phúc nam tức hiện giờ khẳng định ở trong lòng oán trách ta đâu. Ta nếu là cho ngươi cao hưng phân chấn mà kể chuyện xưa, trong chốc lắt đến bài trên bàn, hắn liền phải trả thù đã về rồi. Bùi tương nói lời này thời điểm, địch phúc nam tức đã từ đối diện đã đi tới. Vừa lúc nghe được nàng cùng Lê Sết Tơ Sỉ Sỉ nói chuyện với nhau, liền cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười. Ta vì cái gì muốn đoán trách ngươi, khôn khéo hạt đi tẩn. Tự nhiên là bởi vì bệ tỷ phu nhân, nàng hiện tại trở thành chứa chấp giết người phạm tội nhân lạc, nam tước các hạ chẳng lẽ không đau lòng vị phu nhân kia tao ngộ. Ta tự nhiên thế bẻ tỷ cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận, bất quá, ở công chính pháp luật trước mặt, ta sẽ không ngăn trở cái gì, cũng sẽ không đoán trách một vị dung cảm cơ trí thân sĩ. bùi tương tinh danh cười. Phản phất liền chờ nam tước câu này bảo đảm đâu, nàng lập tức theo lời này hỏi. Nói như thế tới, nam tước các hạ quả nhiên là thâm minh đại nghĩa cao quý thân sĩ, cho nên, ngươi ở bài trên bàn cũng sẽ không khó xử ta lâu. Địch phúc nam tước dơ lên lông mày hỏi lại, Adin ngươi cùng ta nói nói, như thế nào mới có thể chứng minh ta không vì khó ngươi đâu? Này ta nhưng nói không chừng họa ra tiên sinh làm ra suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng, rồi sau đó mới chậm gì gì mà kiến nghị nói, vô luận như thế nào? đánh bài thời điểm không thắng tiền của ta chẳng khác nào là không vì khó ta bái ân nghĩ tới nghĩ lui này xác thật là nhất hữu lực chứng minh phương thức lây sester ở một bên ồn nào nói đúng vậy chúng ta dùng kết quả nói chuyện chỉ cần địch phúc nam tước ở bài trên bàn không thắng adin tần tiền kia khẳng định chính là không so đo địch phúc nam tước liếc xéo xem náo nhiệt lây sester cười hỏi hắn ta thêm nữa một điều kiện chính là cần phải làm sẽ thắng tiền adin tần tiên sinh mời xì xì ẩn sinh làm cộng sự được không Đây chính là không thể tốt hơn điều kiện, không hổ là nam tức các hạ. Lây xét tơ tức khắc mặt mày hớn hở. Đối mặt như vậy vô lại trả lời, địch phúc nam tức giả vờ sinh khí mà thổi thổi dâu, sau đó lại nhìn không được lắc đầu bật cười. Vài câu nói chuyện thiếm, liền xây dựng ra quen thuộc tự tại bầu không khí. Địch phúc nam tức nhìn trầm mặt không nói ổ gì thở dài. Đệ Vìn Ba Tức cũng coi như là hiểu rõ một phần tâm sự, rốt cuộc bắt được kia hai cái tâm tư ác độc ra hỏa. Người huynh trưởng Y Am hắn Am cũng coi như là ta nhìn lớn lên người trẻ tuổi, cái gì đều thực hảo, chính là vận khí kém một ít. Tổ dịch hơi hơi gật đầu, làm đáp lại. Tuy rằng đệ vỉn bá tức phủ vẫn luôn đối ngoại tuyên bố, thường một vị người thừa kế William đệ vỉn là chết bệnh, nhưng là đi được gần nhân ra đều rõ ràng, tiêu kỳ thật là một hồi không quá thể diện giết người sự cố. Hiện giờ hung thủ đã bị bắt, tương quan thẩm phán cũng tại tiến hành giữa, cho nên, vòng nội người nói đến chuyện này thời điểm, liền không có quá mức kiêng rẻ. Định Phúc Nam tức quan tâm mà dò hỏi Ô Dịp. Ta nghe nói lúc trước cái kia gọi là phở lò giả nữ nhân chạy trốn khi cuốn đi không ít đáng giá đồ vật. Trong đó liền có mẫu thân ngươi lưu lại một ít châu báu trang sức, kia nhưng đều là có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Hiện tại đều tìm về tới sao? Ô Dịp đạm thành đáp. Mấy năm trước liền lục tục tìm về vài món phở lò giả cùng rột giữa đường đào vong yêu cầu tiền tài, liền chậm rãi bán của cải lấy tiền mặt ta mẫu thân sinh thời trang sức, bởi vì nguyên nhân này. Nhà của chúng ta mấy năm nay mới có thể vẫn luôn thu hoạch kia hai người mơ hổ tung tích. Lần này bắt lấy ruột sau, lại từ hắn nơi đó tìm được rồi hai kiện, trước mắt mới thôi, còn có một cái lan tử là thủy tinh vòng cổ lưu lạc bên ngoài. Nghe nói còn chưa tìm đủ trước bá tức phu nhân trang sức, địch phúc nam tức nhữ nhữ mẩy. Cái kia ruột không có hoàn toàn công đạo rõ ràng. Hỏi không ra cái gì. Ô dịch lắc lắc đầu, ruột công đạo nói, là phớ lò giả vẫn luôn ở bảo quản những cái đó châu đáo trang sức. Mà hắn bản nhân chỉ phụ trách đi chợ đen đổi tiền, hắn liền tổng cộng có mấy thứ trang sức đều không rõ ràng lắm. kia này liền khó làm. Tô dịch nhưng thật ra không quá để ý, làm hết sức đi, gặp liền nghỉ cách lộng trở về, ngộ không đến cũng không có gì. Gia mẫu sinh thời châu báu không ít, có chút căn bản là không có đeo quá, thiếu một kiện cũng không có gì. Điều này cũng đúng, những năm đó, bá tước phu nhân tùy tay tặng người châu đáo trang sức liền có không ít. Địch Phúc Nam tức lẩm bẩm một câu, liền không hề dối dám vấn đề này. Hắn uống lên mấy khẩu rượu lúc sau, lại dò hỏi hai câu để vỉn bá tức tâm tình cùng thân thể trạng uống, nói tính toán quá mấy ngày đi bái phòng một chút vị kia đức cao vọng trọng các hạ. Ô di thế phụ thân cảm tạ địch phúc nam tức quan tâm chi tình, thái độ trước sau khách khách khí khí, không mất lễ cũng không nhiệt tình. Một lát sau, địch phúc nam tức chú ý tới một vị lão bằng hưu đi vào câu lạc bộ đại sảnh, liền muốn đi chào hỏi một cái. Vì thế hắn đứng dậy cáo tử, tạm thời rời đi bủi tương đám người nơi vị trí chờ đến vị này nam tước các hạ đi xa lê xét tơ -xỉ -xỉ, xỉ xỉ ẩn biểu tình nhanh chóng đã xảy ra chuyển biến tươi cười nháy mắt rõ ràng không ít được rồi bắt đi tần xem ra địch phúc nam tước không có bởi vì bệ tỷ phu nhân sự giận cho đánh mèo ngươi ngươi liền không cần hạt lo lắng bùi tương cười nâng chén cảm tạ lê xét tơ hảo ý cùng giữ gìn ô -dịp nhìn thoáng qua địch phúc nam tước bóng dáng đơn giản mà nói mặc kệ hắn có hay không ý thức được ngươi ngày đó đi ghế lô tìm hắn cùng bệ tỷ phu nhân chân thật mục đích hắn đều sẽ không giận chó đánh mèo ngươi. Địch Phúc Nam tức hẳn là rõ ràng, đây là đệ vỉn gia sự, cái kêu bẻ tỉ hành động là ở cùng đệ vỉn gia tộc đối nghịch. Nếu hắn bởi vậy mà giận chó đánh mèo ngươi, chẳng khác nào ở khinh mạn giận chó đánh mèo đệ vỉn gia tộc, hắn không có như vậy không lý trí. Lây xét tơ liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi xem hắn, vừa mới vẫn luôn tưởng từ ổ dịch nơi này tìm hiểu đến đệ vỉn bá tức thái độ. Nay liền thuyết minh, ở ngươi lo lắng hắn mang thủ đồng thời. Hắn cũng lo lắng bá tức phủ bởi vì bệ tỷ phu nhân quan hệ đối hắn bất mãn đâu. Đa tạ nhị vị an ủi cùng nhắc nhở. Bùi tương nâng chén thăm hỏi, ánh mắt sáng ngời chân thành. Lây xét tơ rất có tự mình hiểu lấy mà vây vây tay. Kỳ thật ta cho ngươi phân tích những cái đó, ta đoán ngươi đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Ai, các ngươi hai cái có phải hay không trộm ghét bỏ ta tới, cho nên có việc đều không gọi ta hỗ trợ. Bùi tương trước một giây còn ở cảm tạ ô dịp, giây tiếp theo lập tức hỏa thủy dẫn Làm quyết định đều là đệ vỉn tiên sinh, ta chỉ là khả năng cho phép mà cung cấp một ít trợ giúp mà thôi. Lester, bằng hữu của ta, ngươi trong lòng có bất luận cái gì nghi hoặc cùng ủy khuất, đều có thể hảo hảo do hỏi một chút để vỉn tiên sinh. O dịch lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái, ném nồi động tác thực trôi chạy bùi tường, sau đó mới đối tượng Lester tràn ngập chờ đợi ánh mắt, ngữ khí gợn sóng bất kinh mà nói, là có điểm ghét bỏ, cái này đáp án làm Lester cả người đều ảm đạm rồi, nhưng mà. Hắn bên người này hai cái bằng hữu đều khuyết thiếu một chút đã ủi người thương hại tâm, không như thế nào phản ứng nội tâm diễn 10 phần Lê Xét Tơ xỉ xẻo xỉ ẩn. Nhưng thật mau, vị này tự nhận là rộng rãi phúc hậu người trẻ tuổi liền tại nội tâm tha thứ các bằng hữu lạnh nhạt Bởi vì địch phúc nam tức đêm nay ước hảo đánh bài cộng sự tới rồi. Hắn làm người hầu lại đây thỉnh ba người qua đi. Lê Xét Tơ tả nhìn xem lại nhìn xem, phát hiện đêm nay mặc kệ cùng bên người cái nào làm cộng sự, hắn đều có thể ổn thắng không thua, thiếu ngạo bài cục. Đến hữu như thế, hà tất so đo việc nhỏ không đáng kể, làm người phải rộng lượng. Bùi tương ở câu lạc bộ tiêu ma mấy cái giờ, ở nửa đêm bình an quay trở về trong nhà. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi trở về chính mình phòng ngủ, dùng trước tiên chuẩn bị tốt thủy đơn giản rửa mặt sau, liền trực tiếp bổ nhào vào trên giường. Thức mau, vẫn về tuổi trẻ cô nương liền lâm vào tới rồi nặng nghề thâm miên giữa. Ba ngày sau, ứng dô hàn tức sĩ mời, đã tụt thái thái mang theo hai cái đại nữ nhi đi Luân Đôn vùng ngoại thành quan khán đua ngựa tỉ thí ở đến mục đích địa lúc sau, bùi tương gặp vài vị tân bằng hữu, liền ở nàng cùng mọi người hàn huyên thời điểm. vị lục bì lại chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi nàng. mấy gì ản tiểu thư, nguyên lai like ngươi cũng tới quan khán hôm nay đua ngựa thi đấu. sớm biết rằng nói, ta liền cùng các ngươi đồng loạt xuất phát, còn có thể đi nhờ do han sĩ xinh đẹp xe ngựa. vị lục bì tiên sinh, ngày an. bùi tương cùng nhiệt tình anh tuấn ủy lột bì chào hỏi sau, liền phát hiện ở hắn đi tới phương hướng, đứng một vị trang điểm thời thượng tiểu thư kia cô nương đang ở thường thường mà hướng tới cái này phương hướng lén nhìn bùi tương thầm nghĩ vị kia thời thượng tiểu thư hẳn là hủy luật bi tân đào hoa chi nhất đi lúc này thuộc về lizzie tơ kinh ngạc thanh từ bùi tương phía sau truyền đến nàng quay đầu nhìn lại liền thấy lizzie tơ xỉ xỉ ẩn cùng hai vị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thư cùng nhau đi tới vì cái gì cảm giác lizzie tơ trên mặt mang cười kỳ thật là ở cưỡng chế tức giận đâu nga hắn ở trừng mắt bên trái cái kia viên mặt cô nương gì Tơ phiền chán phía bên phải cái kia. Chính là nếu phiền chán, vì cái gì còn muốn mang ra tới đâu? Chờ nàng thấy rõ ràng Tơ bên cạnh hai vị tiểu thư dung mạo sau, trong lòng càng là kinh ngạc. Bởi vì trong đó một cái cô nương, đúng là nàng phía trước ở bệ tỷ phu nhân bên người nhìn đến rể bệ ý cả, mà một vị khác thân phận cũng miêu tả sinh động, chính là Tơ đương nhiệm bạn nữ Lisa. Hai người kết như thế nào dào hợp đến cùng nhau, còn đi theo Tơ cùng nhau lộ diện. Xì si, xì si, si, ẩn sinh, đã lâu không thấy. Mấy gì Ảnh tiểu thương, ta đang nghĩ ngợi tới đâu, gần nhất nhất định phải đi bái phòng đạ tuột thái thái, ở nhà các ngươi ăn một đốn tươi mới nướng sườn dê, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Bùi tương xinh đẹp cười, to mò ánh mắt dừng ở lây phía sau mỹ nữ trên người, nhưng lây lại không có cấp bùi tương giới thiệu ý tứ, ngược lại nhìn về phía bì Bùi tương cấp hai bên làm giới thiệu lúc sau, lây cùng ý lụt bì ngắn ngủn mà nói chuyện với nhau vài câu. Không khí liền trở nên có chút lãnh đạm, hoặc là nói là Leicester đơn phương biểu hiện ra lãnh đạm xa cách rụt rè thái độ. Đây là Bùi Tương lấy mảy gì ản thân phận lần đầu tiên nhìn thấy Leicester bày ra quý tộc tư thế pha giác mới lạ. Leicester đối mặt Bùi Tương thời điểm lại trở nên nho nhã lễ độ lên. Hắn năn nỉ nàng dẫn hắn đi tìm Đạ Tuệ Thái Thái cùng Elyno, nói có đoạn thời gian không có nhìn thấy các nàng, nhất định phải đi nói thượng hai câu lời nói dí dỏng, nhìn xem kia hai vị nữ sĩ khí sắc được không. Còn có Johan tức sĩ, bọn họ có thật nhiều về đi săn để tài muôn liêu. Bùi tương tự nhiên không muốn cùng ý Luật Bì nhiều đãi, nàng lập tức liền đáp ứng rồi Lê thỉnh cầu, không chút do dự hướng tới vì Luật Bì từ biệt. Hai người song song đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách sau, bùi tương lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bị Lê một mình lưu lại hai vị nữ sĩ, trong mắt tất cả đều là tò mò. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoà. ngoà. Cảng tạ ở 2020 0804 18 0105, 2020, 08, 05, 18 giờ 32 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra tay lửu đạn tiểu thiên sứ, hổ một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cố nhân 7 cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ca cao nặc kéo 90 bình, cắn chết hai con cá mặn 30 bình, đinh nho nhỏ 9, tiểu tiêu tiêu, 10 quan giật 20 bình. 4 6 5 2 8 1, 3, 9, bình, rục xu 12 bình, tích đêm cơ, ẩn là che dấu ẩn, phi phượng, tay háo bước, hoa hoa 10 bình, trần tiên nghi, mặc nhiễm nhẹ la, siêu siêu, tiểu 11 năm bình, tây cố, tương tương tương tương tương tương tương 2 bình, là tiểu rộn ràng hi-a, mà phân ni nhiều, gió đêm nhẹ nhiễm, ngày mùa hè thành tu, hoa 1-1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 158 Bùi Tương cùng Leicester một bên giao lưu tình hình gần đây, một bên hướng tới thính phòng vị phương hướng đi đến. Trên đường du khách như dệt, thỉnh thoảng có tiểu thương thấu đi lên đẩy mạnh tiêu thụ các loại tiểu thương phẩm, còn có vui cười đùa dỡn hài tử từ bên cạnh chạy qua, không dài một đoạn đường, hai người dừng lại bảy tám thứ. Đa tụ thái thái đám người cũng không có đi xa, chủ yếu là Johan tức sĩ nhận thức bằng hữu không ít, bọn họ tổng muốn dừng lại cùng người quen liêu vài câu. Leicester xuất hiện được đến mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Thừa dịp bọn họ lẫn nhau chào hỏi thời điểm, Bùi Tương đi đến một chỗ bóng râm hạ ghế dài ngồi xuống dưới. Nàng hôm nay giày có chút không quá vừa chân, đường đi nhiều, ngón chân liền có chút đau. Lúc này, một cái tiểu cô nương xách theo đại đại lăng hoa đã đi tới, nhút nhát sợ sệt mà dò hỏi Bùi Tương muốn hay không mua chút hoa tươi đeo ở trên người. Bùi Tương thấy tiểu cô nương ở đại thái dương hạ phơi đến mồ hôi đầy đầu, môi đều làm được hơi hơi khởi ra, liền cười tủm tỉm hỏi nổi lên mỗi loại hoa tươi giá Lại túi đầu từ trong rổ lấy ra mười mấy chi bán tương không quá hoàn hảo đóa hoa, nói nàng thật thích. Tiểu nữ hài nhi nhìn trong rổ dư lại kiểu diễm vớt át mới mẻ hoa cỏ, biết trước mặt vị này nữ sĩ ở giúp nàng. Nàng ngọt ngào mà nói một tiếng cảm ơn, một đôi thanh triệt lam đôi mắt nháy mắt con thành trăng non nhi. Bùi tương mở ra tay túi tìm kiếm tiền lẻ, lúc này bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo trầm thấp ưu nhã giọng nam. Ta nơi này có cũng đủ tiền lẻ. Bán hoa tiểu cô nương, này đó là mua tiêu tiền. Cho ngươi. Bùi tương ngẩng đầu, liền nhìn đến ổ dịch đệ vịn đứng ở ghế dài một khát sườn, tay trái lòng bàn tay thượng phóng một ít tiền xu, đang định thế nàng chi trả mua tiêu tiền. Bán hoa tiểu nữ hải nhi không có lập tức tiếp được tóc đen thân sĩ trong tay tiền tệ, mà là ngẩn đầu nhìn về phía bùi tương. Bùi tương hướng tới tiểu nữ hải nhi gật gật đầu, đối phương mới vô cùng cao hứng mà tiếp nhận tiền, cũng hướng tới ổ dịch nói lời cảm tạ, lúc sau liền dẫn theo lãng hoa chạy ra. Cảm ơn ngươi, đệ vịn tiên sinh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bùi tương mi mắt cong cong, không có nói thêm nữa cái gì khách khí lời nói, cũng không có nói còn tiền cấp ổ gì chuyện này. Bởi vì này thật sự là một bút mức rất nhỏ tiêu dùng, nếu là trịnh trọng chuyện lạ mà còn trở về nói, ngược lại là có vẻ mới lạ thất lễ, còn không bằng về sau quả đáp lễ một ít hữu nghỉ trong phạm vi tiểu lễ vật. Đệ tiên sinh, ngươi cùng xì sẽ xì ẩn sinh cùng lại đây sao? Vừa mới không có nhìn đến ngươi. Không, ta lần này không có cùng lấy xét tơ cùng đường Tóc đen nam nhân đơn giản mà trả lời một câu sau, liền không hề ra tiếng. Nếu bùi tương không tiếp tục tìm kiếm đề tài nói, hai người nói chuyện với nhau liền tính là dừng ở đây. Bùi tương chớp trước mắt, tâm nói, thật nhìn không ra người này ở hái mộ nàng. Ô dịch môi, hắn vừa mới nhìn đến bùi tương rời đi đám người, dưới tảng cây ghế dài ngồi xuống dưới, liền nhịn không được dạo bước lại đây. Hắn muốn định không xa không gần mà xem vài lần liền xoay người rời đi, rồi lại phát hiện nàng ở vùi đầu thối tiền lẻ. Kỹ thuật, Ô dịch cảm thấy bùi tương tay trong bao tiền lẻ hẳn là cũng đủ, bởi vì cô nương này luôn luôn tương đối cẩn thận, đương nhiên, mặc dù thật sự quên mang tiền lẻ, nàng cũng có thể kêu cách đó không xa trưởng tỷ hỗ trợ. Nhưng là, ô dịch tay bỗng nhiên liền không nghe đại nào chỉ huy, thế nhưng giành trước một bước đưa ra tiền xu. Sau đó, hắn nghe được nàng nói cảm ơn, nghe nàng nhắc tới lây sết mà hắn tắc lý trí thu hồi, nhớ lại hẳn là bảo trì khoảng cách chuyện này. Ô dịch có chút tinh thần xa suốt mà nghĩ đến. Thái độ của hắn như vậy lãnh đạm, ngôn ngữ như vậy không thú vị. ở trong lòng nàng, đại khái là cái không nhiều ít giao thoa bằng hữu bình thường đi, còn không bằng Leicester để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Như vậy, khá tốt. Cách đó không xa Leicester phảng phất nghe được bằng hữu trong lòng nhắc mãi. Hắn vừa mới cùng Johan tức sĩ bờ giảng đồn thượng giáo đám người tranh luận xong nào thất đua ngựa hôm nay có khả năng nhất đạt được quán quân, liền bỗng nhiên chú ý tới bóng dâm tiếp theo chạm ngồi xuống một nam một nữ. Kia hình ảnh thật sự rất tốt đẹp. Thục nữ xinh đẹp như hoa, thân sĩ anh Tuấn Đĩnh Bạn, hai người ánh mắt tương giao, không khí hòa hợp, phản phất độc lập ở đám người ở ngoài. Lây xét tơ trầm ngâm sờ sờ cằm, nghĩ đến bạn tốt mấy năm nay liền đụng tới như vậy một cái có hảo cảm nữ hài nhi, còn không biết vì sao vẫn luôn do dự không trước, hắn có phải hay không nên làm chút cái gì đầy đẩy? Vì thế, đương ổ dịp muốn mở miệng cáo từ thời điểm, lây tơ từ nhỏ lộ đối diện đã đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười mà cao giọng nói. Ô dịch, ngươi đã đến rồi. Ngươi biểu đệ đâu? Không phải nói muốn cùng hắn cùng nhau lại đây sao? Giọt giờ gặp hắn đại học giáo thụ, hai người có một số việc muốn nói về thành lập phòng thí nghiệm. Ta liền trước lại đây. Giọt giờ gần nhất thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ sao, Trầm mê ở nông thôn điểm tĩnh sinh hoạt cùng hắn nghiên cứu thử nghiệm. Đúng vậy, như cũ lao bộ dáng. Cho nên ta cô mẫu sử dụng các loại thủ đoạn, khiến cho hắn tham dự năm nay xã giao quý hoạt động. Lây xét tơ lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Bắt đầu vì kế tiếp đề nghị làm trải chăn Nói như vậy, lấy ta đối với người biểu đệ hiểu biết, hắn cùng vị kia giáo thụ nói chuyện thời gian tuyệt đối không thể thiếu, nói không chừng đua ngựa thi đấu kết thúc, bọn họ còn nói hương chính đúng đâu. Ô dịch đang muốn trả lời, đồng nhiên nghĩ đến bủi tương còn không quen biết hắn biểu đệ, lúc này bàng thính hắn cùng lấy xét tơ nói chuyện với nhau, nàng khẳng định muốn không hiểu ra sao. Vì thế, ô dịch quay đầu đối bủi tương giới thiệu nói. Ta cùng lấy xét tơ vừa mới nói người kia. Là ta biểu đệ giót mẹ xin Hắn là ta cô mẫu tiểu nhi tử, tốt nghiệp đại học sau sáng lập một phần khoa học tập san sách báo, chính hắn cũng có gửi bài. Bùi tương cười nhạt gật gật đầu, nàng cảm nhận được ô dịch che giấu lên ôn nhu cùng săn sóc, tâm tình có một chút phức tạp. Lấy xếp tơ tắc có chút vô ngữ, hắn thật sự làm không rõ, ô gì làm gì phải hướng người trong lòng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một vị khác tuổi trẻ thân sĩ, chẳng lẽ hắn còn ngại vị tiểu thư này bên người người theo đuổi không đủ nhiều sao. Phía trước có một vị bờ rằng đồn thượng giáo, hôm nay lại làm hắn phát hiện một cái miệng lươi chân chu ý lưu bi, mà lúc này, ô dịch lại đem tuổi trẻ giàu có rót giờ mẹ xin đẩy ra tới, sẽ không sợ lại đến một cái tình địch sao. Ô bằng hữu của ta, dựa theo thường lui tới kinh nghiệm, rót giờ phi thường có khả năng sẽ bỏ lỡ hôm nay thi đấu. Hắn vừa nói đến hắn nghiên cứu liền trong lòng không có vật ngoài, căn bản không có tâm tư phản hồi hiện trường xem tái. Muốn ta nói, người không bằng từ bỏ phía trước dự định tính phòng vị cùng chúng ta này đó không trầm mê học vấn nghiên cứu người đại ở bên nhau đi. Oji có chút tâm động nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu tiếng nối mà cự tuyệt lê tơ đề nghị. Bùi tương nhìn thấy hai vị thân sĩ lưu đến vui sướng liền ôm mới vừa mua hoa tươi đứng dậy rời đi bóng dâm ghế giải vị trí. nàng hướng tới hệ lý nọ chờ vài vị chưa lập gia đình tiểu thư phương hướng đi đến chuẩn bị cầm trong tay này thuốc hương thơm tiểu diễm phân tặng đi ra ngoài chỉ mong có thể xua tan một ít khô nóng lưu chút nhàn nhạt dư hương. Leicester xì xì ẩn nhìn đến buổi tương không chút nào lưu luyến mà đứng dậy rời đi, trong lòng liền thế bạn tốt sức ruột, hắn lần nữa khuyên ô dịch vứt bỏ biểu đệ lưu tại bên này, thái độ nóng bỏng cực kỳ. Ô dịch vì không bị Leicester giao động vốn là không quá kiên định tâm trí, liền ra tiếng hỏi. Ngươi trong chốc lát muốn cùng Johan tức sĩ bọn họ ngồi ở cùng nhau. Vậy ngươi phía trước đính vị trí. Cùng ngươi cùng nhau tới người làm sao bây giờ? Nàng tự nhiên con nàng bằng hữu làm bạn, hơn nữa. Nam phó có thể đem hết thể đều an bài minh bạch, hầu gái cũng có thể đem người chiếu cô hảo, ta quá bất quá đi đều giống nhau. Nghe được ổ dịch mịt mờ trước tiên lì xa, lây lập tức nhớ tới phía trước làm chính mình tức giận kia sự kiện, trên mặt ý cười liền phai nhạt xuống dưới, hắn đối với ổ dịch toán giận nói. Ta phỏng trừng lại phải chia tay, các nàng vì cái gì luôn muốn muốn càng nhiều đồ vật. Rõ ràng ngay từ đầu đều giảng hảo. ổ không nghĩ ở người đến người đi địa phương thảo luận lây tình nhân đi lưu vấn đề. Hắn bất động thần sắc mà nói tránh đi. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, đúng rồi, người hai ngày này nhìn thấy Bạt điên tần sao. Như thế không có, lần trước thấy hắn, vẫn là chúng ta ở Bạt Lỷ câu lạc bộ đánh bài cái kia buổi tối. Nhớ tới ba ngày trước trải qua, lây xét tơ cảm xúc lại tăng vọt lên. Ngày đó buổi tối thắng được cũng thật thông khoái, ta cảm thấy trên đời này không còn có so Bạt điên tần càng chi kỷ bài hữu cộng sự. Ô dịch vừa không phụ họa cái này quan điểm, cũng không phủ nhận, hắn chỉ là nhàn nhạt mà nói Ta lúc sau còn sẽ rời đi Luân Đôn một đoạn thời gian. Cho nên, nếu là ngươi gần nhất tái kiến Pat Din tần tiên sinh, nhớ rõ cùng hắn nói một tiếng, ta biết hắn đối Bắc Bộ một ít nhà xưởng cảm thấy hứng thú, vừa vặn ta ở bên kia cũng có một ít đầu tư cùng nhân mạch, có thể giúp hắn tìm kiếm đến vài tên đáng tin cậy đối tác. Lấy tơ sử sốt, ngay sau đó hiểu rõ, ngươi là bởi vì bắt giữ do sự, muốn đáp tạ hồi báo Pat Din tần. Ozit nhàn nhạt mà lên tiếng. Chính là Chúng ta cùng hắn điên tận quan hệ càng ngày càng thân cận, ta cảm thấy không cần thiết đem chướng tính đến như vậy rõ ràng minh bạch. Ngươi như vậy vội vã cấp ra chỗ tốt, ngược lại sẽ làm hắn điên tần cảm thấy bị xa cách. Sẽ không, hắn rõ ràng ta cùng hắn chi gian quan hệ, cũng biết ta không nghĩ thiếu hắn ân tình nguyên nhân chủ yếu. Ngươi chỉ cần đem ta ý tứ chuyển đạt rõ ràng liền hảo. Ngươi cùng hắn có cái gì quan hệ đặc thù sao? Lây xếp tơ thập phần khó hiểu. Thực mau liền không có. Oji theo bản năng mà sờ sờ ngực, ngữ khí chắc chắn. Lây xế tơ ninh lông mày nghiêm túc suy tư trong chốc lát bạn tốt nói, phát hiện vân che xương ngủ cháo, còn có chút cố lộng huyền hư cổ quái cảm giác. Hào đi, tuy rằng ta thập phần to mò, nhưng ta biết người nếu là không nghĩ nói, ta như thế nào dò hỏi đều không có dùng. Bất quá, ta tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó, ta khẳng định có thể làm minh bạch người cùng hạt đi tần chi gian cất giấu tiểu bí mật. Oji không có gì biểu tình mà liếc liếc mắt một cái bạn tốt, tính toán cáo biệt rời đi. Ai, từ từ, Oji. Ta thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Chuyện gì? Ta vừa mới không phải nói, ta cùng lì xạ sinh khí sao. Kỳ thật, Ân, nơi này có chút ngươi nguyên nhân. Ta nghĩ không ra cụ thể liên hệ. Nói thật, ở đến nơi này phía trước, ta cũng không thể tưởng được lì xạ sẽ làm như vậy. Ta có thể nghe một chút đơn giản ngọn nguồn, lấy sếp tơ, thấy thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Hào đi, hào đi, ta liền đơn giản nói một câu. Lấy sếp tơ buông tay, không hề út út mở mở. Ta đáp ứng cùng lì xả cùng nhau ra tới giải sầu quan khán đua ngựa thi đấu, nhưng ta không nghĩ tới, đương đón đưa lì xả xe ngựa ngừng ở đua ngựa bên ngoài thời điểm, từ bên trong đi xuống tới nữ nhân chung, không chỉ có có lì sả cùng hầu gái, còn có một vị ta không có gặp qua tuổi trẻ cô nương. Ta tự nhiên còn muốn hỏi kia cô nương là người nào, vì thế, lỷ sả nói cho ta nói, kia cô nương gọi là dệ bẹ ý cả, là bẹ tỷ phu nhân phía trước nhận nuôi nữ nhi. Dệ bẹ ý cả ở bẹ tỷ phu nhân xảy ra chuyện sau không chỗ để đi Liên cầu tới rồi đủ giả phu nhân nơi đó, sau đó, nàng lại thông qua đủ giả phu nhân nhận thức lì xạ. Không biết nàng hứa hẹn cái gì cấp lì xạ, làm lì xạ đáp ứng đem nàng mang theo trên người cũng chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Cơ hội. Đúng vậy, ô di, cái kia dễ bẻ y cả hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, cùng ngươi nói nói chuyện. Nghe đến đó, ô di đỉnh mày tụ lại, sắc mặt có chút lánh trầm. Thấy ta, phải cho bẻ tì phu nhân cầu tình sao? Đó là tuyệt không quay lại đường sống. Ngươi giúp ta từ chối đi, ta sẽ không thấy cái kia dễ bẹp ý cả. Lây xếp tơ tự nhiên hiểu biết bạn tốt tính tình, hắn méo nhéo núi. Ta lúc ấy liền giúp ngươi cự tuyệt, nhưng là cái kia dễ bẻ ì cả nói, nàng biết cái kia mất đi lan tử là thủy tinh vòng cổ ở đâu. Nếu ngươi bằng lòng gặp nàng một mặt, nghe nàng trò chuyện, nàng liền nguyện ý nói ra vòng cổ rơi xuống. Ô dịch cảm thấy thập phần khó hiểu, nghe nàng trò chuyện, nàng là muốn chi phí liên tin tức đổi lấy ích lợi sao? Vậy trực tiếp nói cho ngươi đã khỏe chỉ cần điều kiện hợp lý ta đều đáp ứng lời này làm Leicester đấy mắt hiện ra một mặt châm trọng đương nhiên này châm trọng không phải nhằm vào dịp, mà là nhằm vào cái kia dễ bẹp ỉ cả ngươi cho ta không có nói sao nhưng cái kia dễ bẻ ỉ cả biểu hiện đến thập phần quật cường cố chấp kiên chỉ muốn cùng ngươi thấy một mặt nếu ngươi không đáp ứng gặp mặt nàng vừa không sẽ nói ra bản thân điều kiện cũng sẽ không nói khoảng chi liên rơi xuống một khi đã như vậy vậy gặp một lần đi Ozzy mặt mày gian sẹt qua một mặt chấm túc Mặc dù nàng ý nghĩ kỳ lạ, tưởng tự mình cấp dưỡng mẫu bẻ tỷ phu nhân báo thủ, cũng đến xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Lệ sếp tơ. Là ta tưởng đơn giản sao? Ta, ta liền cho rằng cái kia dễ bẻ ý ca muốn nhân cơ hội nào vào trong được đâu. Nguyên, nguyên lai like như vậy nguy hiểm sao? Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ.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 Chương 159. Thi đấu bắt đầu rồi, Leicester cùng Johan tức sĩ, vợ giảng đồn thượng giáo ngồi ở cùng nhau, tập trung tinh thần mà thưởng thức đường đua thượng tuấn mã chạy như bay tư thế oai hùng, hắn thỉnh thoảng lại trầm trồ khen ngợi trợ uy, sang sảng cười to, hoàn toàn không có phản hồi nhà mình ghế tính toán. Bên kia, bị Leicester bỏ xuống hai vị tiểu thư, lì Sạ cùng Dễ Bẹ cả tắc không hề quan khán thi đấu hứng thú, các nàng đều ở vì chính mình tương lai sinh hoạt lo lắng. Dễ Bẹ Yika mày đẹp hơi trao. Trong đôi mắt đôi đầy lo lắng ấy nấy. Lisa, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, đều là bởi vì ta, xì xì ẩn sinh mới cùng ngươi tức giận. Nếu không, ngươi làm người hầu đi tìm xì, xì xì ẩn sinh, nói cho hắn, ta không kiên trì tự mình thấy để vịn tiên sinh. Lisa, ta thừa nhận ta có chính mình tư tâm, nhưng ta cũng không tưởng phá hư bằng hưu hạnh phúc. Gọi là lì xạ tuổi trẻ nữ tử nắm lấy dễ bè cả tay, thấp giọng khuyên nhủ, Dê bè ý cả, ngươi đừng cử động riêu chúng ta nhất định phải dựa theo phía trước ước định tốt kế hoạch hành động ta duy trì ngươi đi gặp đệ vĩn tiên sinh dễ bẹ ý cả nếu ngươi có thể được đến đệ vĩn tiên sinh chịu mến cùng che chở ngươi giá trị con người lập tức liền bất đồng liền đủ giả phu nhân đều phải trái lại lấy lòng ngươi nhưng ta cảm thấy này rất khó như hoa bách hợp thanh nhã tú mỹ cô nương ngữ khí yêu thương si si ẩn sinh là đệ vĩn tiên sinh bản thân từ thái độ của hắn kỳ thật chúng ta có thể nhận thấy được đệ vĩn tính tình bản tính vị kiều tiên sinh Ta phía trước liền nghe Bạt Đìn Tần Tiên Sinh cùng Địch Phúc Nam tức nói qua, hắn là một vị thập phần chính phái thân sĩ. Hắn, hắn đại khái khinh thường ta như vậy nữ nhân đi." Lì Sạ cười nhạo một tiếng, "Dễ bẻ ỉ ca, ngươi đi theo bệ tỷ phu nhân bên người thời gian không ngắn, như thế nào còn xem không rõ những cái đó thân sĩ bản tính? Chỉ cần ngươi đủ xinh đẹp, đủ có mị lực, bọn họ liền sẽ đem ngươi xem ở trong mắt, để ở trong lòng, liền sẽ cho ngươi cung cấp cẩm ý y ngọc thực cùng lời ngon tiếng ngọt." Nói nữa đối phó những cái đó tự xưng là chính phái thân sĩ kỳ thật rất dễ dàng dễ dàng đúng vậy chỉ cần làm ra nhu nhược đáng thương thần thái lại mơ hồ lộ ra vài câu vận mệnh nhiều trông gai đau khổ trải qua bọn họ liền sẽ liên tâm nổi lên thậm chí phi thường có trách nhiệm cảm mà đem ngươi trở thành yêu cầu che chở cứu vớt tiểu đáng thương nhi có cái này tiền đề ngươi lại vận dụng mỹ mạo của ngươi cùng tài tình triển lộ ra ngưỡng mộ cùng sùng bái cái nào nam nhân không luôn hám đâu dễ bẹp ỉ cả cắn cắn môi Tế nhuyễn ngón tay xoắn làn váy, nhìn qua có chút trần trở thấp thỏng. Nhưng nàng rốt cuộc không phải dễ dàng từ bỏ lùi bước người, an tính mà tự hỏi trong chốc lát sau, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Lisa, người nói đúng, ta bề ngoài, tài tình cùng tính cách đều không thể so những cái đó thuộc nữ nhong kém, thậm chí so các nàng càng ưu tú, thân sĩ nhóm như thế nào sẽ thật sự thờ ơ đâu. Nếu ta hướng để vỉn tiên sinh biểu đạt tái mộ chi ý, lại nguyện ý vô danh vô phận mà đi theo hắn bên người. Nhu tình như nước mà chiếu cô hắn, chờ đợi hắn, hắn như thế nào sẽ đem ta ra bên ngoài đấy? Lời này đổi lấy lì xạ tán dương ánh mắt. Dệ bẹ ý cạ, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, Mỹ mạo là ngươi lớn nhất vũ khí. Hú hồ, ngươi khí chất còn như vậy thuần mỹ thanh triệt, khẳng định sẽ hấp dẫn trụ đệ vỉn tiên sinh như vậy thiết huyết quân nhân chú ý. Cảm ơn ngươi an ủi ta, lì xạ. Không cần cố ý cảm tạ ta, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi. Ân ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi đối ta trợ giúp. Lysa, ngươi yên tâm đi, ta không phải vong ân phụ nghĩa người, chờ ta ở đệ vỉn tiên sinh bên người đứng vững sau, khẳng định muốn giúp ngươi nói tốt, làm gì sẽ gì ẩn sinh nhớ kỹ ngươi hảo. đến lúc đó, chúng ta cho nhau nâng đỡ, đem nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, lại không cần lang bạt kỳ hồ không có chỗ ở cố định. xạ thở dài một hơi, nàng vừa mới khuyên bảo dễ bệ y cả thời điểm tin tưởng mười phần, nhưng là đến phiên chính mình nơi này, đồng dạng thấp thỏm do dự. Lấy xét tơ hắn người kêu nha, kỳ thật nhất lạnh nhạn, cũng lý trí. Ta có thể cảm giác được, hắn ở chậm dại xa cách ta, bồi ở ta bên người thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Ta thật sợ bỗng nhiên, có một ngày, hắn liền rời đi ta. lisa có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. dễ bẹ ỉ cả hâm mộ mà nhìn lý xạ trên người hoa phục châu đáu, dịu dàng mà chấn ăn nói. Ngươi nhìn, ngươi nói phiền muộn, si si, si ẩn sinh ra được mang ngươi ra cửa dạo chơi ngoại thành quan khán đua ngựa. Ngươi không thích trước kia cái kia Tây Ban Nha đầu bếp, hắn liền cho ngươi mời nước Nga đầu bếp. Hắn đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, như thế nào sẽ bỗng nhiên rời đi ngươi? Ly Sa trầm mặc một lát, ánh mắt có chút phóng không, thẳng đến trong đám người buộc phát ra hoan hô cười đùa thành đem nàng lôi trở lại hiện thực, nàng mới đối với dễ bẻ ỉ cả chậm gì gì mà nói. Ta cùng Tơ mới vừa nhận thức thời điểm, hắn phi thường phản cảm trong nhà cho hắn an bài vị hôn thê người được chọn, cũng không nghĩ đính hôn, cho nên đối ta phi thường hảo, giống như là đang giận lấy cùng ở tuyên cáo cái gì dường như. Chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, lấy đã có cự tuyệt trong nhà an bài hôn sự tự tin, hắn có càng nhiều lựa chọn đường sống, sở hữu, hắn cả người trạng thái liền thay đổi. Hắn, hiện tại nhắc tới xỉ sì xe sì ẩn gia tộc coi trọng vị hôn thê người được chọn, một chút đều không táo bạo phiền muộn, có đôi khi còn sẽ thiệt tình thực lòng mà khen ngợi đối phương vài câu. Nói như vậy, người ở lo lắng, cái kia, xỉ sì xe sì ẩn sinh đã không có áp lực sao? ngược lại càng nguyện ý tiếp thu trong nhà an bài hôn sự. Thậm chí, hắn sẽ vì cái kia sắp đính hôn quý tộc tiểu thư, cùng người nhất đau lưỡng đoạn. Lisa lắc lắc đầu, trong mắt bất an dần dần tan đi, thay thế chính là khôn khéo cùng bình tĩnh. Ta cùng đủ dạ phu nhân hỏi thăm quá vị kia tiểu thư sự tình. Đủ dạ phu nhân nói, mặc dù tơ không phản cảm hắn hôn sự, vị kia tiểu thư cũng chưa chắc hiểu ý hoa nộ phóng. Bởi vì vị kia tiểu thư tự hồ. Cùng một vị khác thân ra không phải thực giàu có thân sĩ đi được rất gần. Đương nhiên, đây là tiểu đạo tin tức, không có chứng cứ, nhưng là, dễ bẹ ỷ cả, chúng ta đều biết đủ giả phu nhân năng lực, nàng lời nói, luôn là có chút căn cứ. Dễ bẹ ỉ cả có chút hồ đồ, nếu vị kia tiểu thư trong lòng có người, khẳng định sẽ không dụng tâm lung lạc sẽ sỉ ẩn sinh. Lisa, đối với ngươi mà nói đây là chuyện tốt nha, ngươi sầu cái gì đâu. Ta đương nhiên không phải ở lo lắng vị kia tiểu thư. Nói thật, mặc dù vị kia không có trong lòng có người, ta cũng không đem nàng cho rằng là uy hiếp bởi vì nàng bộ dáng thật sự là quá mức bình thường nhạt nhẽo, căn bản vô pháp hấp dẫn Leicester chú ý ta lo lắng, kỳ thật là một vị khác tiểu thư, một vị khác, đúng vậy, người hôm nay cũng nhìn đến nàng, chính là Leicester ném rất người ta thỏ lại gần chào hỏi vị kia, ngẩng gì ản đại tuột tiểu thư, từ vị kia tiểu thư dọn đến London tới về sau, ta tổng có thể từ Leicester trong miệng nghe được tên nàng, ta có thể cảm giác được, Leicester đối vị kia ngẩng gì ản tiểu thư đặc biệt chú ý đây là mặt khác nữ nhân đều không có được đến quá đãi ngộ. nguyên lai like là nàng dễ vẻ ỉ cả mặt lộ vẻ bình tĩnh một chút đều không có hoài nghi lìa xa phỏng đoán bởi vì nàng gặp qua mấy dì ản tiểu thư xác thật tư dung xuất chúng Lisa xa nói thật ra mặc dù xì sỉ ẩn sinh đối mỵ dì ản tiểu thư cố ý hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra huy hiếp. người ta đều rõ ràng mấy dì ản tiểu thư thân gia bối cảnh cũng không quá phù hợp xì sỉ ẩn nam tức lựa chọn liên hôn đối tượng điều kiện ở vô pháp hứa hẹn hôn nước tiền đề hạ, bọn họ là không có tương lai lì sạ cười khổ một tiếng ta nguyên bản cũng là như vậy an ủi chính mình đáng tiếc từ lersetter nhận thức mặt điên tần tiên sinh sau sự tình liền đã xảy ra biến hóa mặt điên tần tiên sinh giúp hắn thu phục vài nét bút đầu tư cứ như vậy si si ẩn nam tức đối hắn nước thúc lực liền nhỏ hắn hoàn toàn có năng lực quyết định chính mình hôn nhân ta nghĩ tới nghĩ lui nay đại khái chính là lersetter gần đây lãnh đạm ta nguyên nhân đi Dễ bẻ y cả nhữu như mày, như thế nào lại là cái này vạt đìn Tần? Phía trước bệ tỷ phu nhân sự, liền cùng vạt đìn Tần tiên sinh có quan hệ, hiện giờ ngươi lại muốn bởi vì vạt đìn Tần lung tung nhúng tay mà mất đi cuộc sống an ổn trạng thái, người nam nhân này là chúng ta tỷ muội khắp tinh sao? Hắn tồn tại xác thật rất chán ghét lỉ xả theo dễ bệ y cả nói nói, ngươi lại khái còn không rõ ràng lắm, ta đối mệ gì ản tiểu thư tồn tại sinh ra nguy cơ cảm sau. Liền cầu đủ giả phu nhân đi giúp ta hỏi thăm đối phương kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ai, kia thật là một cái làm nhân đấu kỵ hảo mệnh cô nương. Hảo mệnh. dễ bệ ý cả, ngươi biết không, đã tụt ra ba vị cô nương nguyên bản mỗi người chỉ có một ngàn bảng anh của hồi môn. Nhưng là Patti tần tiên sinh vì báo ân, hứa hẹn tại đây tam tỉ mỗi suất giá thời điểm, cho mỗi người thêm một vạn bảng anh của hồi môn, trực tiếp cất cao các nàng thân ra. Bằng không, các nàng sao có thể trụ đến khởi Luân Đôn nội thành phong ở còn như vậy vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Nghe nói hạt điên tần tiên sinh danh tác, dễ bè ý cả giật mình mà bưng kín miệng. Mỗi người một vạn bảng anh của hồi môn. Đúng vậy, cái này cũng chưa tính các nàng mẫu thân nam kim. Cho nên, nếu lấy tơ hạ quyết tâm nên thú mấy gì ản tiểu thư nói, cũng không phải không có khả năng, bọn họ cá nhân danh nghĩa tài sản cũng đủ chống đỡ thể diện giàu có sinh sống. Này thật đúng là vận khí tốt nha. Dễ bè ỷ cả không có che giấu trong giọng nói ghen ghét. Lì xạ phe phẩy lụa mặt cây quạt, đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt khói mù. Nàng đương nhiên biết, trợ giúp dề bẻ ỉ cả sự sẽ làm lê xét tơ sinh khí. Nhưng là, làm bên gối người, nàng như thế nào sẽ xem nhẹ lê xét tơ trong mắt mệnh mỏi cùng biểu tình chung có lệ. Nàng biết bọn họ sắp ái đạm tình trì, càng lúc càng xa, cho nên, nàng cần thiết phải làm chút cái gì tới thay đổi chính mình tình cảnh. Nếu dễ bẻ ỷ cả thành công, tất nhiên muốn báo đáp ta. Mặc kệ nàng có thể hay không thông qua ảnh hưởng đệ vịn do đó thay đổi Leicester đối ta thái độ, ta đều xem như cho chính mình lưu lại một cái đường lui, chuyện này với ta mà nói là lợi lớn hơn tệ. Nếu dễ bẻ ý cả thất bại, vừa lúc mài rua rất cô nương này tâm cao khí nạo, làm nàng ngoan ngoãn nghe theo đủ giả phu nhân cùng ta nói, càng thêm ý lại cùng tín nhiệm chúng ta. Nếu Leicester bởi vậy mà đưa ra chia tay, kia, yeah, cũng coi như là không tồi. Vừa lúc thừa dịp còn không có tiêu ma rớt cuối cùng vài phần cảm tình thời điểm, thể thể diện diện mà rời đi, còn có thể được đến một tuyệt bút bồi thường. Lì xạ trong lòng đều có một phen cân nhắc, cảm thấy người cùng sự đều ở nàng khống chế giữa. Dễ bẻ ỉ cả bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái trầm tư chung Lý xạ, mảnh dài lông mi run rẩy, trên mặt tắc lộ ra càng thêm thẹn thùng mềm mại tươi cười. Thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Mắt thấy liền phải có một hồi mưa to rơi xuống. Mọi người sôi nổi rời đi lộ thiên khán đài, ý đồ ở mưa xuống trước tìm được một cái có thể che mưa chắn gió địa phương. Lây xét tơ nhìn chen chúc đám người, đề nghị đại gia về trước trên xe ngựa đi, sau đó ở vũ thế tăng lớn phía trước rời đi đua ngựa tràng, đến phủ cận xỉ, xỉ xỉ ẩn ra biệt thự đi tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếu là không chúng vẫn luôn không bỏ tình nói, mọi người còn có thể ở thoải mái biệt thự nghỉ ngơi cả đêm. Cái này đề nghị tự nhiên được đến các bằng hữu tán đồng cùng cảm kích. Thời tiết biến ảo thường. Mọi người vừa mới bước lên xe ngựa, hạt mưa liền hạ xuống, nhưng là chờ đại gia đến Leicester Hoa Viên biệt thự thời điểm, tối tăm không trung lại dần dần trong. Nơi này có 12 gian phòng cho khách, đại gia có thể đi trước rửa mặt thay quần áo, buổi chiều trà thực mau liền sẽ chuẩn bị tốt. Tang thư thất ở lầu 3, bóng bàn thất cùng nam sĩ gian hút thuốc ở lầu 2, chư vị có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể phân phó quản gia Mạn Đức Lai cùng bọn người hầu, làm ơn tất đem nơi này trở thành chính mình ra. Ở Leicester nhiệt tình chiêu đái hạ, Bùi tương cùng nghệ lý nọ mang theo hầu gái lựa chọn một gian trang hoàng tinh mỹ phòng cho khách. Các nàng đi ra ngoài thời điểm mang theo dự phòng quần áo, cho nên ở tẩy đi một thân bụi đất sau. Tỷ mỗi hai người đều thay thoải mái xinh đẹp sạch sẽ váy. Nghệ nọ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, là ban ngày thời điểm nhiệt tới rồi sao? Này nhà ở rất mát mẻ, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cũng hảo, ngươi đâu? Ta đi xem mụ mụ cùng dẹn lấy ngở thái thái các nàng, sau đó đếm thử xì sỉ ẩn ra buổi chiều trà lúc sau, ân, có lẽ sẽ đi tàng thư thất chuyển vừa chuyển. Hé nọ hâm mộ địa điểm điểm muội muội phấn bạch nhi khuôn mặt, ngươi thật là tinh lực dư thừa, chỉ cần không thức đêm, mỗi ngày đều thần thái sang láng. Bùi tương kiêu ngạo mà dơ dơ lên cảm, nghĩ thầm buồn cô nương tuy rằng không có nội lực, nhưng là đời trước luyện ra kiếm ý cũng không phải là lừa dối người, cái loại này thấm ở linh hồn trung hiểu được, kỳ thật là nhất tẩm bổ thể sắc và tinh thần. cáo biệt bị phơi đến buồn bã hiểu sỉ Hé nọ, Bùi tương hướng dưới lầu dạo qua một vòng phát hiện không có gì người từ trong khách phòng ra tới. Nàng hỏi qua quản gia sau mới biết được, đại đa số khách nhân đều thực mỏi mệt, bọn họ tính toán trước nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại xuống lầu nói chuyện phiếm cùng ăn cái gì. Vì thế, đùi tương vui mừng mà ngồi ở sân phơi thượng, một bên thưởng thức sau cơn mưa hoa hồng một bên uống trà ăn điểm tâm, một mình một người hưởng thụ một đốn thơm ngọt buổi chiều trà. Cùng lúc đó, ở lầu ba tàng thư thất nội, một thân lạnh leo ổ dịch cau mày nghe dễ bẻ ỉ cả nói hết nàng bi thảm nhân sinh. Nàng dễ rủ cảm ơn, nàng không ngừng vươn lên, cùng với đối hồng chế phục quan quân ngưỡng mộ. Bùi Tương ăn xong đồ vật, dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, sân phơi cửa hiên ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân cùng đứt quãng nói chuyện thanh. Nàng nghiêng tai vừa nghe, phân rõ ra tới người là mật lệ tổng thái thái cùng Mạc đa đặc tiểu thư. Đối với Bùi Tương tới nói, này hai người đều không phải đặc biệt hợp phách nói chuyện phiếm đối tượng, cho nên nàng liền lặng lẽ đứng dậy, từ sân phơi cửa hồng trước tiên rời đi. Theo cầu thang xoắn ốc đi đến lầu 3. Bùi Tương dựa theo một vị hầu gái chỉ lộ hướng tới Tàng thư thất đi đến. Nhưng mà, còn chưa chờ Bùi Tương đi đến Tàng thư thất trước đại môn, kia phiến khắc cao nhã hoa văn đại môn đã bị người đột nhiên đẩy ra, một đạo tinh tế thất tha màu xanh lục thân ảnh từ bên trong vọt ra. Bùi Tương bước chân một đốn, nhanh chóng tránh đi người này chạy vội lộ tuyến. Nhưng là, có một số việc không phải muốn tránh khai là có thể tránh đi, tỉ như trên đường đi gặp vạn bạn. Nay đạo thương tâm muốn chết phiêu hương thân ảnh ở đi ngang qua Bùi Tương thời điểm, đống nhiên kinh hô một tiếng, đồng thời đất bằng khái vướng một chút. Lúc sau, nàng liền lấy một loại không quá hợp lý góc độ hướng tới bùi tương nơi phương hướng phát gục xuống dưới. Bùi tương phía sau là một tôn điêu khắc, mặt trên có lăng có giác. Nàng nếu là bình thường nhu nhược nữ tử, bị như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một phát, toàn bộ phía sau lưng khẳng định muốn đụng vào phía sau điêu khắc thượng, không tránh được muốn đổ máu bị thương. Mà phát gục nàng người bởi vì có người cách, nhưng thật ra sẽ không đã chịu bao lớn thương tổn. Vì thế. Không thích có hại bùi tương lập tức từ bỏ bình thường mỹ mạo kiều nhu thiếu nữ nhân thiết, mũi chân chỉ xuống đất hướng mặt bên một dịch một lui, ở trong trước mắt liền rời đi tại chỗ, đem kia tôn góc cảnh rõ ràng cứng rắn điêu khắc bại lộ ra tới. Nàng gái này phản ứng cực nhanh, mau đến cô ý thế ngã người đều không kịp phản ứng, mang theo vẻ mặt kinh ngạc hung hăng mà đâm hướng về phía điêu khắc. đương nhiên, người này là tính toán tránh đi bị thương nguy hiểm, nàng phản ứng tốc độ cũng không chậm, ở bùi tương tránh đi nháy mắt, nàng ý đồ ngạnh sinh sinh mà ngăn chặn thế ngã tư thế. Ít nhất, không cho chính mình chịu quá nặng thương. Nhưng bùi tương cũng không phải là hảo tính tình cô nương, nàng vừa mới ăn uống no đủ, sức lực lớn đâu. Cho nên, nàng ở né tránh nguy hiểm đồng thời, dơ tay vánh đẩy một chút ăn vạ người. Chạm vào cái gì xứ? A, tưởng quăng ngã liền thật quăng Ngã bái, nơi này lại không có ca mê ra theo dõi. Lần này, áo lục cô nương là thật sự kêu lên đau đớn. Ở một trận đau nhức đánh ún lại đồng thời, nàng cảm thấy trên trán có ướt át chất lỏng chảy xuống dưới. Ngay sau đó, nhàn nhạt, nhạt huyết tinh khí vị thành nàng hôn mê trước cuối cùng ký ức. Này hết thể đều phát sinh thật sự mau. Đương Bùi Tương vẻ mặt vô tội mà bắt tay bồi đến phía sau thời điểm, cách đó không xa thang lầu gian nội mới truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Hiển nhiên, đây là có người nghe được tiếng kinh hô lúc sau, cố ý buôn đi lên xem xét tình huống. Bùi Tương lại sau này nho nhỏ dịch nửa bước, sửa sửa làn váy, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đại môn rộng mở tảng thư thất. Bên trong cánh cửa đen mắt đen ổ dịch trầm mặt không nói mà nhìn chăm chú vào nàng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bùi tương đánh đòn phủ đầu chất vấn duy nhất người chứng kiến. Đệ vịn tiên sinh, ngươi ở cùng cái này dễ bẹ ý cả trộm hẹn hò sao. Nàng thân thủ thực lưu loát, hành vi cũng phi thường khả nghi, là một người thân cư chức vị quan trọng lục quân quan quân, quân. ngươi có phải hay không hẳn là coi trọng cảnh giác một chút. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoa. Cảng tạ ở 2020 08, 06, 1805, 28 2020 08, 07, 17 giờ 52 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kéo sữa chủ nhật ba cái, nếu thủy, hổ, cá phi, mạch sơn khê một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tươi tốt 67 bình, sữa chua cua lớn, song mục tịch, giao giao 20 bình, lở INZ, bị thạch lan hề, thư sinh 10 bình. Cắt sỏi, trần tiên ni năm bình, ha ha ha, 123 hai bình, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư, đồ mỹ, hung chít chít mau cầu, cá mặn nằm mà, mà phân ni nhiều, xuân lão mới rắc đoạn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 160 Đối mặt bùi tương đúng lý hợp tình chất vấn, tố dịch đông nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi, đối diện cô nương tinh thần phân chấn đồng bột ánh mắt cùng khỏe mạnh phấn nhuận sắc mặt, làm hắn toàn thân căng chặt cơ bắp đông nhiên thả lỏng xuống dưới. Ngắn ngủn mười mấy giây, ô dịch cảm xúc thay đổi rất nhanh, từ kinh hãi nôn nóng đến hoảng hốt giật mình, lại đến đây khắc may mắn cảm kích. Không bị thương liền hảo, cái khác sự tình. Đều là thứ yếu. Ô dịch vừa muốn mở miệng nói chuyện, phía trước nghe được tiếng kinh hô vài tên thân sĩ cùng nam phó liền đuổi lại đây. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy gì ản tiểu thư ngươi ở chỗ này? Đệ Vỉn Tiên Sinh. Nga, Thượng Đế Nha, nơi này có vị tiểu thư ngất xỉu. Kẻ dịu tiểu thư là vị nào? Ở ôn nào tiếng người chung, bùi tương cùng dần dần đến gần ổ dịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Tóc đen nam nhân hơi hơi gật đầu, sau đó ở nàng trước người nửa bước xa địa phương đứng yên, giống như bảo hộ mà ngăn cách bùi tương, đám người cùng hôn mê dễ bẹ ỉ cả. Hai người đều không có ngôn ngữ, ăn ý lại ở không tiếng động động tác chung tự nhiên hình thành. Bùi tương nhìn trước mắt đĩnh bạc bóng dáng, mặt mày chậm rãi gian ra, trong lòng biết người này là không tính toán nói ra hắn nhìn đến toàn bộ chân tướng. Mọi người một trận Dễ bè ỷ ca bị Nam phó nâng tới rồi gần nhất một gian phòng cho khách nội nhìn vị này vẻ mặt huyết cô Nương quản gia vội vàng phái người đi thỉnh bác sĩ lại phân phó người đi tìm chủ nhân lêếp Tơ xỉ xẻo xỉ ẩn lấy xếp Tơ tới thực mau nhưng biểu tình có chút quỷ dị nói thật đương hắn biết được dễ bẻ ỉ cả huyết lưu đầy mặt mà té xỉu ở tàng thư thất phụ cận khi đại não trung hiện ra cái thứ nhất hình ảnh chính là ô dịch cái kia khó hiểu phong tình ra hỏa đem nhào vào trong ngực Mỹ nhân nhi trở thành địch tập sau đó đem người một chân đá bay. Đương nhiên, cái này hoang đường hình ảnh chỉ ở Leicester trong đầu tồn tại vài giây, sau đó đã bị hắn cưỡng chế để ở đáy lòng chỗ sâu trong. Khu khu, cái kia ổ gì nha? Nga, còn có mấy gì ản tiểu thư, đúng rồi, mấy gì ản tiểu thư ngươi có khỏe không? Đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, sợ hay đi, mau ngồi xuống, ta làm hầu gái cho ngươi đoan một chén trà nóng tới áp áp kinh. Bùi tương lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Nàng tự hồ ở kiệt lực tránh cho hoa dung thất sắc, nỗ lực duy trì điển nhã, nhã nhã nhận lịch sự thục nữ dáng vẻ. Chỉ là, tiêu tái nhợt sắc mặt cùng đồng tử kinh sợ là như thế nào cũng che giấu không được, không cần nhiều lời một chữ, nàng phải tới rồi ở đây đại đa số người thương tiếp quan tâm. Ô dịch lại lần nữa không thể hiểu được mà tiếp thu tới rồi lấy xếp tơ khiển trách ánh mắt. Rốt cuộc giàn xếp hảo hôn mê dễ bẻ ý cả tiểu thư cùng bị kinh hách đùi tường. thừa dịp bác sĩ đến biệt thự trước trong khoảng thời gian này, mọi người bắt đầu dò hỏi sự cấu nguyên do. Bùi tương uống một ngụm trà nóng, chậm rãi mở miệng nói. Ta dùng xong buổi chiều trà sau, liền muốn đi tàng thư thất tìm quyển sách nhìn xem. Chính là, không đợi ta đến gần tàng thư thất, dễ bẻ ý cả tiểu thư liền đống nhiên từ bên trong vật ra, đúng vậy, là vật ra, phi thường mau cái loại này. Ta hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Khiến cho một vị thuộc nữ như vậy kinh hoàng thất thố mà chạy vội. Ta có chút dọa choáng váng, liền xưng sờ ở nơi đó vẫn không núp nhích. Dẹ bẹ ý cả tiểu thư lướt qua ta đứng thẳng vị trí sau, tựa hồ mới phản ứng lại đây, có người thấy được nàng cảm xúc thất thố một màn, nàng lúc ấy liền kinh hô một tiếng. Sau đó, ân tựa hồ bị vững ngã, cái này ta không thấy quá rõ ràng, bởi vì hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Ai, ta còn không có phản ứng lại đây, nàng liền đụng vào hành lang kia tôn điêu khắc thượng, sau lại, vài vị tiên sinh liền chạy tới. Bùi tương nói xong lời nói, liền nhìn về phía trước hết xuất hiện ở hành lang một vị thân sĩ ánh mắt thanh triệt mà chân thành tha thiết. Làn chỉ tiên sinh, các ngươi cứu trợ dễ bẻ ỷ cả tiểu thư thời điểm, phát hiện nàng là bởi vì cái gì mà té ngã sao. Ta lúc ấy đứng ở nàng nghiêng phía sau, có chút khoảng cách, nhìn không tới nàng dưới lòng bàn chân tình huống. Có phải hay không miếng đất kia thảm thượng có cái gì chứa ngại vật, vẫn là vướng tới rồi làn váy thượng. Ai, nếu là ta lúc ấy không có sửng sốt thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể mở miệng nhắc nhở một chút dễ bệ ý cả tiểu thư. Bị điểm danh dò hỏi lạng chỉ tiên sinh theo bùi tương dẫn đường nghiêm túc hồi ức một chút, rồi sau đó trần chờ mà nói. Ta lúc ấy vội vã cứu người, không có chú ý tới trên mặt đất có cái gì dư thừa đồ vật, cái này, có thể cho bọn người hầu lại đi kiểm tra một chút. Mấy gì, ản tiểu thư, người khoảng cách dễ bẻ ý cả tiểu thư nơi ngã xuống có chút khoảng cách, hơn nữa các vị nữ sĩ làn váy che đậy, xác thật nhìn không tới cụ thể tình hình. Cho nên, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần tự trách, đối mặt vận rủi chúng ta có chút thời điểm sắc thật hữu tâm vô lực. Lạng chỉ tiên sinh nói gián tiếp biểu lộ, bùi tương lúc ấy đứng thẳng vị trí sắc thật khoảng cách dễ bẻ ỉ cả nơi ngã xuống có chút khoảng cách. Nhưng là, nhất có thể chứng minh dễ bẻ ỉ cả thế ngã việc cùng bùi tương không quan hệ người, còn phải là một vị khác vẫn luôn chưa ra tiếng tóc đen tiên sinh. Rốt cuộc, làm cố phát sinh đến mọi người xuất hiện, này trung gian vẫn là tồn tại một đoạn ngắn chỗ chống thời gian, mặc dù nó phi thường ngắn ngủi, nhưng cũng không dung bỏ qua. Hốc mắt thường đỏ. Nàng nhìn quanh trong nhà mọi người, thanh âm khàn khàn. Đệ vỉn tiên sinh, ta biết ngươi là một vị chính trực thành khẩn thân sĩ, không chỉ có ta cho là như vậy, dễ bệ ý cả cũng là vẫn luôn như vậy thời thời khắc khắc mà khen ngợi ngươi. Nàng hôm nay ra cửa thời điểm, là như vậy cao hứng, nhất biến biến mà chiếu gương, sợ có không hoàn mỹ địa phương, ta biết, nàng phi thường chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Chỉ là, chỉ là ta không nghĩ tới, nàng như vậy đầy cõi lòng khát khao cùng e lệ mà đi phó ước. Lại được đến như vậy bi thảm kết quả. Đệ vỉn Tiên Sinh, thỉnh ngươi xem ở dễ bệ ỷ cả một trái tim chân thành thượng, nói cho ta lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. xà nói lập tức khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ, bọn họ lúc này bỗng nhiên phản ứng lại đây, vừa mới mẩy gì ản tiểu thư nói, nàng nhìn đến dễ bệ ỷ cả tiểu thư từ tàng thư thất bên trong chạy ra tới, cảm xúc kích động, lúc sau liền té ngã. Mà bọn họ xông lên thời điểm, Ô Dịch đệ vỉn Tiên Sinh vừa lúc từ tàng thư thất đi ra. Nay chẳng phải là nói Ở mấy gì ản tiểu thư đến tàng thư thất phía trước, để vỉn tiên sinh cùng dễ bệ ỷ cả tiểu thư là ở tàng thư thất đơn độc ở chung. Lại nghe vị này lì xã nữ sĩ lời nói miêu tả, nguyên lai, thanh thuần Mỹ lệ dễ bệ ỷ cả tiểu thư là ái mộ đệ vỉn tiên sinh. Trai đơn gái trước ở chung một phòng, mà dễ bệ ỷ cả tiểu thư lại là như vậy thân phận lai lịch. Không chỉ có mọi người to mò, ngay cả bùi tương đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn ô Đương nhiên. Nàng nhưng thật ra không có hoài nghi Ô dịch cùng dễ bẻ ỉ cả chi gian Có cái gì ái muội quan hệ Nhưng này cũng gây trở ngại nàng xem náo nhiệt nha Tới tới, kế ta bị dễ bẻ ỉ cả Thân thể ăn vạ sau Đệ vĩn tiên sinh cũng muốn bị danh dự an vạ lạp Ô dịch liếc liếc mắt một cái bùi tương Đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ Ở xảy ra chuyện phía trước Dễ bẻ ỉ cả tiểu thư xác thật Cùng ta ở tàng thư thất nói sự tình Lì xa nước nở một tiếng run giọng nói Ta đáng thương dễ bè cả, đệ tiên sinh. Thì ngươi nhất định phải giúp giúp nàng, nàng, nàng hiện tại có thể trông cậy vào người không nhiều lắm, liền, liền xem ở các ngươi tình nghĩa. Lây xét tơ nhíu mày đánh gãy ly xa nói, trầm giọng nói. Ta biết dễ bẻ ỉ cả muốn cùng ô dịch gặp mặt sự, nhưng lại không biết nơi này tồn tại càng thêm thân mật cá nhân quan hệ, này hoàn toàn là từ không thành có. Ở dễ bẻ ỉ cả tìm được ta nói muốn muốn cùng ô dịch nói nói chuyện thời điểm, ta dám đảm bảo, bằng hữu của ta căn bản không có gặp qua dễ bẻ ỉ cả tiểu thư. Càng đừng nói cái gì tình nghĩa. Nói tới đây, lây xét thơ ánh mắt nghiêm túc mà nhìn ở đây mọi người, còn cố ý nhìn nhiều liếc mắt một cái buổi tương. Chư vị hẳn là rõ ràng, ô dịch vẫn luôn đang tìm kiếm trước bá tức phu nhân mất đi vài món trang sức. Vị này dễ bẻ ỉ cả tiểu thư định ngày hẹn ô dịch lý do cũng cùng cái này có quan hệ. Nàng nói nàng biết một cái vòng cổ rơi xuống, nhất định phải giáp mặt báo cho ô dịch, nhất định phải đơn độc nói chuyện. Cho nên, ta mới an bài bọn họ ở tàng thư thất mặt nói. Ô Dịch gật gật đầu, thanh âm có chút lạnh lẽo. Dễ Bệ cả tiểu thư nói rất nhiều không quan hệ đề tài, ở ta cự tuyệt nàng một ít vô lễ hoang đường thỉnh cầu sau, nàng liền chạy ra tàng thư thất. Càng tiếc nuối chính là, nàng từ đầu đến cuối đều không có đề cập vòng cổ rơi xuống, chờ ta đuổi theo ra đi dò hỏi thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng chính mình quay chính mình một chút, sau đó liền khai ở hành lang một bên điều khắc thượng. Cái này giải thích đã phủi sạch hắn cùng Dễ Bệ ỷ cả quan hệ, cũng chứng minh rồi buổi tương phía trước tự thuật. Lì xạ trong lòng không mau, nhưng nàng lại không thể đối lấy cùng ô dịch phát giận, chỉ có thể biểu hiện đến đặc biệt thương tâm, thống khổ rơi lệ tiều nhu bất lực. Nàng tự nhận là thập phần hiểu biết này đó thân sĩ nhóm tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm tâm, mặc kệ ô dịch phía trước đối dề bệ ý cả hay không cố ý, nhưng như vậy một cái si tình với hắn xinh đẹp nữ tử bị thương hôn mê, hắn há có thể không hề đồng tình thương hại chi tâm, há có thể ý chí sắt đá khoanh tay đứng nhìn? Quả nhiên! ở đây mặt khác vài tên thân sĩ đều lộ ra không đành lòng biểu tình liên ở lì sạ chuẩn bị tiếp tục thêm mắm thêm muối thời điểm phụ trách chiếu cố dễ bệ ỷ cả hầu gái ra tới nói hôn mê dễ bệ ỷ cả tiểu thư tỉnh cùng lúc đó quản gia lãnh Philip bác sĩ đi đến vì thế đại gia tạm dừng thảo luận tinh chờ bác sĩ chuẩn bệnh kết quả đây là phần đầu đã chịu va chạm mà dẫn tới hôn mê người bệnh có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại là hảo hiện tượng bất quá nàng lúc sau hẳn là sẽ cảm thấy choáng váng Gây tẩm cùng mệt mỏi hôn mê lì xả nhất quan tâm dễ bể ỉ ca mặt Philip bác sĩ phiền thoái người giúp dễ bẻ ỉ cả nhìn xem trên mặt miệng vết thương Tân cái này trên chán miệng vết thương có chút thâm Tuy rằng cầm máu thực kịp thời nhưng là có rất lớn khả năng sẽ lưu lại vết sẹo Vãn một ít thời điểm vị tiểu thư này khả năng sẽ sốt nhẹ nóng lên yêu cầu nghiêm túc cẩn thận chăm sóc ai hiện tại thời tiết nhiệt nếu là miệng vết thương chuyển biến xấu muốn kịp thời cho ta biết Ta sẽ căn cứ bệnh tình của nàng biến hóa điều chỉnh trị liệu thủ đoạn. Nghe nói dễ bẻ ỉ cả trên mặt rất có thể sẽ lưu lại vết xẻo, lì xạ khó nén thất vọng, phản phất sắp tổn thất một bút quan trọng tài phú. Nàng hít sâu một hơi, thành tâm thành ý mà thỉnh cầu Philip Bác sĩ cần phải toàn lực trị liệu dễ bẻ ỉ cả thương chỗ, tận lực đừng làm một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi hủy dung. Philip Bác sĩ tự nhiên rõ ràng loại sự tình này quan hệ đến một cái cô nương tương lai hạnh phúc, vội vàng trịnh trọng hứa hẹn hắn sẽ dốc hết sức lực mà trị liệu dễ bè ỷ cả tiểu thư. Bùi Tương vẻ mặt to mò mà do hỏi, "Như vậy trình độ miệng vết thương, nếu là xuất hiện tại thân thể thượng, tỉ như phần lưng, bả vai, cổ trơ địa phương, cũng sẽ giống ở trên mặt giống nhau, tồn tại lưu lại vết sẹo thai họa ngầm sao?" "Đây là tự nhiên, miệng vết thương khép lại trình độ cùng bị thương giả khôi phục năng lực có quan hệ, cũng cùng trị liệu hiệu quả có quan hệ. Vô luận là thân thể nơi đó đã chịu như vậy thương tổn, đều tồn tại lưu sẹo nguy hiểm." Nghe vậy, Bùi tương nhướng mày nhìn phía sắc mặt trắng bệnh dễ bệ y cả, không chút nào trột dạ mà nhìn lại nàng vẫn hận ánh mắt. Nếu ra tay trước hại người, nên làm tốt tự thực hậu quả xấu chuẩn bị tâm lý. Lì xạ vốn dĩ liền đem bùi tương trở thành giả tường địch, giờ phút này lại bởi vì dễ bệ y cả thương mà tâm tình bực bội, liền có chút khống chê không được tính tình. Nàng nghe được bùi tương cùng Philip bác sĩ hỏi đáp, lập tức gâm dương quái khí mà chào phúng nói. Mày gì ẩn tiểu thư dò hỏi những thứ này để làm gì? Ngươi nếu là thật sự quan tâm dễ bẻ ý cả, lúc ấy vì cái gì không giữ chặt nàng, ngược lại trơ mắt mà nhìn nàng phát gục đâm hướng điều khác. Bùi tương làm lơ lì xạ chất vấn, chỉ mong hướng phòng trong lây xét xỉ xẻo xỉ ẩn. Nàng là hắn mời khách nhân, lì xạ là hắn bạn nữ, khách nhân đã chịu vô lễ chỉ trích, chủ nhân yêu cầu cho thấy lập trường. Lây xét thơ hướng tới bùi tương hơi hơi gật đầu, xin lỗi, mời gì ản tiểu thương, lì xạ cấp hồ đồ, thỉnh không cần đem nàng hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Leicester lì xã bất mãn. Đi đem lì xả nữ sĩ thỉnh về nàng chính mình phòng Leicester nhéo nhéo mũi, trầm giọng phân phó quản gia, làm hầu gái cấp lì xã nữ sĩ thu thập đồ vật, nàng sinh bệnh, hẳn là nhanh chóng phản hồi London tu dưỡng. Là, thiên sinh. Vì thế, dù cho lì xã lại không tình nguyện, cũng không thể không đi theo thái độ cường ngạnh quản gia đứng dậy rời đi. Theo sau, Bùi Tương, Ô Di cùng Leicester cũng rời đi phòng cho khách. Lây xét tơ hướng lưu tại phòng bên ngoài mọi người giải thích dễ bẻ ỉ ca bệnh tình, bùi tương tắc giúp vào vội vàng tới rồi hẽ lì nhỏ trên người, tỏ vẻ nàng hôm nay đã chịu lớn lao kinh hách, lúc này có chút duy trì không được, yêu cầu đi nghỉ ngơi một lát. Nay tự nhiên là phi thường hợp lý yêu cầu, ai làm thuộc nữ nhóm kiểu nhu yêu đất đã thâm nhập nhân tâm đâu. Kỳ thật, đối với ở đây rất nhiều người tới nói, cô nương này có thể kiên trì đến bây giờ còn không có thế xỉu qua đi, cũng đã phi thường ngoài dự đoán mọi người. Quả thực giống nữ chiến sĩ giống nhau kiên cường. lý nọ đỡ muội muội rời đi. Nàng ngay từ đầu còn thập phần lo lắng, nghĩ muốn hay không làm người đi thông chi đã tuột thái thái. Nhưng là tỷ muội hai người vừa mới xoay người rời đi đám người, nàng liền cảm thấy suy yếu bất kham muội muội trộm trọc chính mình vài hạ, bên tai truyền đến nho nhỏ hoặc bắt thanh âm. Ely ta không có việc gì, cái kia dễ bẹp ý cả muốn hãm hại ta, ta liền mượn lực sử lực làm nàng chính mình đụng vào điều khắc lên lên rồi. Cho nên nha, ta căn bản không làm sợ. Ngươi đừng lo lắng ta. Elinor. Nói thật, nàng càng lo lắng. Bữa tối thời điểm, chịu đủ kinh hách Mễ gì Ản tiểu thư tự nhiên không thể tươi cười đầy mặt hạ lâu ăn cơm, cho nên lưu tại trong khách phòng một mình dùng cơm. Chờ nàng cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong rồi mâm đồ ăn đồ ăn sau, một trận tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Leicester mỉm cười đi vào phòng cho khách, thanh âm ôn nhuận trong sáng. Mễ gì Ản tiểu thư, bữa tối thời điểm không có có thể nhìn đến ngươi động lòng người gương mặt tươi cười ta lần cảm tiếc nuối, tuy rằng đạ tuột tiểu thư kiệt lực bảo đảm ngươi trạng thái không tồi, nhưng là làm chủ nhân, ta cần thiết muốn lại đây thăm ngươi, thỉnh cầu ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Lây Sét tơ tươi cười cùng thanh em đều bởi vì chống rỗng mâm đồ ăn mà đỉnh trệ một chút. hắn tin tưởng, si si si ẩn gia huấn đã luyện tố người hầu sẽ không không cho khách nhân cung cấp sung túc đồ ăn. Xem ra, đạ tuột tiểu thư nói lời nói thật, mầy di ẩn tiểu thư trạng thái xác thật không tồi. Bùi tương mặt vô dị sắc gật gật đầu. Nghiêm túc cảm tạ chủ nhân ra dụng tâm chiêu đái Dễ bẻ cả tiểu thư thế nào Nàng có nói chính mình vì cái gì té ngã sao Đi theo Leicester Tơ phía sau đi vào tới ổ dịch đạm thanh nói Nàng ý đồ nói ra một cái khác phiên bản Nhưng là nàng mới vừa khai một cái đầu Ta liền nói cho nàng chân tướng Nàng so với kia cái lỷ xạ thức thời Lập tức ý thức được cái gì nên nói cái gì không nên nói Gì Còn có một cái khác phiên bản Leicester Tơ rốt cuộc đem ánh mắt từ không âm thượng rời đi vừa lúc nghe được Odi nói, thập phần ngạc nhiên, trách không được ngươi khi đó sẽ chủ động mở miệng giải thích. Ý gì theo ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi hẳn là lười đi để ý cái kia dễ bẹ ý cả. Hắc, ta lúc ấy còn âm thầm kinh ngạc đâu, cho rằng ngươi rốt cuộc hiểu được thương hương tiếc ngọc, không nghĩ tới nơi này còn có ẩn tình. Odi không tiếng động nhìn về phía Bùi Tương, Bùi Tương nhẹn miệng cười, không chuẩn bị đối lấy tơ giấu giếm quá nhiều chân tướng. Si si ẩn sinh, kỳ thật ngay lúc đó tình huống là. Ta cấp chạy vội ra tới dễ bẻ ỉ cả nhường đường, vừa vặn rửa gần kia tôn điều khác. Nhưng là dễ bẻ ỉ cả tiểu thư trải qua ta bên người thời điểm, đồng nhiên hướng tới ta phương hướng quăng ngã lại đây, ta theo bản năng mà né tránh, dẫn tới dễ bẻ ỉ cả trực tiếp đụng vào điều khắc thượng. Lấy xếp tơ mở to hai mắt, lập tức quay đầu hướng ổ dị chứng thực. Ổ dịch gật gật đầu, ta vừa vặn nhìn đến toàn bộ quá trình, dễ bẻ ỉ cả là cô y đâm hướng mẩy gì ản tiểu thư. Nếu thành công... Mấy gì ản tiểu thư phần lưng cùng bả vai hẳn là đều sẽ bị thương, thậm chí phát sinh nguy hiểm, rốt cuộc kia tôn điêu khắc thượng nhân vật là cầm kiếm mâu. Đáng được ăn mừng chính là, mấy gì ản tiểu thư may mắn né tránh, không có làm âm mưu quỷ kế thực hiện được. Lại lần nữa nhắc tới chuyện này, ô dịch lặng lẽ siết chặt nắm tay. Ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, hắn đang từ tàng thư thất đi ra, vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn thấy nguy hiểm tới gần. Sở hữu sự tình đều phát sinh ở trong chấp đoáng, hắn liền ra tiếng nhắc nhở đều không kịp Càng đừng ngăn cản sự cố đã xảy ra. Trong nháy mắt kia, hắn trái tim sầu đỉnh, theo bản năng liền phải lao ra đi cứu trợ, nhưng kế tiếp tình thế phát triển lại làm hắn định ở cất chứa thất cạnh cửa. Vạn hạnh chính là, hắn để ở trong lòng nữ hài nhi có được tự cứu năng lực, không chỉ có thành công thoát ly hiểm cảnh, còn làm làm ác người được đến trừng phạt. Ô Di tự thuật làm tơ sắc mặt bay nhanh biến hóa, một lát sau, hắn tựa hồ tiêu hóa xong rồi cái này làm người khiếp sợ trận tướng, có một chút đứng dậy. Như vậy đáng sợ sự tình Ta muốn cho người đem cái kia dễ bè ỷ cả tiễn đi Lấy xếp tơ, Không cần xúc động Ô dịp mặt mày bình đạo Làm người rất khó nhận thấy được hắn chân thật cảm xúc giao động Người dùng cái gì lý do đem người tiễn đi đâu Dựa theo ta cùng người dị ản tiểu thư phía trước giải thích Dễ bè ỷ cả lưu tại người nơi này dưỡng thương là hợp tình hợp lý Người nếu là đem người tiễn đi Khó tránh khỏi phải bị chỉ trích phê bình Lấy xếp cảm thấy Hắn nếu là lại dũng cảm một chút Giờ phút này nhất định phải phe phẩy bạn tốt ổ dịch bà vai quát hỏi hắn. Ngươi còn có nghĩ đạt được mấy gì ản tiểu thư phương tâm? Ngươi còn như vậy thờ ơ mà nói chuyện làm việc, liền đánh cả đời quang quân đi. Nê hà, lây xét khuyết thiếu một chút dũng khí, cho nên hắn chỉ có thể hướng tới ổ dịch điên cùng mà nháy mắt, ý bảo hắn nói chút cùng chung kẻ địch lời nói. ổ dịch không để ý tới lây tơ ám chỉ, đồng nhiên thay đổi một cái đề tài. Lây ta nhớ rõ ngươi phía trước cười nhạo qua ta. Nói ta khó hiểu phong tình, nói cái kia dễ bẻ ý cả tìm tới ta là tưởng được đến nào đó đặc thù che chở, mà ta lại cho rằng nơi này tồn tại âm hưu. Đúng vậy. Lây xét tơ thanh âm có chút hưu khí vô lực. Cho nên, sự thật chứng minh ta là đúng. Ta hiện tại nhớ lại cái kia dễ bẻ ý cả mỗi tiếng nói cử động, đặc biệt là nàng cố ý đâm hướng mấy gì ản tiểu thư. Lúc sau phản ứng, đều thuyết minh nàng không phải một cái phổ phổ thông thông cô nương. Nàng phản ứng tốc độ cùng thân thủ nhanh nhẹn trình độ. Đối với người bình thường mà nói, đều rất khó được, thậm chí muốn so với ta thủ hạ một ít tân binh cường. Bởi vậy, ta cho rằng cái này dễ bè ý cả thân phận thật sự không đơn giản. Ô ngươi khẳng định, có phải hay không xem hoa mắt? Nàng nếu là thật là cái loại này trải qua bí mật huấn luyện nữ nhân, như thế nào sẽ làm chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu? Thậm chí còn có lưu lại vết xéo nguy hiểm. Ha ha, nàng chính là hãm hại không thành, cũng nên kịp thời ngăn tổn hại. Như thế nào còn chân tay vụng về mà đem chính mình đáp đi vào. Ô di trầm mặc rũ xuống mi mắt. Bùi tương cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống trà. Lây xét tơ lo chính mình phân tích xong, hoàn toàn không có nhận thấy được trong nhà không khí vi diệu lặng im. Tiếp theo đưa ra nghi và nói. Còn có nha, nếu là cái kia dễ bẻ ý cả cô ý hại người, các người như thế nào không nói ra chân tướng đâu. Trực tiếp làm rõ thật tốt, hà tất thế nàng che lấp tội ác đâu. Bùi tương vẫy vây tay, thẳng thắn thành khẩn nói. Bởi vì ta không muốn cùng nàng từng có nhiều liên lụy. Tuy rằng từ ta góc độ tới xem, nàng bị thương tổn là trừng phạt đúng tội, nhưng là trên đời này chưa bao giờ khuyết thiếu người hảo tâm. Bọn họ có lẽ sẽ chỉ trích ta, nếu có thể né tránh, vì cái gì không kéo một phen dễ bẻ ỷ cả, nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, nhất thời hồ đồ, lại không nên trả giá như vậy đại đại giới, dù sao, ân, ta cũng không có bị thương. Thậm chí, dễ bẻ ỷ cả còn có thể đổi trắng thay đen, nói là ta cố ý vướng ngã nàng đẩy nàng. Loại sự tình này một khi xảo lên, liền nói không rõ, không bằng như vậy một sự nhịn chín sự lành, ta tưởng dễ bệ ỷ cả cũng cho rằng như thế. Nhất có thể uy hiếp dễ bệ ý cả, kỳ thật vẫn là ta thân thủ cùng ô dịch giữ gìn thái độ. Chính như ô dịch theo như lời, dễ bệ ỷ cả thân phận khả năng không đơn giản, cho nên nàng sẽ bận tâm càng nhiều đồ vật, đương nhiên sẽ không đang sở không rõ địch nhân át chủ bài thời điểm, hoàn toàn sẽ rách mặt náo lên. Chính là Cái này dễ bẻ ý cả nhìn rất thông minh tức thời, như thế nào đông nhiên tâm huyết dâng chảo muốn hãm hại ta. Ta xuất hiện ở hành lang, tuyệt đối là ngẫu nhiên, cho nên dễ bẻ ỷ cả hành vi cũng nên là lâm thời nảy lòng tham, nàng đổ cái gì đâu. Bùi tương ý đổ phân tích dễ bẻ ỷ cả hành vi động cơ, ô gì tắc cảm thấy hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng bùi tương đơn độc nói nói chuyện, đáng tiếc thời cơ không đúng. Lây xét tơ sở sở cảm đông nhiên ý thức được một chút không tầm thường. Từ ngoài ý muốn phát sinh đến bây giờ mặc kệ nói dối cũng hảo, che lấp cũng thế, ố dịch cùng mệ gì ản tiểu thư như thế nào đống nhiên như vậy có ăn ý. hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn. cảm tạ ở 2020807175212202080818 giờ 27 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, hổ ba cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, giao nhỏ 50 bình, phong tìm ngưỡng 33 bình. Khâu khâu, một con miêu, cờ cờ, ái xem, 4627686620 bình, 3292900015 bình, Nguyệt sắc tịch, trên đường ruột hoa, diệp thượng thu lộ bạch 10 bình, tới bao cây điểu bình tĩnh một chút 9 bình, liên xanh 6 bình, tắc tạp liệt phu, yêu người Nga, ái thư thành si 5 bình, tây cố, mặc nhiễm nhẹ la 3 bình, tương tương tương tương tương tương 2 bình, cá mặn nằm mà, nạ nạ, đồng hồ, đề ninh, lê tử tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 161 Bùi tương đối dễ bẻ ỉ cả ăn vạ chuyện của nàng trong lòng nghi hoặc, trên giường bệnh dễ bẻ ỉ cả tắc lại hối lại hận. Ở tang thư thất, nàng hướng ổ dịch nói hết ái mộ chi ý, nhưng đối phương trước sau lánh lánh đạm đạm, đến cuối cùng thậm chí toát ra rõ ràng không kiên nhẫn. Dễ bẻ cả luôn luôn tự giữ mỹ mạo cùng chọc người thương tiếc khí chất, cố tình trước mặt cái này làm nàng mọi cách lấy lòng lạnh nhạt nam nhân khinh thường nhìn lại. Cái này làm cho dễ bệ ý cả cảm thấy xấu hổ buồn bực khó chịu đồng thời, nội tâm cũng dị thường nôn nóng. Ở nàng tới tàng thư thất phía trước, lây xét tơ xỉ xe xì ẩn đã phái người thông chi nàng, chờ nàng cùng ổ dịch đệ vịn nói xong lời nói sau, nhất định phải mau rời khỏi xỉ xe xỉ, xỉ ẩn ra, không thể lại làm lì xạ khách nhân lưu lại tại đây. Dễ bệ ý cả nguyên bản là không có đem cái này thông chi để ở trong lòng, bởi vì nàng tự tin với chính mình tâm cơ thủ đoạn cùng mỹ lực đu tình, cho rằng chỉ cần cho nàng cơ hội. Nàng khẳng định có thể đạt được ổ dịch để vỉn thương tiếc con ái. Đến lúc đó, lại từ ổ dịch tự mình ra mặt cầu tình, lấy xếp tôi tự nhiên liền sẽ đồng ý làm dễ bè ỷ cả lưu lại. Nàng nghĩ đến thực hảo, nhưng là ổ dịch nạo mạn cùng lánh khóc làm nàng sở hữu kế hoạch chết non. Đương nàng chạy ra tàng thư thất thời điểm, một bên tức giận khiếp sợ với tóc đen nam nhân ý chí sát đá, một bên ở bay nhanh tự hỏi, nàng nên như thế nào tiếp tục lưu tại sỉ sỉ ẩn ra. Lưu tại cái này có thể tiếp xúc gần gũi đến ổ dịch đệ vịn địa phương Mấy gì ản đã thuật xuất hiện làm nôn nóng chung dễ bệ y cả linh quang chật lué Nàng lập tức liền nghĩ tới dùng bị thương thủ đoạn chế tạo lưu lại cơ hội Chỉ cần không nhẹ không nặng mà uy một chút chân Lại làm làm khách thân sĩ các tiểu thư biết nàng thương tình Như vậy, làm chủ nhân lấy xét tơ xỉ xỉ ẩn là vô luận như thế nào đều không thể lập tức xua đuổi nàng Ngược lại, nàng còn sẽ được đến thích đáng chăm sóc cùng một ít người đồng tình Vì thế dễ bệ ỉ cả trong lòng lập tức có quyết đoán, nàng muốn ở mời gì ản trước mặt té ngã. Đã có thể ở thực hành kế hoạch trong ngay mắt, dễ bệ ỉ cả trong lòng đống nhiên bước lên ra nồng hậu ghen ghét chi tình. Nàng nghĩ đến lỷ xả phía trước cùng nàng nói những lời này đó, nghĩ đến lấy xét tơ xỉ xỉ ẩn đối vị này mời gì ản tiểu thư ưu ái nghĩ vậy vị mỹ mạo tiểu thư hảo vật khí. Ở ta giấy rùa cầu sinh thời điểm, nàng dựa vào cái gì quá đến thuận buồn xuôi gió đâu. kia một khắc, lý trí rời xa dễ ỷ cả. Nàng thậm chí đều không có kỹ càng tỉ mỉ tự hỏi quá trong đó lợi và hại, chỉ bằng một khang ấp hồi lâu ghen ghét tắc ý, nào hướng cho nàng nhường đường mấy dị ản. Nàng tưởng, nếu là mấy dị ản vai cổ phía trên lưu lại xấu xí vết sẹo nếu là nàng bởi vì miệng vết thương chuyển biến xấu mà trở nên thân thể suy yếu, nếu là đủ loại ác y ảo tưởng từ dễ bệ ỉ cả trong đầu sẽ qua, nàng thậm chí là có chút không chút để ý bởi vì ở dễ bệ ỉ cả xem ra, bằng nàng tiếp thu quá huấn luyện nếu là muốn thương tổn một cái bình thường nữ nhân, thật sự là lại dễ dàng bất quá. nhưng là làm nàng nằm mơ đều không có đoán trước đến chính là nàng trong mắt mảnh mai hảo mệnh mệ dị ản kỳ thật mới là thâm tàng bất lộ. mệ dị ản không chỉ có tránh thoát thình lình xảy ra ngoài ý muốn thương tổn, còn trở tay đẩy làm dễ bệ y ca lâm vào hủy dung thống khổ cùng sợ hãi giữa. đêm khuya tĩnh lặng, dễ bệ ỷ ca bởi vì ốm đau mà khó có thể đi vào giấc ngủ. đang lúc nàng nhắm mắt đau khổ suy tư thời điểm, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo màu đen thân ảnh lặng lẽ đã đi tới, người này tiên triều bị kinh động dễ bệ y cạ làm một cái thủ thế, rồi sau đó liền bước nhanh đi đến đang ở ngủ gật trực đêm hầu gái bên người, dùng một khối dính đầy hôn mê dược tề khăn tay bưng kín đối phương miệng mũi. năm sáu giây lúc sau, hắc ảnh buông ra tay, đem khăn tay một lần nữa thu hảo. Hảo, cái này hầu gái đã bị dược đổ, không đến hừng đông là sẽ không tỉnh lại. Dễ bẹ y cạ, ngươi hôm nay sao lại thế này? Như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Hắc ảnh đến gần, dệ bè ý cả nương ánh trăng thấy rõ hắc ảnh bộ dáng. Người này đúng là lì xạ tín nhiệm nhất bên người hầu gái. Thấy là người một nhà, dệ bè ý cả thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, nhẹ nhàng oán giận nói. Người liền như vậy vào được, vạn nhất hầu gái không có ngủ gà ngủ gật đâu. Chẳng phải là làm người phát hiện. Nay không có gì, ta là lì xạ bên người hầu gái. Mọi người đều biết lì xạ nữ sĩ sáng mai liền sẽ bị đưa về London, cho nên... Nàng buổi tối phái bên người hầu gái trộm lại đây thăm bằng hữu cũng không có gì kỳ quái. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo dễ bẻ ý cả thanh âm còn có chút suy yếu, nhưng cũng đừng thiếu cảnh giác, ta hôm nay liền ăn một cái áng quy. Rốt cuộc sao lại thế này? hắc ảnh ở mép giường ghế trên ngồi xuống. Cái kia đệ vịn cảnh giác thực trọng, cũng không có gì thương tiếp nhỏ yếu thân sĩ tinh thần, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt ta. Ta vì có thể tiếp tục lưu tại những người này bên người, liền nghĩ tới ngoài ý muốn bị thương phương pháp. Nhưng ta không có đoán trước đến, cái kia mẩy gì ản đả tuột không phải bình thường thục nữ, nàng thân thủ phi thường lợi hại, không chỉ có tránh đi ta đột nhiên tập kích, còn thừa dịp ta khiếp sợ hết sức, đối ta xuống tay hám hại. Tin tức này hiển nhiên cũng kinh tới rồi dễ bè ý cả đồng bạn. Nàng lanh chịu một hơi, hai mắt trợn lên, lập tức hỏi. Chính là nói, đối phương rất lợi hại, nàng có cũng đủ năng lực tránh đi ngươi hám hại cũng tăng thêm phản kích, mới đưa đến ngươi bị trọng thương. Đồng thời... Cái kia mấy Dị Ảnh hẳn là cũng phát hiện ngươi thân thủ thực lưu loát sự. Đúng vậy, Dễ Bệ ỷ cả miễn cưỡng mà kéo kéo khoe miệng, "Hiện giờ, ta cùng mấy Dị ẩn đều biết đối phương trên người có bí mật, mà nàng kỹ cao một bậc." Nghe được Dễ Bệ ỷ cả thông khoái thừa nhận, Hắc Ảnh trầm mặc một lát, lúc sau, nàng làm Dễ Bệ ỷ cả cho nàng giảng một giảng sự cố phát sinh trước sau sở hữu chi tiết. Sau một lúc lâu, nghe xong Dễ Bệ ỷ cả giảng thuật Hắc Ảnh tổng kết nói, "Thứ ngươi miêu tả tới xem." Đệ vỉn thượng giáo rõ ràng thiên vị mời dị ản. Ngươi nói, hắn thấy hay không thấy được toàn quá trình. Có hay không phát hiện, ngươi là cố ý đảo hướng mời dị ản. Dệ bè ý cả trong mắt hiện lên một mặt thối hận. Nếu mời dị ản không có tự cứu nói, mặc dù đệ vỉn tiên sinh nhìn đến ta nhào hướng bên cạnh người, cũng vô pháp phán định hay không là ta cố ý nhưng là, mời dị ản né tránh, mà ta trực diện nguy hiểm sau, liền theo bản năng mà ngăn chặn lại bước, làm như vậy lúc sau. Khẳng định liền bại lộ. Cái này trả lời làm trong nhà an tĩnh trong chốc lát, hắn ảnh lại lần nữa mở miệng. Cho nên trước mắt tới xem, đệ viên cùng mấy dì ản đều biết ngươi có vấn đề, nhưng bọn hắn lại không có lập tức vạch trần ngươi, mà là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Bọn họ làm như vậy, một phương diện là vì che giấu mấy dì ản không tầm thường thân thủ, về phương diện khác, đại khái chính là tưởng thông qua ngươi tìm hiểu nguồn gốc tìm được chúng ta càng nhiều đồng bạn. Đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy. Cho nên, các ngươi về sau lại tưởng liên là ta. Thỉnh nhất định phải càng thêm cẩn thận, giống đêm nay như vậy hành động liền không cần đã xảy ra. Hắc ảnh gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt mà giải thích vài câu. Ta đêm nay xuất hiện ở chỗ này cũng không tính đột ngột, mặc dù bị phát hiện cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc ngươi là lì xạ bằng hữu. Hơn nữa, ta đêm nay thật đúng là phụng mệnh tiên đến, lì xạ bị ta dẫn đường đến thập phần quan tâm bệnh tình của ngươi, khiến cho ta đến xem nhìn lên. Bất quá, ngươi nhắc nhở đối với ta sau này xác thật hẳn là càng thêm cẩn thận. Cũng đừng xem thường lì xạ dễ bè y nhẹ nhàng như mày, đó là cái khôn khéo nữ nhân. Ta biết. dễ bè y ngươi liền trước an tâm dưỡng thương đi, ngàn vạn đừng làm cho trên mặt lưu lại vết sẹo Chờ thêm một thời gian, ta sẽ nhắc nhở lì xạ, khiến nàng lại lần nữa nhớ tới ngươi giá trị lợi dụng Đến lúc đó, nàng liền sẽ chủ động trợ giúp ngươi. dễ bè y ca khẽ một tiếng, nàng nhìn thoáng qua hôn mê trực đêm hầu gái, nắm chặt thời gian công đạo chính mình phòng đoán. Con có, ta tổng cảm thấy, ơn. Cái kia mấy gì ản ở lúc ấy xuất hiện ở tàng thư thất phụ cận, thật là quá xảo, nhưng thật ra có chút như là cố ý quấy giày ta cùng đệ vĩn đơn độc ở chung giường như. Hơn nữa, ta bị thương lúc sau, đệ vĩn không chỉ có không có kiêng kỵ mấy gì ản thân thủ, ngược lại toàn lực giữ gìn nàng, ngươi nói, bọn họ hai người chi rằng có phải hay không có chút miêu nị. Hắc ảnh kinh ngạc mà nhẹ di một tiếng, dễ bệ ý cả, lì xạ phía trước không phải nói, lây xét tơ xỉ xỉ ẩn đặc biệt chú ý mấy gì ản sao. Như thế nào lại xả đến ổ dịch đệ vỉn? Điểm này cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Ta thử phỏng đoán một chút. Ngươi nói, có thể hay không? Cái kia mẩy gì ạn kỳ thật từ đầu đến cuối đều là đệ vỉn bồi dưỡng một quả quân cờ, hoặc là gián điệp. Còn có cái kia cấp mẩy gì ạn một vạn bảng anh của hồi môn hạt điên tẩn, hắn cũng thần thần bí bí. Chúng ta cẩn thận hồi tưởng một chút hắn những cái đó trải qua kỳ thật tế cứu lên, hắn vẫn luôn cùng đệ vỉn bá tước phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đúng rồi. Bát Đĩn tần thân thủ cũng phi thường lợi hại, ngươi xem, này ba người chi gian liên hệ có phải hay không thực cổ quái? Nghe ngươi như vậy một giảng, xác thật có không ít trùng hợp, vậy ngươi có cái gì phỏng đoán? Ta cho rằng bắt Đĩn tần cùng mấy gì ản đều là đệ vỉn cố ý bồi dưỡng ra tới thuộc hạ. đương nhiên, mấy gì ản không chỉ là đệ vỉn thuộc hạ, còn phi thường có khả năng là hắn tình nhân. Nếu không nói, bằng vào ổ dị đệ vỉn địa vị cùng bộ dạng mấy năm nay không có khả năng liền cái nữ nhân đều không có, hiển nhiên. Cái này mấy gì ạn là vẫn luôn giấu ở chỗ tối tình nhân. Nếu ngươi suy đoán là đúng, như vậy, hiện giờ lấy xét tơ xỉ xỉ ẩn cũng thích mấy gì ạn, kia chẳng phải là muốn lộn xộn. Dệ bẻ ỉ cả muốn lắc đầu cười lạnh, nhưng là nàng thoáng vừa động, liền cảm thấy dị thường khó chịu, liền chỉ phải vẫn duy trì một cái tư thế nằm, cái này làm cho nàng càng thêm chán ghét tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội. Lộn xộn mới hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, kia đối bạn tốt nên như thế nào xử lý loại này hỗn loạn cảm tình quan hệ. Tới rồi cuối cùng, là hai người càng lúc càng xa, vẫn là bọn họ đồng thời vứt bỏ cái kia mệt dị ản. Hạ ảnh không có dễ bẻ ý cả như vậy phấn hận, cho nên, nàng suy xét vấn đề khi liền càng thêm bình tĩnh một ít. Người nói, mệt dị ản có thể hay không chính là đệ vỉn cô ý an bài cấp xỉ xe xỉ ẩn Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Dễ bệ ý cả có chút chân chờ. Hắc ảnh hơi hơi gật đầu, đúng vậy, tuy rằng lấy xét tơ xỉ xỉ ẩn cùng ổ dịch đệ vỉn quan hệ cá nhân thực hảo. Nhưng là này hai cái gia tộc chính trị lập trường đang ở chậm rãi sinh ra khác nhau. c ở nam tức có khuynh hướng bảo thủ đảng phái, mà đệ vỉn trong gia tộc, bá tước đã không tham dự chính vụ, hắn đem sở hữu quyền lợi đều giao cho người thừa kế ô Nhưng vị này thượng giáo chính trị lý niệm tương đối cấp tiến, hắn tán thành một ít hạn chế đại quý tộc đặc quyền cải cách, này nghiễm nhiên cùng bậc cha chú nhóm làm ra tới bất đồng lựa chọn. Nếu dựa theo loại trạng thái này vẫn luôn phát triển đi xuống nói. Sĩ xì, xì ẩn gia tộc cùng Đệ Vĩn gia tộc khẳng định muốn xa cách. Cho nên, nếu ta là Ổ Dịch Đệ Vĩn nói, khẳng định sẽ tìm mọi cách thay đổi cái này hiện trạng. Dệ Bệ ỷ cả theo cái này, nghiêm túc ý nghĩ tự hỏi một lát. Ý của ngươi là, Đệ Vĩn thay đổi hiện trạng phương pháp chính là đem chính mình bồi dưỡng tâm phúc gả cho xỉ xì, xì ẩn gia tộc người thừa kế, do đó cấp hai cái gia tộc gia tăng một đạo vô hình mà vững chắc ràng buộc, cũng lưu lại một cái cường hữu lực minh hữu. Đúng vậy, này không phải nhất lao vinh giật biện pháp sao? Không chỉ có có thể ảnh hưởng lấy xét tơ xỉ xẻo xỉ ẩn, còn có thể ảnh hưởng đời sau người thừa kế. Chính là, ngươi có phải hay không khuyết đại một nữ nhân đối với một cái quý tộc gia đình ảnh hưởng. Mặc dù mấy gì ản gả cho lấy xét tơ xỉ xẻo xỉ ẩn, xẻo ẩn làm sao có thể chịu đựng thê tử đối chính sự công vụ khoa tay múa chân. dễ bẹo ý cả, ngươi đừng quên, cái kia mấy gì ản cũng không phải một cái bình thường nữ nhân nha. Không nói nàng bản nhân có bao nhiêu đại bản lĩnh, nàng sau lưng nhưng đứng vì đâu? Dệ bệ ý cả, người ngắm lại cái kia nhanh chóng quật khởi mặt đi tẩn, nên nhận thức đến ổ dịch đệ vỉn đối nhân tâm đem khống thao túng. Lại coi chính là, nếu là lươi tơ ngoại ý muốn mất sớm đâu. Dụng có người thừa kế nam tức phu nhân ở người thừa kế thành niên phía trước, vô cùng có khả năng ảnh hưởng thậm chí quyết định gia tộc chính trị lập trường. Này phiên phân tích làm dệ bệ ý cả kinh hãi không thôi. Nàng phía trước chỉ là nghĩ tới nam nữ chi gian tình tình ái ái thượng, vẫn chưa từng liên hệ đến sâu như vậy xa địa phương. Hiện giờ nghe được tiền bối như vậy một phân tích, nàng thật là lại kính để lại hổ thẹn. Là ta đem sự tình tưởng đơn giản, còn bởi vì nhất thời ghen ghét tâm bại lộ chính mình, xin lỗi, ta phía trước quá tự cho mình rất cao. Nghe được dễ bẻ ý cả thiệt tình xin lỗi nhận sai, hắc ảnh hơi hơi mỉm cười, cảm thấy đêm nay mạo hiểm ra tới này một chuyến thực đáng giá. Cô nương này là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài, thức ưu tú, nhưng cũng không tránh được có tuổi trẻ khí thịnh linh tinh khuyết điểm. Mà lần này thất bại. Sắc thật làm nàng được đến giáo hấn. Ngươi có thể nghiêm túc tỉnh lại liên hảo, nhưng cũng không cần quá mức với tự trách, lần này thất thủ cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Ngươi xem, tuy rằng bại lộ dễ bẻ ỷ cả không tầm thường, nhưng chúng ta không cũng đồng dạng phát hiện che giấu thâm hậu mầy gì hẳn sao. Còn trước tiên hiểu do ô dịch đệ vỉn âm thầm bố trí. Dễ bẻ ỉ cả thụ giáo gật gật đầu, trong lòng có chút nặng trĩu đồ vật chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Đúng rồi, mẹ tỷ phu nhân thế nào? Nàng có khỏe không? Cái này không cần ngươi nhọc lòng, qua mấy ngày, chờ chúng ta đã thông quan hệ, liền đem bệ tỷ trộm đổi ra tới, sau đó đem nàng đưa về quốc đi. Nghe nói bẻ tỷ phu nhân không có bị từ bỏ, dễ bệ y cạ hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong lòng lòng trung thành càng cường. Nếu chúng ta phát hiện này đó bí ẩn sự tình, có phải hay không nên làm chút cái gì? Đương nhiên, cái kia đệ vỉn vẫn luôn đối chúng ta những người này như hổ rình ngồi, không ít đồng bạn đều chết ở trong tay hắn. Từ hắn về nước sau. Chúng ta các loại hành động mọi cách chịu trở, cho nên mới kế hoạch đem ngươi đưa đến hắn bên người, lại không có nghĩ đến, hắn có như vậy cường để phong tâm, liền đưa tới cửa mỹ nhân đều không thèm để ý. Bất quá, cái này hảo, nếu phát hiện hắn cùng mấy gì ản chi gian liên lụy, cũng đủ chúng ta mượn này hảo hảo mưu tính một phen. À, ta thế nào cũng phải làm hắn sức đầu mẹ chán, luôn cuống tay chân, không còn có tâm tư chú ý chúng ta hành động. Đối này, dệ bệ ỷ cả hoàn toàn tán đồng cũng đưa ra vài loại trả thù ổ dịch phương pháp thủ đoạn. Hai người ở phòng trong bí mật trao đổi một hồi lâu, thẳng đến bị thương dễ bẻ ý cả rốt cuộc chống đỡ không được, trận này mưu đổ bí mật mới vội vàng kết thúc. Sáng sớm hôm sau, ngủ lại mọi người nguyên tính toán thừa dịp thời tiết tình hảo phản hồi luân đôn bên trong thành, nhưng là trải qua Lyseter luôn mãi tha thiết giữ lại, trừ bỏ cá biệt thực sự có việc gấp muốn phản thành, đại bộ phận khách nhân đều giữ lại. Đa tụ thái thái nhất định phải phản hồi luân đôn đi bởi vì nàng không yên tâm lưu tại trong nhà tiểu nữ nhi mạt gà dẹt. Vì thế, nàng liền đem ế lì nỏ cùng mấy di ản phó thác cho dẹn lý ngờ thái thái. Mụ mụ, nơi này có trương đơn tử, mặt trên liệt ra chúng ta yêu cầu quần áo trang sức, người sau khi trở về nhớ rõ tông cổ người hầu cho chúng ta đưa hành lý tới. Tốt, ta sẽ không quên, các người hai cái lưu lại nơi này hảo hảo làm bạn dẹn lý ngờ thái thái, cũng muốn cùng các bằng hữu nhiều hơn ở chung. Tỷ muội hai người đều ngoan ngoán gật đầu. Lưu Luyến không rời mà nhìn theo Đạo Tuệ Thái Thái thửa xe ngựa rời đi. Chờ đến xe ngựa đi xa, Bùi Tương cùng Nghệ Lỹ Non một bên thưởng thức bên đường độc đáo phong cảnh, một bên thảo luận cái kia tự thực hậu quả xấu dễ bệ y cả. Ta lại cố ý đi xem kia tôn điêu khắc, người dị ản, người không biết ta có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Thượng đế nha, nếu là cái kia dễ bệ ỷ cả âm như quỷ kế thành công, ta, ta thật là vô pháp tưởng tượng như vậy hình ảnh. Cho nên, dù cho ta biết cái kia dễ bệ y cả khả năng muốn hủy dung. Ta đối nàng cũng không có nửa điểm thương hại chi tình. Mấy gì ản, ta thật may mắn những cái đó máu tươi không thuộc về ngươi, làm ngươi lo lắng, Eleanor. Bất quá ngươi phải tin tưởng muội muội của ngươi, đây chính là toàn hình lần nhất cơ linh thông tuệ tiểu tiên nữ, không có gì yêu ma quỷ quái có thể xúc phạm tới ta. Ê lì nọ nhấp miệng một nhạc, đúng vậy, ngươi là tiểu tiên nữ, tâm địa ngoan độc người căn bản vô pháp xúc phạm tới ngươi. Hai người đang nói chuyện, liền thấy đoàn người từ một khắc điều đá cội đường nhỏ thượng vội vàng mà qua đó là Lì xạ tiểu thư hẳn là nàng bùi tương theo hệ lì nọ ánh mắt nhìn lại xem ra xì xì xì ẩn sinh là quyết tâm muốn cho lì xạ tiểu thư phản hồi luân đôn ai Lì xạ bên người bên người hầu gái thay đổi người hệ lì nọ thuận miệng vừa hỏi bùi tương ngưng thần nhìn kỹ quả nhiên là cái sinh gương mặt nàng chấm ngâm một chút quyết định trong chốc lát đi hỏi một chút ồ dịp, tổng cảm thấy nơi này có chuyện Thức mau bùi tương liền có cùng ồ diệt đơn độc ở chung cơ hội để tiên sinh Ngươi cũng thích thưởng thức buổi sáng hoa viên sao? Ngẫu nhiên hứng khởi sẽ dậy sớm toàn bộ. Mấy gì ản tiểu thư một người sao? Nguyên bản là cùng nghệ ly nhỏ cùng nhau, bất quá nàng gặp ngày hôm qua nhận thức rốt giờ mẹ xin tiên sinh, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ta liền chậm rãi tụt lại phía sau. Ôi di tưởng, quả nhiên đem biểu đệ kêu lên cùng nhau toàn bộ là chính xác lựa chọn. Đề tiên sinh, ta vừa mới gặp được lǐ xạ đoàn người, phát hiện đi theo lǐ xạ tiểu thư bên người bên người hầu gái thay đổi người đề tài này thức dậy có chút đột ngột theo lý thuyết lý xạ là lư xét tơ tình nhân bên người nàng hầu gái đổi không đổi người thật sự cùng ô dì quan hệ không lớn nhưng là đùi tương nhắc tới khởi chuyện này ô lập tức liền minh bạch nàng chưa nói do nghi hoặc là ta kiến nghị lư xét tơ đem nguyên lai like tên kia hầu gái lưu lại nàng có khả nghi chỗ tối hôm qua có người nhìn đến nàng đi lặng lẽ tham rẻ bẽ y cả tuy rằng nàng là dựa theo lý xạ phân phó làm việc nhưng là nếu muốn tìm hiểu nguồn gốc như vậy bất luận cái gì khả nghi người đều không bông tha. Các ngươi hỏi ý cái kia hầu gái. Không có, tạm thời không có rút dây động rừng. Lây xét tơ chỉ là ám chỉ lì xạ, có thể lưu lại một tín nhiệm người chiếu cố dê bẹ ý cả, tên kia hầu gái đã bị thuận lý thành trương mà giữ lại, cũng gánh vác khởi tự mình chăm sóc dê bè ý cả nhiệm vụ. Như vậy cũng hảo, nếu là nàng còn có cái khác thân phận, cùng với đem nàng thả lại người nhiều chuyện tạp Luân Đôn bên trong thành, còn không bằng lưu tại an tĩnh vùng ngoại thành. Cứ như vậy Phạm La nàng trộn hướng ra phía ngoài liên hệ, đều càng phương tiện chúng ta truy tung điều tra. Ân, ngày hôm qua sự phát sau, ta còn phái người đi giám thị bệ tỷ phu nhân. Bùi Tương hiểu rõ, xác thật nên nghiêm mật trông coi vị kia trưởng tụ thiện vũ phu nhân, thuận tiện nhìn một cái, đều có chút người nào nguyện ý vì bệ tỷ bí quá hóa liều. Ô Dịch trên người hơi thở thực hòa hoãn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong nắng sớm kiểu diễm tu mỹ cô nương, nghĩ thầm nàng cũng thật thông minh, cùng nàng nói chuyện bất lo lại tự tại. Như vậy cảm giác thật tốt. Hai người lại đi rồi một đoạn ngắn lộ trình, không khí thực an tĩnh. Bùi Tương đợi chờ, không có chờ tới tóc đen nam nhân lại lần nữa mở miệng, nàng lặng lẽ cổ cổ gương mặt, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. "Đệ Viễn tiên sinh, ngươi như thế nào vẫn luôn không hỏi hỏi ta, như vậy nhanh nhẹn thân thủ là như thế nào luyện liền? Hoặc là, ngươi liền không nghi ngờ ta còn có mặt khác thân phận sao?" Đệ Viễn trầm mặc một chút, thản nhiên nói, "Ta đều nghĩ tới, cũng cân nhắc thật lâu, cuối cùng kết luận là Ngươi sắp thật là đã tuột gia nhị nữ nhi, là ta vẫn luôn nhận thức mấy gì, ản tiểu thư. Nếu chứng minh rồi thân phận của ngươi là không có trải qua ngụy trang, là đối quốc gia vô hại, như vậy, về ngươi một ít khác hẳn với bình thường thuộc nữ biểu hiện, ta tuy rằng có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có lập trường dò hỏi tới cùng. Bùi tương tò mò hỏi, thứ ta mạo muội, ngươi nguyện ý cùng ta nói một câu, ngươi đều có cái gì suy đoán sao? Ô gì không có lập tức trả lời vấn đề này, hắn giữa môi tựa hồ có nhàn nhạt tiếng thở dài tràn ra. Thật lâu sau, lâu đến bùi tương cho rằng hai người liền phải như vậy trầm mặc đi xuống đi thời điểm, tóc đen nam nhân thấp giọng nói. Ta suy đoán, mấy gì ản tiểu thư thân thủ. Hẳn là Phạt điên tần tiên sinh tự mình dạy dỗ. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, nàng dừng lại bước chân, nghiêng đầu đánh giá đồng dạng dừng lại chờ nàng nam nhân. Người như vậy suy đoán, có thể hay không cảm thấy ta một cái chưa lập gia đình cô nương, cùng một cái khác không có huyết thống quan hệ nam tử học tập quyền cước công phu, sẽ thực thất lễ, ân, đặc biệt phản kinh ly đạo có thất thể diện. Sẽ không, các ngươi ổ dịch ánh mắt trở nên tối nghĩa ảm đạm, hắn thực gian nan mà nói ra nửa câu sau. Các ngươi nếu là đã bí mật đính hôn, như vậy tiếp xúc. Không tính các người. Bí mật đính hôn. Bùi tương chậm gì gì mà lặp lại một lần, đồng nhiên nhuẩn miệng cười. Không, đệ vịn tiên sinh, ngươi lầm, ta chưa bao giờ từng cùng bất luận kẻ nào từng có bất luận cái gì hình thức hôn ước. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảng tạ ở 2020-08-08-18-2703-2020-08-09-18 giờ 2 phút trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngọt quả bưởi 20 bình, sữa chua cua lớn 12 bình, một con miêu, 23-27-6902, 123-10 bình, manh tô 9 bình, tả hưu bất quá, đại bạch bạch bạch bạch 5 bình, mặc nhiễm nhẹ la ba bình, tây cố, an đến mặc hai bình, lê từ từ, mà phân ni nhiều. Đồng hồ, xã hội ta thủy ngân tỷ, chỉ nhiên, xà đạ cổ không quên đảo giếng người, vãn ninh a a a một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 162. Không có hô lước. Ô Dịch lẩm bẩm một tiếng, nhợt nhạt mờ mịt ngữ khí biến mất ở bên môi gian. Mỗi trong nháy mắt, cái này luôn luôn vững vàng bình tĩnh nam nhân cảm thấy phá lệ bảng hoàng thất thố. Hắn phản phất đột nhiên mất đi đối tiếng mẹ để khống chế cảm thấy bên người cô nương ở kể rõ một loại xa lạ mỹ diệu ngôn ngữ kia dễ nghe thanh thúy âm phủ nhảy lên xoay quanh nhiệt liệt là ạ vỗ lỗ tấu vang thất huyền cầm đi vạn vật đều vì này say mê đúng vậy ta không có cùng bất luận kẻ nào đính xuống bất luận cái gì hình thức hôn nước bên hai xa lạ âm tiết dần dần khôi phục thành quen thuộc thân thiết ngôn ngữ ô di thâm hô một hơi hát rượu thạch hai tròng mắt trung có thâm thâm thiện thiện bà quang di động đồng nhiên lại trở nên bình tĩnh thanh thúy giống như yên tĩnh rộng xa chi dạ không Nam nhân từ hoàng hốt chung khôi phục lý trí thanh minh, vô ý thức chung phát ra vui sướng bị miễn cưỡng áp lực ở đáy mắt. Mấy gì ản tiểu thư? Ngươi cùng bát điên tần tiên sinh chi gian quan hệ? Là ta hiểu lầm. Này, vạn phần xin lỗi, thật sự, ta suýt nữa bởi vì tự đại cùng lô mãng tổn hại ngươi danh dự. Mấy gì ản tiểu thư? Thỉnh tha thứ ta tự cho là đúng cùng vọng thêm suy đoán. Nếu nếu có bất luận cái gì phương pháp có thể giảm bớt này phân hiểu lầm mang đến thương tổn, ta đều nguyện ý dốc hết sức lực. Bùi Tương Sinh đẹp cười, "Đệ Viễn tiên sinh, ngươi không cần như vậy hãy nấy. Nói thật, ta có thể lý giải ngươi vì sao sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm, này cùng ta hành sự tác phong có quan hệ. Bởi vì ta thật sự là không tuân thủ quy củ, cả gan làm loạn. Ngươi không muốn đem ta hướng chỗ hòng tưởng, vì thế liền cho rằng ta cùng Bạt Điền Tần tiên sinh chi gian chặt chẽ liên hệ là thành lập ở hôn ước quan hệ thượng. Như vậy suy đoán không phải mạo phạm, ngược lại là một loại giữ gìn cùng tôn trọng." Tô Di tưởng phản bác đủ tương tự trọng. Nhưng hắn lại thật sự vô pháp trái lương tâm mà nói, cô nương này phía trước đủ loại hành vi là phù hợp xã hội quy phạm, là cẩn tuân lễ nghi. Bùi tương không để ý ổ dịch trầm mặc rối rắm lo chính mình nói trong lòng lời nói. Người đối ta giữ gìn cùng tôn trọng, làm ta lần cảm quý trọng. Đối đãi như vậy tình nghĩa, ta thật sự vô pháp đâm lao phải theo lao mà tiếp tục lừa gạt ngươi dùng một loại dối trá biểu tượng che giấu sự thật. Đặc biệt là lần này té ngã sự cố, đưa ngươi không chút do dự lựa chọn che trở ta thời điểm đương ngươi từ bỏ đối một chút sự tình cứu căn kết đế thời điểm, ta ngược lại cho rằng, muốn em một chút sự tình nói rõ ràng, không thể lại dùng một ít giống thật mà là giả ngôn ngữ lầm đạo ngươi. Mày gì ản tiểu thương, ngươi muốn nói gì? Ta tưởng, ngươi lần đầu tiên ngộ nhận vì ta cùng Adin tần tiên sinh có bí mật hôn ước thời điểm, là ở Sơ Sét Quận, ở phương Đông Bà Cốt Vạch Trần Ế e đổ phệ giặt bí mật đính hôn lần đó, đúng hay không? Ô dịch thân thể nhỏ đến không thể phát hiện mà cứng đờ một chút. Hắn cảm thấy hẳn là một lần nữa đánh giá bên người người nhạy bén trình độ. Đúng vậy, ta cũng không tin tưởng những cái đó huyền bí thần bí việc, cũng không tin cái kia phương đông bà cốt thật sự có thể nhìn thấu vận mệnh. Ta đem hết thể trùng hợp đều đổ lỗi thành nhân vì thiết kế, hơn nữa đủ loại manh mối cùng khả nghi chỗ, liền đoán được đó là người cùng hạt địn tần tiên sinh liên thủ thành quả. Lại bởi vì, liền cho rằng các ngươi đã có càng thân mật hứa hẹn. Bùi tương tính toán nhân cơ hội này hoàn toàn làm rõ một ít chân tướng. Nàng sát thật sinh ra cùng ô dịch đệ vỉn thử ở bên nhau ý nguyện, nhưng là tiền đề là, người này yêu đến là nàng chân thật tính tình, mà không phải hắn phán đoán trung thuộc nữ hình tượng. Đệ vỉn tiên sinh, kỳ thật nói đúng ra, kia sự kiện từ đầu tới đôi đều là ta thiết kế cùng chủ đạo, bắt đến tần tiên sinh chỉ là thoáng cung cấp một ít tiểu trợ giúp mà thôi. Hơn nữa, nói thật ra, mặc dù ta cùng bắt đến tần chi gian không có đính hôn, nhưng chúng ta xác thật dùng văn tử cùng ngôn ngữ giao lưu rất nhiều sự tình, tuy rằng, ơn... Ta tự nhận là những cái đó giao lưu chung không hề hái mội tình tố. Ô dịch nghe minh bạch bùi tương ngụ ý, hắn úi đầu suy tư một lát, rồi sau đó ôn thanh hỏi. Ở người gì ản tiểu thư xem ra, chỉ cần tâm vô tà niệm, bằng phẳng, nam nhân cùng nữ nhân chi gian lùi tới giao tế liền có thể vượt qua rất nhiều rào, phải không? Người thực mâu thuẫn hiện hành nào đó quy phạm đạo đức hòa ước thúc điều kiện sao? Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rót từ trước câu nói ta vô tình bằng vào bản thân chi lực khiêu chiến hiện có lễ nghi quý củ cùng xã hội quan niệm, cho nên ở bên ngoài, ta nỗ lực làm một người đủ tư cách thuộc nữ. Nhưng là, ta cũng không nghĩ hủy khuất ta chính mình, đặc biệt là, khi ta tự nhận là bản thân tài trí năng lực không thua kém với một ít nam nhân thời điểm, ta liền muốn làm càng nhiều sự, đạt được càng nhiều tài phú cùng lực lượng. Trong lúc này, khó tránh khỏi sẽ phá hư thế nhân cấp nữ tính định ra khuôn sáo, khó tránh khỏi sẽ hình thành một ít hậu thế bất dung tục giá trị quan niệm Thậm chí sẽ cùng chủ lưu tôn sùng đạo đức quan niệm sinh ra mâu thuẫn xung đột. Mấy gì ản tiểu thư ý tứ là, ngươi không nghĩ dựa theo xã hội thượng lưu đại đa số nữ tử nhân sinh quý đạo sinh hoạt, đúng không? Tựa như hiện nay, ngươi cùng hạt đín tần tiên sinh chi gian không có hôn ước quan hệ, nhưng các ngươi chi gian, xin cho phép ta tự tiện phỏng đoán một chút, các ngươi chi gian tồn tại nào đó cộng đồng vì này phân đấu sự nghiệp, hoặc là lý tưởng. Cho nên... Ngươi không để bụng chưa lập gia đình, nữ tử không cùng vô quan hệ nam tử tùy ý thư từ qua lại ước thúc, ngươi sẽ cùng hạt đi tần tiên sinh thư từ lui tới, cùng nhau quy hoạch sự nghiệp phát triển kế hoạch lớn, thậm chí sẽ cùng hắn trong lén lút gặp mặt, thời gian dài ở chung cộng sự, đúng không? Bùi tương gật gật đầu, kỳ thật, nếu ta và ngươi nói, ta đối đại hạt đi tần tiên sinh tựa như đối đại huynh trưởng cùng lao sư như vậy kính yêu, ngươi đại khái liền sẽ cảm thấy càng tốt tiếp thu một ít, nhưng ta lại không nghĩ tại đây sự kiện thượng nói dối. Ta hiện tại chỉ có thể đối với ngươi nói, có đôi khi, ta sẽ đem hạt đi tẩn xem thành trong gương ta, không còn có cái khác dư thừa ý tưởng. Ô trầm mặt một chút, vẫn cứ thử thăm dò phân tích nói. Nếu là ngươi gả chồng, cũng sẽ không cam tâm trở thành một người điển phạm thế tử, đúng không? Ngươi thậm chí sẽ yêu cầu khống chế chính mình tài sản, không phải cái loại này mỗi năm có thể được đến nhiều ít tiền tiêu vặt hoặc là năm kim khống chế, mà là không cho phép trượng phu đối với ngươi tài sản có được chi phối quyền, mặc dù đó là pháp luật quy định. Đúng không? Ngươi còn sẽ tiếp tục cùng Padin tần tiên sinh thư từ qua lại lui tới, gặp mặt trao đổi. Bùi Tương liếc liếc mắt một cái sắc mặt nghiêm túc o dịp, tiếp tục vạch Trần Chính Mình gương mặt thật. Nếu tình huống cho phép nói, ta thậm chí vui với đi câu lạc bộ tiêu ma buổi tối thời gian, cùng khống chế cái này đế quốc thân sĩ nhóm tâm sự, công kích công kích thời sự chính trị, thuận tiện mở rộng một chút nhân mạch, lại tìm hiểu một ít tình báo. Nếu sinh hoạt sau khi kết hôn không như ý, tỉ như tao ngộ trưởng phu thay lòng đổi dạ, Gia bảo linh tinh không sự tình tốt, ta cũng sẽ không nhẫn nhục chịu được. Mặc dù không thể ly hôn, ta cũng sẽ yêu cầu công khai ở riêng, hơn nữa tìm mọi cách đạt được bồi thường. Tóm lại, ta vẫn luôn cho rằng, trong người vì một nữ nhân phía trước, ta đầu tiên là một người. Ta hạnh phúc vui sướng trong cuộc đời, có lẽ bao gồm nữ nhi, thế tử cùng mụ mụ như vậy nhân vật, nhưng mặc dù không có này đó xã hội nhân vật, chỉ cần là một người, ta cũng nên là tự do, có giá trị cùng vui sướng. Nay đoạn nói cho hết lời sau. Tóc đen thân sĩ không có lập tức ra tiếng hồi đáp. Hắn nghỉ chân ở buồn hoa biên, ánh mắt quét qua tiểu diễm yếu ớt hoa nhi, hắn nhớ lại lúc trước quyết định tổng quân khi, chính mình đối đệ Vĩn Bá Tước nói quá nói. Ở làm đệ Vĩn Bá Tước phủ con thứ phía trước, hắn đầu tiên là Osiris. Osiris nhân sinh chỉ có một lần, không thể bởi vì vãn sinh ra mấy năm, liền phải trở thành dựa vào giả, trở thành rối gỗ giật dây, không thể như vậy cam chịu chính mình muốn quá không bằng William đệ Vĩn sinh hoạt. Chúng ta đều chỉ là tưởng được đến càng nhiều tôn nghiêm cùng tự do. Ta là nam tử, thượng có rất nhiều phấn đấu cơ hội. Mà mấy gì ản tiểu thư là một vị xuất thân tốt đẹp thuộc nữ, nàng nếu là thoáng đấu tranh, tại thế tục quan niệm chung chính là kinh thế hai tục. Mặt tần tiên sinh biết ngươi này đó quan niệm sao? Ô gì không có lập tức mặt ngoài chính mình lập trường cùng thái độ, ngược lại nhắc tới một nam nhân khác tên. Bùi tương cong cong mặt mày, ngữ khí đương nhiên, đương nhiên, ta cùng hắn đặt thành hợp tác quan hệ tiền đề chính là. Hắn tôn trọng ta cuồng vọng cổ quái, tiếp thu ta phản kinh ly đạo. Hắn hiểu biết ngươi, ngươi cũng thực tín nhiệm hắn ổ dịch trầm giọng khẳng định, ngữ khí lại bỗng nhiên vừa chuyển, bất luận như thế nào, ngươi cùng Vạt Tần Chi gian hợp tác là không chiếm được pháp luật bảo hộ cùng dư luận giữ gìn. Cho nên, đương có một ngày Vạt Địn Tần phản bội ngươi, ngươi phía trước tâm huyết liền sẽ uổng phí. Nhân sinh trên đời, luôn là muốn đối mặt vô số ngoài ý muốn, nhưng để ý ngoại phát sinh phía trước, ta lựa chọn tín nhiệm Vạt Tần. Mây gì án tiểu thư? Ý thì theo ngươi biểu hiện ra ngoài tính cách tính tình, như vậy tín nhiệm phi thường khó được. Đúng vậy, cho nên chúng ta không có gì giấu nhau. Cái này trả lời đầu tiên là làm ô dịch tâm sinh biến yếu, lúc sau, hắn đồng nhiên phản ứng lại đây một chút sự tình. Không có gì giấu nhau. Ô dịch thanh âm có chút gian nan, mời gì ản tiểu thư ý tứ là, bắt đến tần tiên sinh sẽ đem hắn cùng người khác nói chuyện nói cho ngươi. Bùi tương đầu tiên là lắc lắc đầu, rồi sau đó lại gật gật đầu, làm cho ô dịch tâm tình bất ổn. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy nhàn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thuật lại hắn sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là, phàm là có quan hệ chuyện của ta, hắn đều sẽ cố ý viết thư nhắc lên. Người đối hắn nói những lời này đó, hắn đều một năm một mười mà báo cho với ta. Ô nhắm mắt, dừng ở đây, hắn rốt cuộc tin tưởng ạt tần không phải tình địch. Tóc đen nam nhân nhìn không chấp mắt mà nhìn chăm chú bùi tương cười mắt. Như vậy, mấy gì ản tiểu thư cũng biết ta tình nghĩa. Bùi tương không có lảng tránh tóc đen nam nhân chuyên chú ánh mắt. Nghiêm túc gật gật đầu. Nguyên nhân chính là vì đã biết đệ vỉn tiên sinh tâm ý, ta mới hạ quyết tâm tiến hành trận này nói chuyện. Đệ vỉn tiên sinh, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta còn gạt ngươi rất nhiều chuyện đâu, rất nhiều. Có quan hệ mặt đinh tẩn, có quan hệ ta chính mình, những cái đó bí mật, ta sẽ không vào giờ này khắc này hướng ngươi toàn bộ thắc ra. Lời này làm ồ dịp như mày, tiểu thư đối ta như vậy thẳng thắn thành khẩn, bao gồm vừa mới nói ra những cái đó làm người kinh ngạc quan điểm là muốn cho ta biết khó mà lui sao? Không bùi tương nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt trong sáng, tương phản, ta cảm thấy ngươi khá tốt, tính toán thử tiếp thu ngươi hái mộ. Nhưng là tại đây phía trước, ta phải nói rõ ràng một ít bị che giấu lên chân tướng. Bởi vì ta không thích lừa gạt được đến cảm tình, cũng không chuẩn bị ở bạn lưu trước mặt ngụy trang cả đời, cho nên ở mở ra một đoạn cảm tình phía trước, chúng ta đều đến trịnh trọng chuyện lạ. Ô di phảng phất lại nghe được cả bổ lộ thất huyền cầm diễn đấu, kia tiếng đàn cỡ nào khiến người say mê. Liền chán ghét cảm tình đạ phẫn đều bị hấp dẫn, hướng chi là trong lòng có tình phàm phu tục tử. Tiểu thư có thể lựa chọn vãn một ít thẳng thắn ồ dịch mất tiếng thuần hậu tiếng nói, nếu là ở cảm tình nhất nồng hậu thời điểm, ta khả năng liền một kia do dự đều không có. Rốt cuộc, ta ở người nào đó trước mặt làm không được nhất quán lý trí lạnh lùng. Nhưng kia trung quy sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, hơn nữa, ta thực kiêu ngạo. Đúng vậy, người đương nhiên là kiêu ngạo ồ dịch than nhẹ ra tiếng, không chỉ có kiêu ngạo, còn bá đạo tự mình. Bùi Tương hơi hơi mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng, bá đạo tự mình. Ta đã đem lựa chọn quyền để lại cho ngươi. Osiris sờ sờ ngực, ngữ khí bất đắc dĩ lại rung túng. Nhưng này phân lựa chọn quyền giống như là nữ vương ngợi khen, ai có thể cấp ra cự tuyệt đáp án đâu. Bùi Tương ngẩn người, trái tim nhảy lên tần suất hơi hơi nhanh hơn. Từ bắt đầu đến bây giờ, Bùi Tương rốt cuộc hậu chi hậu giác mà cảm thấy một kia thẹn thùng cùng ngọt nào. Nàng giả vờ chấn tĩnh, chỉ là ngạc nhiên mà đánh giá ánh mắt nhu hòa Osiris. Ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi, không hề nghĩ nhiều tưởng tượng. Ngươi nên biết đến, để vinh tiên sinh, ta nhưng không có hướng ngươi thẳng thắn sở hữu bí mật. Ngươi hiện tại hiểu biết đến, ân, những cái đó có quan hệ ta các loại sự tích, kỳ thật cũng chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Đối mặt như vậy cảnh cáo, dịch sắc thật không có lập tức nhiệt liệt buộc bạch cõi lòng, hắn thận trọng mà nhìn thoáng qua bùi tương, thông thả ung dung mà do hỏi. Mấy ản tiểu thư, ngươi duy trì chế độ một vợ một chồng sao? Bùi tương sững sốt một chút. Lúc sau bay nhanh gật gật đầu. Người này có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ô dịp mặt mày gian do dự chi sắc rõ ràng thiếu rất nhiều. Vậy ngươi sẽ đối bạn lữ toàn tâm toàn ý sao? Không có bất luận cái gì hình thức thượng tình nhân, vô luận tinh thần thượng, vẫn là thân thể thượng. Bùi tương nghĩ nghĩ, hứa hẹn trả lời nói, ở ta ái đối phương thời điểm, ta đương nhiên là trung thành, ta nếu là không yêu, cũng sẽ rõ ràng báo cho đối phương. Vậy ngươi... Sẽ ở tình huống như thế nào hạ thu hồi đối một người tình yêu đâu? Cái này rất khó nói. Nhưng là, chỉ cần đối phương không có mất đi làm ta lúc ban đầu động tâm tinh chất đặc biệt nói, hẳn là sẽ vẫn luôn ái đi xuống đi, ta cảm thấy ta còn là khá dài tình. Nói như vậy ô dịch thập phần trịnh trọng mà tổng kết nói, mặc kệ ngươi ở cái khác trong lĩnh vực cỡ nào lập dị, không màng truyền thống, nhưng ở hôn nhân cảm tình phương diện, ngươi còn là phi thường bảo thủ trọng nặng. Một khi đã như vậy, ta liền không có cái gì vấn đề đôi tương chấp chấp mắt, đống nhiên mơ mơ hồ hồ mà ý thức được từ xã hội tập tục phương diện tới xem nàng cung ổ dịch chi dàn quan hệ có chút vi diệu sai vị vậy con ngươi đệ vỉn tiên sinh ngươi cũng đồng dạng bảo thủ trung thành sao ta cũng thế cho nên chúng ta hiện tại xem như cho nhau cho thấy tâm ý ô dịch đệ vỉn lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười làm hắn nhất quán lạnh lùng trầm túc mặt mày tan dã băng tuyết chi sắc bằng thêm vài phần xuân sắc cấm dung đúng vậy mây diản tiểu thư Ta ái mộ ngươi cũng tính toán tiếp tục cái mộ đi xuống ngươi nguyện ý tiếp thu ta ái mộ cũng chuẩn bị đối ta dần dần mở rộng cửa lòng bùi tương bị cười nhạt ô dịch kinh Diễm tới rồi xuất thân hết sức theo bản năng gật gật đầu không có bất luận cái gì dị Nghị mà nhận đồng tóc đen thân si nói ô dịch tâm tình thực Hảo nhưng hắn không có lập tức hướng bên người cô nương cầu hôn Tuy rằng hai người đều biểu lộ tâm ý nhưng ô dịch trong lòng rõ ràng hiện tại cầu hôn còn qua sớm hắn để ở trong lòng cô nương sẽ không đồng ý cùng với bị cự tuyệt không bằng chờ đợi một cái nước chạy thành sông hảo thời cơ. Bùi tương cùng ổ dịch nói khai trong lòng lời nói, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên nói những gì. Rõ ràng ở thổ lộ có lòng phía trước, hai người còn có thể có thương có lượng mà nghiên cứu như thế nào tính kế địch nhân, nhưng là liên hệ tâm ý lúc sau, bọn họ ai cũng không nghĩ ở như vậy ấm áp đặc thù thời khắc nhắc tới không liên quan người. Cũng may, ven đường phong cảnh không tồi, bên cạnh lại có đối người bồi, mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu. Không tiếng động ăn ý lại sớm đã hình thành, cho nên Bùi Tương cùng Ổ Dịch Đảo cũng không có cảm thấy nhàm chán xấu hổ. Hai người dọc theo hoa viên đường nhỏ vòng đến đệ tam vòng thời điểm, đụng phải trò chuyện với nhau thật vui hệ lì nọ cùng rót giờ Messi Messini không mừng xa giao, chấm mê thư tịch cùng nghiên cứu, hẻ lì nọ cũng là bình thản đạm nhiên tính cách, mấy năm nay đọc không ít thư, cho nên hai người chi gian căn bản không thiếu đề tài. Mấy gì ẩn, vỉn tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Hê lì nọ, bùi tương tiến lên vãn trụ hệ lì nọ tay, ngự khí vui sướng mà dò hỏi nàng cùng mẹ xin tiên sinh đều nói chuyện một ít để tài gì. Hê lì nọ nhẹ giọng thuật lại, bùi tương nghiêm túc nghe. Theo ở phía sau nhị vị thân sĩ tắt trầm mặc xuống dưới. Nói thật, dót giờ mẹ xin đã sớm thói quen nhà mình biểu ca như vậy ít nói tính cách, an tĩnh trong chốc lát sau, hắn chủ động tìm đề tài nói. Ojim, ngươi buổi sáng cô y đem ta kêu lên thưởng thức xỉ xỉa ẩn ra hoa viên, thật là làm ta chấn động. Ngươi chừng nào thì nhiều này phân nhàn hạ thoải mái. Ô dịch ngữ khí nhàn nhạt mà nói, ta chỉ là ở nghiêm túc thực hiện đáp ứng cô mẫu sự, chính là không cho ngươi vẫn luôn đại ở trong phòng. Giọt giờ mẹ xin tin là thật. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoà. Cảm tạ ở 2020 08, 09, 18, 02, 020, 08 10, 10, 17 giờ 43 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ái xem một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, toàn thôn hy vọng dương mỹ lệ 54 bình, ngộng quân 50 bình, dưới ánh trăng hành thuyền 40 bình, song mục tịch 30 bình, cà 20 bình, coca cola, lâm thâm lộc đạo trưởng lại yêu ta một lần, 329290000, có củ, cát sỏi 10 bình, 329225739 bình, hồng cảnh Cũng. thiên, liyoz, một con miêu 5 bình, trần tiên ni bình, tây cố, ha ha ha, tương tương tương tương tương tương hai bình. 43-55-4846-30701066, mà phân ni nhiều, lê từ từ, đồng hồ, xã hội ta thủy ngân tỷ Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 163 Giọt giờ mẹ xin tin là thật, nhưng lê xét tơ xỉ xe ẩn nhưng không hảo lựa gạt. Người này ở cái khác phương diện có lẽ không bằng bạn tốt ô dị thành thạo, nhưng là ở nam nữ cảm tình vấn đề thượng, hắn tự nhận là tuyệt đối có thể nghiền áp nghiêm túc cũ ký tóc đen thượng giáo trên thực tế cũng xác thật như thế ở bùi tương cùng ổ dịch cho thấy cói lòng cái kia buổi sáng lây không co xuống lầu ăn bữa sáng cho nên hắn bỏ lỡ trước tiên phát hiện manh mối cơ hội mà khi hắn lười biếng mà rời đi phòng ngủ đi xuống thang lầu thời điểm liền ngậy bén mà đã nhận ra trong phòng khách ngọt độ siêu bia bầu không khí lây bất động thanh sắc mà đánh giá một lần đang ngồi cả chai lợn gái trọng điểm mục tiêu tỏa định ở vài vị thanh niên chưa kết hôn trên người Thức mau hắn liền chú ý tới bạn tốt dị thường Ô Di, ánh mắt liên tiếp dừng ở mấy gì ản tiểu thư lún đồng tiền thượng, vô luận là nói chuyện, uống trà vẫn là ở trong phòng khách khắp nơi đi lại, cái này tóc đen nam nhân đều muốn nhìn chăm chú vào vị kia xinh đẹp tiểu thư. Nếu không phải hắn tự thân khí chất quá mức lạnh lùng nội liễm, như vậy động tác nhỏ đã sớm sẽ khiến cho trong phòng khách những người khác chú ý. Ô Di, ta còn tưởng rằng bỏ lỡ hôm nay bữa sáng lúc sau, ta liền phải ở một đoạn thời gian nội nhìn không tới ngươi đâu. Người phía trước không phải nói, phải rời khỏi London một thời gian sau. Ozi liếc liếc mắt một cái cười đến kỳ kỳ quái quái Leicester, đơn giản mà giải thích hai câu. Kế hoạch sửa đổi, tạm thời không cần ta tự mình đốc thúc. Hơn nữa, ta gần nhất muốn tham dự mấy cái tương đối quan trọng hội nghị, không thích hợp tại đây trong lúc rời xa London. Như vậy nha Leicester sờ sờ cảm, thừa dịp chung quanh không ai không đương nắm chặt thẩm vấn Ozi, bằng hữu của ta, thông cảm một chút ta lòng hiếu kỳ đi. Thỉnh nhất định phải nói cho ta, vì cái gì chỉ là vượt qua một cái ban đêm thêm một cái sáng sớm ta liền cảm thấy có một ít kỳ diệu, ảnh hưởng sâu xa sự tình đã xảy ra. Nếu có thể nói, thỉnh cùng ta chia sẻ chia sẻ này ở giữa huyền bí đi. Vị này nam tức người thừa kế vừa nói lời nói, một bên cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua cách đó không xa bùi tương, khỏe mắt đuôi lông mày đều để lộ ra một cổ ý vị thâm trường. Chính như Leicester hiểu biết hắn bạn tốt như vậy, Odie cũng thập phần quen thuộc Leicester tính cách tính tình, giờ phút này chú ý tới hắn treo gẹo biểu tình, trong lòng thực sự có chút kinh ngạc. Leicester. Ta không thể không thừa nhận, ngươi ở nào đó phương diện sắc thật có tuyệt hảo nhạy bén độ cùng quan sát năng lực. Đương nhiên, nếu ngươi đem này phân mới có thể thiên phú vận dụng đến trong sinh hoạt những mặt khác, ngươi nhất định có thể được đến xa xỉ thu hoạch. Ngươi thừa nhận. Lây xếp tơ ánh mắt sáng lên, không đầu không đuôi hỏi. Ô không chút do dự gật gật đầu, trong mắt hiện lên nu hòa ý cười. Ta cùng mấy gì ản tiểu thư đã giải khai một ít hiểu lầm, hơn nữa liên hệ tâm ý, từ nay về sau. Ta không cần cố tình lảng tránh áp lực chính mình cảm tình. Hiểu lầm. Lê có chút khó hiểu mà nói thầm một tiếng, nhưng hắn không có tế hỏi trong đó nội tình, ngược lại hứng thú bừng bừng mà nói. Vậy các ngươi hiện giờ là cái gì chẳng hướng, ta có thể công khai treo gẹo ngươi cùng mấy gì ản tiểu thư thân mật quan hệ sao? Các ngươi định hôn sao? Ô lắc lắc đầu, Lê Sét thỉnh ngươi tạm thời không cần tuyên dương chuyện này, hiện giờ hết thể hay còn sớm, ta còn không có hướng mấy gì ản tiểu thư cầu hôn Lấy sếp sửng sốt một chút, hắn lại nghiêng đầu xem xét tư dung thanh diễm đã tuột nhị tiểu thư, nghiêm túc dò hỏi bạn tốt. Ô di, ngươi là ở lo lắng để vỉn bá tước đại nhân thái độ sao? Hắn đối ta hôn sự sẽ không quá mức mà khoa tay mùa chân. Mấy gì ản tiểu thư phụ huynh đều là trang viên chủ, nàng bản thân điều kiện cũng phi thường hảo, quan trọng nhất chính là, đây là ta chính mình lựa chọn. Ta phụ thân hắn khả năng sẽ cảm thấy không hài lòng, nhưng sẽ không cố tình ngăn trở việc hôn nhân này. Vậy ngươi, l Ta cùng người gì ản tiểu thư đều còn không có chuẩn bị tốt. Ở chính thức ký kết hôn ước phía trước, chúng ta còn cần ma hợp một đoạn thời gian, gia tăng đối lẫn nhau hiểu biết. Đương nhiên, ta là ông vẫn luôn đi xuống đi thái độ đối đãi đoạn cảm tình này, cho nên, tin tưởng ta, bằng hữu của ta, ngươi thực mau là có thể đối ta đưa lên chúc phúc. Lời xét tơ hiểu rõ, hắn nhướng mày cười xấu xa, không quá phúc hậu mà tổng kết nói. Ta nghe minh bạch, ồ gì, nói đến nói đi. Chính là nói mởi gì ản tiểu thư tạm thời không có cùng ngươi đính hôn ý nguyện, đúng không? Ô dịch túi đầu uống trà, không phản ứng đồng dạng là người đàn ông độc thân Lê Ở tiếp được mấy ngày, đã biết nội tình Lê thành tuyệt hảo tấm mộc, hắn bị ô dịch lôi kéo, các loại xảo nộ bùi tương. Gặp được sau, kia đối sơ thông tâm ý nam nữ tự nhiên mà vậy mà đi cùng một chỗ nói chuyện trời đất, gia tăng hiểu biết. Mà hắn tắc muốn rời đi những người khác lực chú ý, hoặc là đảm đương phong nền. Tóm lại, nếu là bình chọn ai là đại anh quốc tốt nhất bằng hữu nói hắn bản nhân tuyệt đối là trên bảng có tên nhìn một cái này đoạn thời gian tới nay hắn đều vì ổ dịch hy sinh nhiều ít nhàn hạ thời gian cùng giao tế là thú mà kia đối tân gia lọ tình nữ hiển nhiên cũng không có đem lê xét Tơ đương người ngoài hai người đàm luận đề tài giống nhau đều sẽ không kiêng rẻ hắn vì thế lê Tơ đánh tâm nhãn cho rằng nổi nào út vung đấy, cái dạng gì nam nhân tìm cái dạng gì nữ nhân nghe một chút này hai người đề tài thảo luận phạm vi đi nếu không phải trong đó một cái còn ăn mặc váy đánh gen toái hoa tiểu dù hắn đều tưởng ở đâu gian thân sĩ câu lạc bộ tụ hội đâu nghĩ đến câu lạc bộ vượt qua thích gì thời gian lê xét bắt đầu tưởng nghiệm hắn bằng hưu bạt tần tiên sinh vì thế hắn thực tùy ý mà nhắc tới vị kia đại gia cộng đồng bằng hưu nói thật gần nhất ở tại vùng ngoại thành bên này thật lâu không có bạt din tần tin tức cũng không biết hắn ở vội chút cái gì ojirin nhìn thoáng qua buổi tường suy đoán nói có lẽ ở vội tân tác phẩm hắn còn thiếu ta một bức họa đâu, ngươi cho hắn chủ đề là phương diện kia, ta hy vọng hắn có thể chân thật mà miêu tả ra luân đôn đông khu những cái đó dạy dỗ cầu sinh người hiện trạng, không có cảnh thái bình giả tạo, không có cố tình nói xấu, chỉ là đúng sự thật mà miêu tả ra nhân loại cực khổ cùng dạy dỗ, lấy xét tơ như như mày, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng chủ đề, nay nhưng không thảo hỉ, nhưng có ý nghĩa tổng so nghìn bài một điệu mà ca tụng mỹ mãn giàu có gia đình sinh hoạt hảo đi, ta cảm thấy. Ngươi lúc trước định ra cái này chủ đề, kỳ thật tự cấp hạt tần gia nan đề. Hắn nếu là tưởng họa ra ngươi muốn hiệu quả, tất nhiên muốn đi khu dân nghèo nghiêm túc quan sát thể nghiệm, nói không chừng còn sẽ gặp được lừa bịp tống tiền cùng lưu manh dây dưa. Ô đương nhiên sẽ không ở bùi tương trước mặt thừa nhận loại này lên án, hắn đạm thanh nói. Cái này chủ đề, là trải qua ta cùng hạt tần tiên sinh hiệp thương sau định ra tới. Hắn cũng tán đồng ý nghĩ của ta, muốn vẽ một bức càng có sinh mệnh lực tác phẩm đánh vỡ những cái đó hoa đoàn cẩm thốc phồn vinh biểu hiện giả dối, bày biện ra một ít chân thật, càng có thể xúc động nhân tâm tàn khốc chi tiết. Các người cùng nhau thương lượng chủ đề. Chắc không được vặn đến tần gần nhất rất ít lộ diện lê tơ bừng tỉnh nói, nguyên lai like là đi vội chuyện này. Bùi Tương cười nói, nếu là Patdin tần tiên sinh đồng ý, ta tưởng liền không tồn tại cái gì khó xử. Bất quá, chuyện này xác thật không phải dễ dàng như vậy hoàn thành, theo ta được biết, Patdin tần tiên sinh nếu là tưởng ở nhìn đến chân thật, sinh động đông cu liền không thể ăn mặc sạch sẽ, trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề mà đi vào đi. Hắn không thể không đem chính mình biến thành địa đạo kẻ lưu lạc, như vậy mới sẽ không khiến cho đề phòng cùng cảnh giác, cũng sẽ không bị theo dõi cùng xua đuổi. Lây Sét Tơ thâm chấp nhận gật gật đầu. Hắn lúc này đã sẽ không bởi vì bùi tương một ít ngôn luận giải thích mà ngạc nhiên, trải qua mấy ngày ở chung, Lây Sét Tơ cảm thấy, chính mình đại khái làm rõ ràng bạn tốt ổ dịch rốt cuộc thích một cái cái dạng gì nữ nhân. Dù sao, Đánh chết ta cũng không cưới như vậy thông minh cường thế. Ha ha, nghe mời gì ản tiểu thư như vậy một hình dung, ta nhưng thật ra tưởng chiêm ngưỡng một chút Adin tần kẻ lưu lạc hóa trang. Bất quá, ô dịch, chờ Adin tần hoàn thành tác phẩm sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Ta hiểu biết ngươi, ngươi khẳng định còn có cái khác tính toán. Ô dịch lắc lắc đầu, ta không có gì đặc thù an bài tính toán, chỉ là sẽ đem Adin tần tiên sinh tác phẩm đưa đến triển lãm tranh đi lên, làm càng nhiều người nhìn đến nó. Lúc sau. Là hưởng ứng thường thường, vẫn là sẽ khiến cho một ít người đối khu dân nghèo nghĩ lại cùng đồng tình, không phải ta có thể quyết định. Ta chỉ là cảm thấy, cùng với ở bá tức phủ bao nhiêu gian cất chứa trong phòng gia tăng một bức tài nghệ tinh vi tranh sơn dầu tác phẩm, không bằng tùy tay reo xuống một cái hạt giống. Bùi tương gật gật đầu, bổ sung nói, chỉ dựa vào một bức họa đương nhiên thay đổi không được hiện thực, nhưng là, có điều hành động tổng so lạnh nhạt làm lỡ cường. Lây xét tơ nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm nói. Nếu về sau hạt đín tần tiên sinh lại lần nữa tuyển định ta đơn đặt hàng, ta cũng muốn định chế một cái cùng loại chủ đề. Số lần nhiều, nói không chừng sẽ cho một ít họa ra mang đi linh cảm, làm cho bọn họ chủ động đi quan sát, đi cộng tình nhân cùng loại bảo nhóm hiện thực cực khổ, lại dùng tình cảm nùng liệt bút pháp miêu tả ra tới. Ta tin tưởng, tốt nghệ thuật tác phẩm nhiều, Tổng hội mang đến chấn động cùng tự hỏi. Bùi tương nhuẩn miệng cười, ngữ khí chắc chắn, xỉ xà xì ẩn sinh. Ta tin tưởng hoạt đín tần tiên sinh thực mau liền sẽ tiếp thu ngươi đơn đặt hàng, rốt cuộc, đề nghị của ngươi phi thường đồng. Lời xét tơ ha ha cười, chỉ đương đây là bằng hưu gian cho nhau cổ vũ an ủi nói. Nhưng thật ra ổ dịch có chút nghi hoặc mà nhìn bùi tương. Hắn nghe ra bùi tương trong lời nói hứa hẹn chi ý, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc nàng cùng hoạt đín tần rốt cuộc ở hợp tác chút cái gì. Như thế nào có thể dễ như trở bàn tay mà liền thế hoạt đín tần quyết định tiếp theo bức họa chủ đề cùng khách hàng. Này phân can thiệp năng lực. Có phải hay không có chút quá cường? Nghệ thuật sáng tác bất đồng với cái khác công tác, nếu là vạt din tần đối cái này chủ đề không có linh cảm cùng hứng thú, mấy gì ẩn tiểu thư hứa hẹn chẳng phải là phù phí. Nhưng là, mấy gì ẩn sẽ không không thể tưởng được này đó, cho nên nàng vì sao sẽ có này phân chắc chắn. Ô Dịch đem cái này nghi hoặc đặt ở đấy lòng chậm rãi cân nhắc, trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra đáp án tới. Nhưng hắn cũng không phải thực sốt ruột, bởi vì có quan hệ vạt din tần vấn đề, hắn đã tích góp rất nhiều Dù sao không kém này một cái. Liên ở ba người một đường nói chuyện phiếm đi xa. Lúc sau tạm thời phụ trách chiếu cố rể bẹ ỉ cả hầu gái Anna chậm rãi thu hồi quan sát tầm mắt. Nàng lúc này cơ hồ đã hoàn toàn tin tưởng phía trước một ít phỏng đoán, chính là ô dịch đệ vỉn cùng mẩy dì ản đã tuột chi gian có miêu nhị, mà Lester sỉ xỉ ẩn lại ở đối cái kia mẩy dì ản xung xoe. Khách nhân trung nhiều như vậy độc thân mỹ mạo thục nữ, Lester sỉ sỉ ẩn lại chỉ hướng mẩy dì ản bên cạnh tấu. Liền hắn phía trước ham thích thân sĩ hoạt động đều không tham dự, không phải mê luyến là cái gì đâu. Cái này ô dịch đệ vỉn cũng ở tận hết sức lực mà tác hợp kia hai người đi. Hắn vì làm mấy gì ạn lạc đơn, còn làm biểu đệ rót giờ mẹ xỉ nỉ đi rời đi hệ lì nọ đã tụt lực chú ý. Có rất nhiều lần, rõ ràng Lê Sét Tơ xỉ sẽ xỉ ẩn cùng mấy gì ạn đã tụt la ngộ không đến, nhưng lại bị ô dịch đệ vỉn cố ý dẫn gặp mặt. Hôm nay, Lê Sét Tơ phát hiện hắn gần nhất thường xuyên đọc một quyển sách không thấy tìm một vòng sau một cái mới tới trong nhà quét tước hầu gái nơm nớp lo sợ mà đứng dậy thừa nhận sai lầm nàng thẳng thắn nói nàng phía trước quét tước vệ sinh thời điểm một không cẩn thận lộn rối loạn mấy quyển thư tuy rằng nàng nỗ lực đem những cái đó thư tịch thả lại phía trước vị trí nhưng là bởi vì biết chữ không nhiều lắm nguyên nhân nàng khả năng ra một ít sai lầm ngươi là nói ngươi đem kia đôi dựng sắp hàng bảy biện thư cùng mấy quyển nghiêng bình phóng thư lộn la lộn đúng vậy thiên sinh lê xét tơ bừng tỉnh à thì ra là thế chắc không được ta ở trong thư phòng như thế nào cũng tìm không thấy kia quyển sách. Hẳn là bị ngươi kẹp đến bình phóng thư đôi, sau đó bị đưa còn tàng thư thất. Này không phải cái gì đại sự, lây xét tơ nhìn đáng thương hề hề hầu gái vây vây tay, phân phó nàng nếu là lần sau tái ngộ đến tình huống như vậy, liền nói cho quản gia một tiếng, quản gia sẽ xử lý như vậy phiền thoái nhỏ, cũng sẽ không khấu nàng tiền công. Hầu gái sau khi lui xuống, lây xét tơ ở trong thư phòng xử lý hai phân văn kiện, Lúc sau liền lại nghĩ tới không thấy song kia buồn tiểu thuyết, liền đứng dậy đi lầu ba tàng thư thất. Lây ở trên kệ sách phiên thiên, rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi hắn muốn tiếp theo đọc thư. Gì, nơi này còn kẹp một quả thẻ kẹp sách, xem ra mấy ngày nay công phu, quyển sách này nhưng thật ra không có khuyết thiếu người đọc nhà. Lây xế tơ không lưng nhặt lên vô ý rơi xuống thẻ kẹp sách, cười ha hả mà nghĩ. Nhưng là, đương hắn thấy rõ ràng giấy chất thẻ kẹp sách thượng văn tự cùng tranh vẽ sau, sắc mặt hơi hơi biến hóa Thiên vãn, gió nổi lên, mùi hoa cùng tinh quang hội tụ, giống như ta đối với ngươi hái, giấu ở trong bóng đêm, chưa bao giờ thất đức. Lây tơ chậm rãi niệm ra thẻ kẹp sách chính diện mấy hành câu, lại chú ý tới chỗ ký tên không có lưu lại tên họ, mà là phát hỏa nửa cái để vỉn ra ra huy hoa văn, dư lại lưu bạch chỗ, mầy gì ản cùng ổ dịch tên dùng biến hình hoa thể tự hôn viết ở bên nhau, rất có một loại vĩnh cửu dây dưa ở bên nhau hái muội cảm giác. Đây là Lây sét tơ nhịn không được mở to hai mắt, thượng đế nha nhìn xem ta phát hiện cái gì đây là Oji cái kia nghiêm trang băng sơn mặt viết cấp mấy di ản thư tình đoàn tiên sao nhìn xuống Ley Sester ngươi là một vị thành thuộc nam tính không cần ồn nào ra tới muốn bảo mật hít sâu không cần nheo miệng cười hít sâu bảo trì trầm mặc nha nha nha nha nha nha hoàn toàn nhìn không ra nha ngươi là cái dạng này Oji ha ha ha ta muốn đi cười nhạo hắn đi làm tiền hắn ha ha ha Ley Sester băng một tiếng khép lại quyển sách trên tay cầm kia cái viết lời ô uếm thể kẹp sách một trận gió dường như rời đi tàng thư thất. đường lê -tơ tìm được ô khi vị này tóc đen thượng giáo đang ở thưởng thức người trong lòng đầu ngón tay chạy xuôi ra động lòng người âm phủ. hắn nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái hương phấn không thôi lê xét túi người thế bùi tương phiên một tờ nhạc phổ, không hề phân tán lực chú ý cấp động nhiên xâm nhập bạn bè. bùi tương chuyên tâm đàn đấu, tiếng đàn luyện chuyển du dương. ô đứng ở cầm bên trầm mặc nghe, thần sắc ôn nhu an hòa. một khúc đạn xong. Hai người nhìn nhau cười. Lấy sét tơ vội vàng ra tiếng nói, Huy, ồ gì, ta biết ngươi hiện tại cảm thấy ta rất trướng mắt, chính là, ta không thể không phê bình ngươi nhà, bằng hữu của ta. Nếu còn không đến công khai thời điểm, ngươi như thế nào có thể đem viết cấp mẩy gì ản tiểu thư câu thơ nơi nơi loạn phóng đâu, như vậy triển miên thơ tình. Ngươi nhìn xem, ít nhiều là ta phát hiện, bằng không. Hắc hắc, này lại là một cọc bắt quái. Loạn phóng câu thơ. ồ dịp như mày, cái gì câu thơ? Ngươi ở nơi nào nhìn đến?" Leicester chú ý tới Ô Dịch không có phủ nhận hắn viết quá thơ tình chuyện này, hắc hắc cười vài tiếng. Hắn vẻ mặt chế nhạo mà nhìn hắn bằng hữu, đem từ tàng thư thất phát hiện thẻ kẹp sách đưa tới Ô Dịch trước mặt. "Nhìn xem cái này, ta ở một quyển sách phát hiện, lập tức liền thế ngươi thu hồi tới, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta?" Ô Dịch vẻ mặt mạc danh mà nhìn Leicester giao cho hắn thẻ kẹp sách, Bùi Tường cũng tò mò mà thò người ra nhìn lại đây. "Này không phải ta viết?" Dịch chỉ nhìn lướt qua, liền không chút do dự phủ nhận. Lê Sê Tơ có chút không phản ứng lại đây. Bùi Tương quan sát một chút thẻ kẹp sách thượng chữ viết, tuy rằng cùng ô dịch chữ viết rất giống, nhưng là này sắc thật là giả. Si si, -si ẩn sinh, ngươi lại hảo hảo xem xem này không phải ô dịch bút tích. Ngươi xem cái này hoa thể e, còn có s, đều cùng ô dịch viết thói quen có xuất nhập. Này, không phải ô dịch viết cho ngươi thơ tình sao, mời gì ản tiểu thương. Bùi Tương lắc đầu cười nói, thực đáng tiếc, này không phải Lây tơ lại mắt trông mong mà nhìn hắn tóc đen bằng hưu, sau đó từ đối phương lãnh đạo biểu tình chung được đến đáp án. "Gì? Thế nhưng là giả?" "Chính là, chính là giả tạo cái này có chỗ lợi gì a?" tơ hưng phấn không thôi cảm xúc nháy mắt hạ xuống, lúc sau lại sinh ra nồng đậm hoài nghi. "Bất quá, dựa theo mệ Di ản tiểu thư ngươi nói, ân, ta lại nhìn kỹ xem." Giống như, sắc thật không phải ổ dịch chữ viết nha. "Chính là, người nào như vậy nhàm chán?" muốn hay ổ dịch cấp mẩy gì ản tiểu thư viết thơ tình nha bùi tương cùng ổ dịch nhìn nhau liếc mắt một cái đồng thời nghĩ tới trước mắt còn ở dưỡng thương dễ bè ý cả cùng với cái kia bộ dạng khả nghi hầu gái cùng lúc đó bị bùi tương cùng ổ dịch hoài nghi hai nữ nhân cũng tại đàm luận cùng sự kiện ta phía trước vẫn luôn giấu ở bức màn mặt sau vừa lúc có thể thấy rõ ràng lưỡi sét sẽ xỉ xỉ ẩn biểu tình hắn hẳn là đã chịu rất lớn đánh sâu vào ta cảm thấy hắn thực tức giận sắc mặt biến hóa rất lớn đều đỏ lên còn hít sâu vài khẩu khí, vừa thấy chính là nghẹn lửa giận đâu. sau lại, hắn liền cầm kia cái thẻ kẹp sách chạy ra khỏi tàng thư thất. dễ bệ y cả vội vàng hỏi, hắn tìm kia hai người đối chất đi sao? đi, vừa vặn nhìn đến hai người một cái đánh đàn một cái thưởng thức, thử gấm áp lãng mạn hình ảnh. sau đó đâu? dễ bệ ỉ cả ngữ khí vội vàng. Anna tiếp nối mà lắc lắc đầu, cái kia mấy gì ạn dị thường cảnh giác, ta không dám mạo muội tới gần cho nên cũng không rõ ràng lắm cầm trong phòng mặt đã xảy ra cái gì dễ bẹ ỉ cả trầm ngâm một chút ta tưởng kia đối nam nữ khẳng định muốn phủ nhận Anna cười nhạo một tiếng phủ nhận liền phủ nhận đi chỉ cần ở Leicester xỉ xỉ ẩn trong lòng lưu lại hoài nghi dấu vết liền hảo chúng ta còn có cái khác thủ đoạn tổng hội làm hắn tin tưởng hắn hảo huynh đệ kỳ thật vẫn luôn ở cùng hắn cướp đoạt âu yếm nữ nhân ở tính kế hắn ân ngươi nói đúng sự tình muốn một chút một chút tới đúng rồi Ngươi liên hệ thượng bên ngoài tiếp ứng người sao? Liên hệ thượng, bọn họ sẽ nghĩ cách cổ động xỉ xỉ, xỉ ẩn nam tức mau chóng cấp lưới tơ xỉ xỉ ẩn đính hôn. Dễ bẹp ỉ cả bay nhanh mà suy tư. Nếu là lưới tơ đính xuống liên hôn đối tượng, lì xạ tình cảnh sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Một lát sau, nàng thở dài một hơi. Như vậy liền hảo, chúng ta từng bước một quấy giày ổ dịch để vỉn an bài kế hoạch, chờ hắn cùng lưới sét tơ xỉ, xỉ xỉ ẩn xa cách, chúng ta lại từ lì xã phương diện xuống tay. Lấy trợ giúp nàng dành nghĩa đem người xếp vào đến Nam Tức Phủ đi. Anna gật gật đầu. dễ bẻ ỉ cả lại hỏi nàng, đúng rồi, chúng ta như cũ cha không đến cái kêu bở rằng Phạt Đín tần ban ngày tránh ở nơi nào vẽ tranh sao? Không có, phàm là hắn để lộ ra tới địa điểm, bất luận là cố ý vẫn là vô tình, chúng ta đều bài cha xét một lần. Đừng nói tìm được Phạt Đín tấn bản nhân, liền một khối thuốc màu một trương vải vẽ tranh đều không có nhìn thấy. Nay thật là kỳ quái, ngươi nói, có thể hay không? Cái kia Bạt Din tần từ đầu tới đuôi đều là giả. Có ý tứ gì? Anna nghi hoặc. Ngươi xem, ai cũng không có chính mắt gặp qua Bạt Din tần vẽ tranh, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ lấy ra một bộ tác phẩm tới, hơn nữa, mỗi một bức đều bị chịu khen ngợi cùng thổi phồng. Ta xem cũng xem qua hắn tác phẩm, nói lương tâm lời nói, kia xác thật là kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Chính là, ngươi không cảm thấy này thực không giống bình thường sao? Cũng như vậy kiệt xuất nghệ thuật thành tiểu so sánh với Patin tần người này quá mức tuổi trẻ đi. Anna ánh mắt sáng lên, dễ bẹo y ý, ý của người là. Patin tấn người này căn bản không phải những cái đó họa sáng tác giả. Chân chính sáng tác giả có khác một thân. Có lẽ, ta không xác định. Chính là Anna, mặc kệ thật giả, chúng ta đều có thể đem chuyện này trở thành thật sự. Sau đó thả ra tin tức đi, tuyên dương khai. Thả ra tin tức. Đối, cái kia Patin tần vì ồ dịch đệ vì làm việc, mấy ngày nay vì hắn tích góp không ít nhân mạch còn đem thế lực kéo dài tới rồi bang phái chung, không thể khinh thường. Chúng ta có thể lợi dụng hắn ban ngày thần bí mất tích điểm này, công kích hắn hưu danh vô thật. Đến lúc đó, khắp nơi nghi ngờ nhiều, mắt điên tẩn, cùng với hắn phía sau người, khẳng định muốn tự loạn đầu trận tuyến. Kể từ đó, chẳng khác nào nhiễu loạn đệ vịn âm thầm bố trí. Nay phiên phân tích làm dễ bệ y cả tạm thời đã quên đau xót. Anna, lần này nếu là thành công, khẳng định có thể làm cái kia lệnh băng vô tình đệ vịn bị nhục Chúng ta những người này bị đệ vìn bức cho thật chặt, cần thiết tìm mọi cách phản kích trở về, làm hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Chỉ có hắn luôn cuống tay chân, chúng ta mới có thể được đến tân thở dốc cơ hội. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 08 10 17 43 12 2020 08, 11 17 h 45 42 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ. Nỗ lực tránh tiền trinh dưỡng thuyền thuyền một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hổ hai cái, á hơi một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân tử 131 bình, bổn nữ 100 bình, Ả Nịp Nữ 56 bình, huyên 30 bình, thanh thanh, san hô Ả Linh 20 bình, ngọt quả bưởi, tô, mạch sơn khê, lỡ INZ, đạo trưởng lại yêu ta một lần, a hơi, cuộc đời phù du kinh chưa tỉnh 10 bình, lại là cá mặn một ngày, hằng ngày không nghĩ luyến ái chỉ nghị phất nhanh Hệ dịch năm bình, Tây Cố, Cẩn Sơ ba bình, tương tương tương tương tương tương, cọ Phi hai bình, ta tin ngươi ta, xã hội ta thủy ngân tỷ, mà phân nghi nhiều, lê từ từ. Chấm tới phủng cái chàng, chung do vân phi một bình. Phi thưởng cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 164. Ở Leicester thư phòng nội, Ô Dịch đơn giản mà tự thuật một chút theo dõi dễ bẹ ỷ cả đám người sau được đến tình báo. Từ hầu gái Anna ra bên ngoài đưa ra tin tức tới xem các nàng chủ yếu có hai cái mục đích, một là muốn thúc đẩy Leicester hôn sự, nhị là toàn lực điều tra bờ dân Patin tần suất thân lai lịch. từ từ, ta hôn sự, ta hôn sự cùng những người này có quan hệ gì? Leicester cảm thấy vạn phần không thể hiểu được. Ojitsu bảo hắn trước kiên nhẫn nghe trong chốc lát, lúc sau hắn sẽ cho ra một ít suy đoán cùng giải thích. nếu muốn điều tra Patin tần tiên sinh quá vãng cùng hiện trạng, yêu cầu vận dụng không ít giấu giếm lực lượng, hơn nữa bọn họ gần nhất ở nghĩ cách cứu viện bệ tỷ phu nhân. Này nhót lung tung mà muốn hối lộ một ít quan viên cùng tiểu quý tộc, cho nên động tác nhỏ liên tiếp. Ta người mượn cơ hội này đang âm thầm quan sát, bài tra xác định ra không ít nước ngoài thế lực cần nút nhân viên, đều ghi tạc danh sách thượng. Điều tra phạt tần tiên sinh, bọn họ đều là từ chỗ nào xuống tay. Dễ nghe nhu hỏa nữ tính thanh âm ở thư phòng nội vang lên, hiển nhiên, Bùi Tương cũng tham dự vào trận này nói chuyện. Nói thật, cùng một nữ nhân thảo luận âm như quỷ kế, cái này làm cho Lê Sết Tơ cảm thấy thập phần không thói quen. Nhưng là, đương hắn nhìn đến ổ dịch vẻ mặt đương nhiên sau, liền cảm thấy chính mình không thể ở tư tưởng khai sáng phương diện bại bởi cũ kỳ đứng đắn bạn tốt, cho nên, hắn không có nói ra một câu dị nghị, ngược lại thập phần tò mò bùi tương tại đây loại trường hợp biểu hiện. ổ dịch kiên nhẫn trả lời bùi tương vấn đề. Bọn họ đi trước nọ lản trang viên phụ cận thành chấn, âm thầm điều tra bạt đìn tần tiên sinh xuất thân. Bọn họ tìm được rồi một ít tư liệu, lại từ địa phương mục sư nơi đó biết được bờ dân bạt đìn tần người này xác thật tồn tại nhưng là tên lại là tân sửa đổi. Hơn nữa, người này phía trước nhân sinh trải qua cũng mơ hồ không rõ, mọi người chỉ biết hắn ở niên thiếu thời điểm mất tích. Gần nhất áo gấm bề làng, còn trở thành chứ danh họa ra. Từ nọ làng trang viên phụ cận vào tay. Bùi tương như suy tư gì, bọn họ tại hoài nghi phạt điện tần tiên sinh để lộ ra xuất thân lai lịch hay không chân thật có thể tin. Hoặc là nói, bọn họ tại hoài nghi, hiện tại cái này sinh hoạt ở Đôn phạt điện tần tiên sinh. Có phải hay không mạo danh thay thế một cái mất tích nhân viên thân phận? Có phương diện này ý tứ. Ô dịch gật gật đầu, không có nói những người đó cuối cùng hay không tin, chỉ là tiếp tục trình bày nói. Lúc sau, bọn họ tựa hồ đem điều tra trọng điểm đặt ở Pat Tấn cùng ta quan hệ thượng. Bao gồm làm Pat Tấn thành danh cái kia thật giả tranh sơn dầu sự kiện, đi nọ lản trang viên làm tài sản ủy thác nhân chứng sự, tới London sau đủ loại tiếp xúc. Hai vị, từ chúng ta chặn được mấy cái tin tức tới xem. Bọn họ xem nhẹ lấy tơ ở ở giữa xe chỉ luần kim tác dụng, ngược lại cho rằng, ta cùng hạt tần quan hệ càng thêm chặt chẽ. Lấy tơ bất mãn mà reo lên, rõ ràng là ta cùng hạt đín tần quan hệ càng tốt đi. Bùi tương du mắt chầm tư, ý đồ từ một cái khác góc độ đối đãi một ít người cùng sự. Nếu một hai phải như vậy lý giải nói, đảo cũng có thể nói được thông. Rốt cuộc, lúc trước hạt tần tiên sinh là đem lấy giả đánh cháo họa tác gửi đưa cho đệ vịn bá tức phủ. Nếu xem nhẹ bá tước đại nhân là cái chứ danh người thu thập, mà bá tức phủ lại có dấu họa ra sở tiền tiên sinh tác phẩm những việc này thật nói, chỉ cần từ âm như góc độ xuất phát, này xác thật rất khả nghi. Ô dịch nhận đồng bùi tương phân tích, đúng vậy, một khi đối này sinh ra hoài nghi, kia chuyện sau đó liền nơi trốn tồn tại nghi vấn. Rốt cuộc tế cứu lên, lây Lê xét tơ có thể cùng hạt tần tiên sinh có thể trở thành bạn qua thư tử, lúc sau lại ở trong hiện thực trở thành bằng hưu, đều cùng lúc ban đầu thật giả họa tác sự kiện có quan hệ. Lê xét tơ có chút hồ đồ, hào đi hào đi, bọn họ thế nào cũng phải cho rằng Adin tấn cùng ô dịp tồn tại một loại càng quan hệ mật thiết, ta cũng không thể đứng ra lớn tiếng cười nhạo bọn họ. Cho nên, ân, sau đó đâu? Ô dịp đạm thanh nói, đây cũng là ta cùng mấy gì ản vẫn luôn không hiểu địa phương. Chúng ta được biết bọn họ muốn thúc đẩy ngươi hôn sự, muốn kiểm chứng Adin tần tiên sinh đủ loại quá vãng, nhưng lại không cách nào phỏng đoán ra bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, bổ sung nói, cho nên... Chúng ta liền thả lỏng đối dễ bệ ỷ cả cùng Anna theo dõi, muốn nhìn xem này hai người còn có thể làm ra nhiều ít đa dạng tới. Nói tới đây, nàng điểm điểm trên mặt bàn viết thơ tình thẻ kẹp sách, ngựa khí hơi lạnh. Sau đó, chúng ta phải tới rồi cái này. Cái này. Lây xếp thơ ánh mắt nghi hoặc mà nhìn trên bàn thẻ kẹp sách, bọn họ giả tạo bắt chước ổ dịch bút tích, viết vài câu thơ tình cho người. Đây là. Muốn chế tạo thai tiếng. Bọn họ đổ cái gì nha? Đôi tương lộ ra một cái có chút rồi dám biểu tình, nàng cùng ổ dịch nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mới đối lưỡi thơ chậm gì gì mà nói. Chuyện này trọng điểm, không phải thơ tình bản thân, mà là làm ngươi tự mình phát hiện ổ dịch đối cảm tình của ta, làm ta tự mình phát hiện. Đúng vậy, có người hy vọng ngươi có thể ý thức được, ta cùng ổ dịch chi gian tồn tại một loại càng thêm thân mật bí mật quan hệ. Các nàng hy vọng ngươi cảm thấy phẫn nộ, thất vọng cùng ghen ghét, hy vọng ngươi bởi vì chuyện này đối ổ dịch sinh ra ngăn cách, đương nhiên. Nếu có thể trở mặt thành thù liền càng tốt. Leicester bỗng chốc mở to hai mắt. Ta vì cái gì muốn ghen ghét? Ta cái gì muốn phẫn nộ thất vọng? Đương nhiên là bởi vì, đương nhiên suy nghĩ cẩn thận Tơ đánh cái dùng mình, hắn run rẩy mà vươn ra ngón tay chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Bùi Tương. Chăm mắt không tiếng động, lại dùng phong phú biểu tình đầy đủ thuyết minh ra nội tâm không thể tưởng tượng. Bùi Tương buồn cười, "Ồ dịch hư lạnh một tiếng. Mây gì ảnh tiểu thư, Ồ dị, cái này cách nói quá vớ vẩn." Hai người có phải hay không lầm? Bùi tương lắc lắc đầu, thong thả ung dung mà giải thích nói. Ô dịch phía trước giò hỏi quá một cái thường xuyên đi theo lì xạ ra cửa nghe sai. Cái kia nghe sai nói, hắn ngẫu nhiên có thể nghe được lì xạ cùng đủ dạ phu nhân nói chuyện. Ở lì xạ xem ra, người đối ta có chút đặc thù hảo cảm, thậm chí tính toán cưới ta. Những lời này, lì xạ hẳn là cũng cùng dễ bé y cả nói qua, mà nghe người liền tin là thật. Lây xét tơ tùy tay cầm lấy một quyển sách che khuất nửa bên mặt. Chặt ô lạnh như băng sắc bén tầm mắt. Đừng chứng ta, ô gì, này hoàn toàn là bôi nhỏ. Là đối ta trong sạch thanh danh chửi đối Ta là người bị hại, ta không có như vậy luận quẩn trong lòng, người muốn giảng chút đạo lý. Bùi tương hử cười một tiếng, không phản ứng vẻ mặt hoảng sợ lây xét tơ, tiếp tục nói. Các nàng cũng không phải chỉ bằng lì xả nói liền sinh ra loại này nhận chi. Căn cứ ta hôm nay buổi sáng thu được tín hàm tới xem, các nàng phái người đi nọ lản trang viên phụ cận hỏi thăm tin tức. Si si si Ngươi biết ta kia đối huynh cậu luôn luôn hảo mặt mũi, bọn họ lo lắng hàng xóm cho rằng bọn họ vợ chồng không quan tâm mẹ kế cùng bọn muội muội liền thường xuyên thích nói một ít quan ái thủ túc đề tài. Ấn, ta cũng là vừa mới biết được, phèn cùng Johan mỗi lần nói đến ta, liền sẽ hoán giận ta là cái mắt cao hơn đỉnh nha đầu, mặc dù một vị nam tức người thừa kế đối ta có hảo cảm, ta cũng thờ ơ cho nên, bọn họ làm huynh cậu, dù cho ở trong lòng nhớ mong ta hôn sự, lại không quá dám cho ta giới thiệu ưu tú. Vừa độ tuổi thanh niên chưa kết hôn. Lây xét tơ sờ sớm mũi, thập phần khẳng định chính mình chính là cái kia xui xẻo đối mấy dị ản có hảo cảm nam tức người thừa kế. Ô dịch lãnh đạm mà tổng kết nói. Thông qua phía trước điều tra được đến các loại tin tức, hơn nữa lần này thẻ kẹp sách sự kiện, ta cùng mấy dị ản liền có một ít hoang đường, nhưng lại nói đến thông phòng đoán. Ta địch nhân cho rằng ngươi ái mộ mấy dị ản, mà ta cùng mấy dị ản chi rằng cũng tồn tại ái mội quan hệ. Hơn nữa, chúng ta cố ý giấu giếm ngươi ý đồ thao tác người hôn nhân. Lễ sitter, bọn họ muốn vạch trần ta âm mưu quỷ kế, lại dùng nam nữ cảm tình vấn đề ly gián ta và người chi gian hữu nghị, thậm chí châm ngòi đệ vịn gia tộc cùng xỉ sẽ ẩn gia tộc quan hệ. Nay quá thái quá, Ojit, những người này là nước pháp lão bổi dưỡng đi. Chỉ có bọn họ kia kỳ dị tư duy hình thức mới có thể làm ra như vậy buồn cười ô long. Bùi Tương bật cười, thực đáng tiếc, làm ngươi mất đi một lần cười nhạo người nước pháp cơ hội. Những người đó bối cảnh phức tạp, cùng đông Âu bên kia liên hệ rất sâu, cụ thể như thế nào, ô liền sẽ không kỹ càng tỉ mỉ báo cho người ta, bởi vì kia thuộc về hắn chức vụ bảo mật phạm chủ. lây xét tơ ai thán vài tiếng, cho nên bọn họ liền cổ động ta phụ thân cho ta mau chóng định ra hôn nước, muốn phá hư ổ dịch liên hôn kế hoạch. như vậy, bọn họ điều tra pattin tần khẳng định cũng là phải cho ai đức kỳ tìm phiên thoái. ô ngươi biết bọn họ muốn như thế nào tính kế chúng ta vị kia lão bằng hữu sao? Đại khái có chút mặt mày ô dịch cao mày, bất quá, ta không quá tưởng ở lúc ban đầu thời điểm đánh gậy những người đó ăn bài, ta tưởng thông qua lần này sự, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra càng nhiều ẩn nút nhân viên, làm cho bọn họ âm thầm liên lạc vong biến thành người anh trong mắt minh tuyến. Đương nhiên, ta đã cấp hạt đín tần tiên sinh viết thư, cụ thể nên như thế nào xử lý lần này khiêu khích, vẫn là lấy hạt đín tần tiên sinh ý tưởng là chủ. Lây xét tơ cảm thấy hứng thú mà ngồi ngay ngắn, như vậy, hạt đín tần cho ngươi hồi âm sao? Hắn nói như thế nào? Ô Dịch nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói: "Ta còn không có thu được mặt điện tần hồi âm, bất quá, ta cảm thấy có một số việc ở tin nói không rõ, không bằng mặt nói. Cho nên, ta tính toán ở phản hồi luân đôn sau, tự mình cùng ạt tần trao đổi một chút kế tiếp ứng đối phương thức." Bùi Tương chú ý tới Ô Dịch tìm kiếm ánh mắt, hơi hơi cười nhạt nói: "Ý gì theo ta đối phạt điện tần tiên sinh phía trước phong cách hành sự hiểu biết, hắn nói không chừng muốn tương kế tự kế." làm đối phương đem sự tình náo đại, sau đó lại ra mặt giải quyết. Làm như vậy lúc sau, liền càng có thể đề cao hắn mức độ nổi tiếng. Đồng thời, cũng có thể làm ô dịch truy tra đến càng nhiều đồ vật, đây là song thắng cục diện, hắn hẳn là rất vui với tham dự tiến bảo. Ngay vậy, lây tơ trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, hưng phấn xoa tay nói, kia chúng ta còn chờ cái gì? Ta làm người chuẩn bị tốt xe ngựa, chúng ta hiện tại liền hồi đôn đi. Ô dịch thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng, lây xếp tơ Ngươi nơi này có nhiều như vậy khách nhân đâu, mặc kệ. Hún hồ, ngươi tưởng hảo rời đi trước như thế nào an bài dệ bẹ ỷ cả cùng Anna sao? Đem các nàng lưu lại nơi này, vẫn là mang về luân Lê Sét Tơ. Lại thành thành thật thật mà ngồi trở về. Nhưng mà, liền ở ba người thư phòng nói chuyện ngày hôm sau, dệ bệ ỷ cả liền tự mình tìm được Lê Sét Tơ, nói phải hướng hắn chào từ biệt. Lê Sét Tơ không phải thực thành tâm mà giữ lại vài câu, lúc sau liền không có nói thêm nữa cái gì. Dễ bẻ ỉ cả rời đi sau, lì xa bên người hầu gái Anna cũng không có lưu lại tất yếu. Nàng lập tức hướng quản gia thỉnh cầu, nói muốn hồi Luân Đông đi, nhưng là, lây kịp thời xuất hiện ngăn cản nàng. Hắn nói xét thấy hắn gần nhất khả năng muốn đính hôn cho nên liền tính toán đem lì xạ đưa đến phía nam ở nông thôn đi. Hắn cho Anna một gian hương xá lao phòng địa chỉ, làm nàng trực tiếp tới đó đi tìm lì xạ. Xì ẩn sinh, ngài ngươi tính cùng lì xạ tách ra sao? a này liền không phải ngươi hẳn là quan tâm. Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi đi ở nông thôn sau, nên chia ngươi thủ lao là sẽ không thiếu, Nga, thậm chí càng nhiều. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng lưu tại trong thành nói, kia chúng ta liền không thể không giải trừ thuê quan hệ. Dù sao, vì ta hôn sự trôi chảy, ở gần nhất 3-4 năm nội, lị xạ tốt nhất đều không cần xuất hiện ở ta phụ cận. Anna nhìn Lysetter lánh khốc ngạo mạn gương mặt, tức khắc lâm vào khó xử. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lây xế tơ người này sẽ như vậy ứng đối liên hôn việc, thế nhưng trực tiếp đem tình nhân lỷ xạ xa xa mà tiến đi. Ai, có chút vác đá nền vào chân mình cảm giác. Cùng lỷ xạ đi an tĩnh bế tắc ở nông thôn. Không không, mất nhiều hơn được. Từ trước rời đi xì, xì ẩn ra. Kia sẽ mất đi rất nhiều tiện lợi điều kiện. Này, xin lỗi, xì, xì ẩn sinh, ta tưởng ta cũng không có đi ở nông thôn vượt qua mấy năm thời gian tính toán. Cho nên, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi. Làm ta lưu tại trong